Chương 23, lấy tà sự tình chương 23, lấy tà sự tình từ tự họa trong những lời này, Dương Nguyên Liễu cùng ẩn dấu tại trong tay áo Trần Dương liền đều là nghe được mấy phần khác ý vị. Chờ chút suy nghĩ về sau, Dương Nguyên Liễu há miệng hỏi, "Từ hòa tiền bối, liền ta biết, qua nhiều năm như thế, thái tử điện hạ tại vương triều bên trong địa vị chưa bao giờ có lung lay, cả triều trên dưới đều đem hắn coi là bệ hạ người nối nghiệp. Đây chính là ta muốn cùng ngươi nói chuyện thứ hai, lúc trước xác thực là như vậy, nhưng hiện nay đối với chuyện này lại là có biến cố." Lời vừa nói ra, Dương Nguyên Liễu chính là lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Mà trong tay lão Trần Dương cũng tại bệ bội trong trí nhớ tỉ mọi. Trong đầu hình tượng không ngừng chớp động mà qua, không bao lâu liền như ngừng lại một đạo trên tấm hình. Kia là năm đó hắn cùng Dương Linh Duệ tiến vào Mạc Hải Phúc địa sau cái tượng. Bầu trời đêm tiêu đốt, đầy trời hỏa vũ. Mộ Dung Thu nằm tại cùng đồ mặt lộ lúc ngựa mặt lên trời hét to, "Ta vị chân long, ngươi nào có thể chạm." Tiếp theo một cái chớp mắt, kia nguyên bản bay lượn trên trời vết sắt kim long, chính là như bị tới triệu mán đồng dạng thẳng sâu mà xuống, vì nàng đỡ được tống khai Dương Chí mạc nhất chấn sát một kích. Từ lần đó đại nạn không chết về sau, Vị này nguyên bản vô ý tại trúc hồ hoàng bị mộ dung chi nữ, liền đột nhiên biến thành người khác đồng dạng. Tại hoàng hôn cổ đạo tìm kiếm bên trong, mặc dù Dương Linh Duệ cùng Thẩm Nhạc bọn người chưa từng tương ngộ với nàng, cũng chưa từng nhìn thấy nàng cùng người khác đột thủ. Nhưng chỉ từ hiện lộ mà ra khí tức, liền đã là gọi ngay lúc đó hai vị trúc hồ thiên yêu sinh ra lòng tiên kỵ. Khi đó liền cảm giác nữ tu này khí chất trên người biến hóa cực lớn, cho là tâm cảnh đã xảy ra đại biến, mới có thể có kia một thân long khí mang theo. Kết hợp tự hòa vừa mới lời nói, Trần Dương chính là đại khái đoán được, việc này có lẽ liền cùng cái này mộ dung tu hàm có quan hệ. Mà Tử Hòa sau đó lời nói, cũng ấn chứng hắn phần này phỏng đoán. Chuyện này trước mắt tại vương triều bên trong chỉ có cực phạm vi nhỏ người biết đến, ta cũng là từ sư phụ trong miệng nghe nói tin tức. Lời nói đến đây, tuy có ngăn cách chi pháp, nhưng Tử Hòa vẫn là không tự chủ đè thấp âm thanh lượng nói, thu hoàng công chúa tự mảng hôn cùng đạo chúng được bảo trợ về sau liền bắt đầu bế quan. Thậm chí liền kia điệu báo bí cảnh tìm tòi bí mật chi hành đều chưa từng tham dự. Mà liên tại 1 tháng trước đó, nàng xuất quan, đồng thời cùng Hà Huỳnh Cơ hộ là cùng một thời gian, tu thành thông linh cảnh giới. Nghe được tin tức này, Dương Nguyên Liễu trong mắt chính là lộ ra mấy phần minh ngộ chi sắc. Đúng là như vậy, có thể ta đi qua nghe sư phụ nói, thu hàm công chúa không phải bởi vì tu lão tiên tư xuất chúng, phải thừa kế quốc sư chi vị sao? Bây giờ lại vì sao? Ha? Lời nói tới một nửa, không cần tự hỏa nhắc nhở, Dương Nguyên Liễu liền chính mình nghĩ thông suốt trong đó quan thiếu chỗ. Mộ Dung tu hàm cùng đương triều quốc sư đại nhân khác biệt lớn nhất, chính là nàng họ Mộ Dung a. vốn là Mộ Dung thị dòng dõi, bây giờ lại có có thể so với Thiên Kiêu tu vị cảnh giới. Như đợi nàng ngày sau tu thành chân ý, kia sủng tiên cung hoàng vị do ai đến ngồi, còn đến tiên người bên ngoài nói tính toán sao? Trong trước mắt Dương Nguyên Liễu suy nghĩ xoay nhanh, tiếp theo liền minh bạch, chụp hộ bệ hạ lần này chỉ có ý lý thay nguyện cùng mộ dung thiên Linh dương, kỳ thực chính là tại Hướng Vương triều trong ngoại thế lực khắp nơi phát ra tín hiệu. Muốn bọn hắn biết, đây là nên xếp hạng tỏ thái độ thời điểm. Thì ra là thế, việc này xác thực liên lụy rất rộng. Nếu không phải Tử Hoa tiền bồi cáo tri, ta còn chưa từng biết được. Ừm, ta hôm nay tới đây, chính là mong muốn cùng ngươi làm chút nhắc nhở." Tử Hoa gật đầu nói, "Ngươi bây giờ trong triều thân phận địa vị đã tù, đến lúc đó nói không chừng sẽ bị liên lụy tiến việc này ở trong, ta biết Dương gia khẳng định ở trên thân thể ngươi lưu lại một tay." Nhưng Minh Hương dễ cản, ám tiễn có phòng, kia hoàng vị chi tranh từ trước đến nay hung hiểm dị thượng, vẫn là cần cẩn thận đề phòng chút mới lạ. Nguyên liệu biết được, cảm tạ Tử Hòa tiền bối đặc biệt tới đây nhắc nhở, liên quan tới việc này, về sau ta chắc chắn cẩn thận hơn trước. Đi, dạng này liền tốt, hôm nay cùng ngươi thấy một lần, liền cũng gọi ta an tâm không ít, Dương gia đưa ngươi dạy rất tốt. Tử Hòa tán thưởng một tiếng, sau đó nhân tiện nói ra chuyến này chuyện thứ ba, cuối cùng một chuyện, chính là đại biểu Chu Tả Ti mong muốn ủy thác ngươi cùng Dương gia thương nghị một cái bí mật hành động công việc. Bí mật hành động Dương Nguyên Liếu ánh mắt hoang nghi, việc này thế nhưng là cũng cùng ta Dương gia có quan hệ. Là có liên quan hệ, hơn nữa quan hệ còn không nhỏ, còn nhớ rõ ta vừa mới tiến lúc đến ngươi cảm ơn ta cứu Linh Duệ tính mệnh chuyện sao?" Từ Hoa nói, đem một phong mật tín đưa cho Dương Nguyên Liếu, Huyết Vũ Đường tại Tây Bắc hành tung từ trước đến nay không trừ, khó mà tìm tiếng, nhưng trước đây không lâu, chúng ta Chu Tả Ti bên ngoài thám tử truyền về tin tức, biết được Huyết Vũ Đường mấy tên thủ lĩnh muốn cùng một vị tả tu chạm mặt, cùng nhau nghiu đồ bí mật đại sự. Mà thông qua sau đó truy tra, chúng ta phát hiện Một cái khác cây Bắc Định Tiêm Thế Lực, Thú Vương tử cũng tham dự tiến vào việc này ở trong. Tuyết Vũ Đường là vương triều đã sớm muốn diệt trừ một đám hai họa, Thú Vương tử cũng cùng ta trục hộ có một phần thủ cũ. Cho nên lần này chính là muốn đồng loạt ra tay, đem bọn này làm hại Tây Bắc rắn, côn trùng, chuột, kiến tận giết đi. Việc này trước mắt còn tại Mưu đồ giai đoạn, ngoại trừ quốc sư, bệ hạ, cùng Chu Tả Ti hoạch tâm mấy người bên ngoài, người chính là duy nhất biết được việc này người ngoài. Bởi vì chuyện này không thể giống trống cửa chieng, vương triều nội bộ nếu là bởi vậy giống trống cửa chieng điều binh khiển tướng, liền sẽ làm cho đối phương có chỗ phát giác. Thế là bị hạ cùng sư phụ Liên Hụy Tháp ta đến, nhìn xem Dương gia lần này có thể hay không cùng Vương Triều hợp lực làm việc. Đương nhiên, sau khi chuyện thành công, nên có biểu thị, Vương Triều bên này tất nhiên là sẽ không thua lỗ Dương gia, đến lúc đó các ngươi muốn cái gì cứ mở miệng chính là. Dương Nguyên Liễu chăm chú sau khi nghe xong, sau đó mở ra kia mật tín mắt nhìn nội dung phía trên. Trong thư viết rõ đối phương Tam Phương Thế Lực Đại Khai thực lực, chuyến này đoán chừng là có 3 tên thông linh chân nhân tham dự trong đó. Mà thuộc hội bên này, chuyến này sẽ là Chu Tả Ti thống linh hình cựu lệ cùng Lăng Thiên võ viện viện chủ tư không thương, hai tên chân nhân tiến đến Nếu muốn đem lần này mưu đồ bí mật Tam Phương một mẹo gọn, chỉ là cái này chân nhân chiến lược một khối, liền còn thiếu một người, cũng khó trách trúc hổ lại phái Tử Mã đến đây thốc lượng. Có thể bắt được vết vũ đường cơ hội thế, nhưng là khó được, bọn này chạy trốn tại Tây Bắc các nơi tu sĩ bại hoại ngày bình thường hành tung kỳ dị, làm việc còn vãi đản quá trừng, khó mà dự đoán, lần này gặp được cơ hội tốt, trúc hổ tất nhiên là không muốn buông tha. Ta hiểu được. Dương Nguyên Liễu nhận lấy mật tín, sau đó đối Tử Mã nói, việc này ta sẽ truyền tin ở trong nhà, đợi đến gia chủ có định đoạn, liền lập tức cáo tri tiền bối. Thành Thấy Dương Nguyên Liễu đáp ứng được này, từ mà chuyến này do nhà nước tự nhiệm vụ liền đã hoàn thành, có thể trở về Chu Tạt Ti, hướng sư phụ của mình phục mệnh. Mà liên tại hai người tại văn sử quán mật đàm đồng thời, chúc hội hoàng cung, dưới mặt đất long mạch chỗ, cũng đang diễn ra một phen khác không có người ngoài ở đây gặp mặt. Mộ Dung Thu Hàm đi chân đất, mà không thay đổi bước vào nóng hổi dung nham. Đi vào ngồi xếp bằng trong đó tu hành trước mặt phụ thân, nàng có chút ủy gối, đem hai tay đặt trước bụng hợp bái mà xuống. "Phu hoàng, nhi thần bây giờ đã theo ngài lời nói, tu thành long thể, phá cảnh tông linh." Mộ Dung Thu Hàm khẽ độc nói, "Như thế xem như có tiếp nhận hoàn bị tư cách. Chương 24, Thái Hà Phúc Địa biến cố chương 24, Thái Hà Phúc Địa biến cố tử và cùng Dương Nguyên Liếu gặp mặt sau năm ngày, một đạo mờ mịt vô hình nguyệt hoa lưu ảnh tại đêm tối phía dưới rọi đi xuống đi cung. Nguyệt Vũ tướng cùng Hoắc Nguyên tại Thái Hà Phúc Địa bên trong dòng giá đấu 6 ngày mới có kết quả. Tại Thái Hà Phúc Địa mộ Dung thị ly chép bên trong, đây là Phúc Địa từ trước tới nay lần thứ 3 thiên đạo chạm vào nhau. Lần này hai người nói là giao đấu kỳ thực cũng là Hoắc Nguyên cho Nguyệt Vô Tướng cái cuối cùng một tháng, nhưng hắn tại Thái Hà Phúc Điệu bên trong thật tốt đại náo một trận, đem bất mãn trong lòng cùng lựa giận đều phát tiết vào nơi đây. Trận này thần tiên đánh nhau, quả thực nhường tại Phúc Điệu nội bộ sinh hoạt gặp kỳ trấn, thương vong đông đảo. Nhưng bởi vì Thái Hà Phúc Điệu đặc thù đạo tắc nhân, những này đang động loạn bên trong bất hạnh bỏ bình mộ dung thị tổng nhân, đều sẽ ở sau khi chết hóa thành đầy trời thải hạ bên trong một đạo. Mà cái này phiêu đãng tại Phúc Điệu trên không thải hạ, chính là Phúc Điệu nội nhân người đều có thể tu hành căn nguyên chỗ. Tại quá khứ hai lần tiên đạo chạm vào nhau đại chiến bên trong, Phúc địa bên trong tử vong mộ Dung thị tập nhân đều là đều không ngoại lệ thân hình tiêu mất, hóa thành thải hạ đưa về chân trời. Nhưng là lần này, tại nguyệt vô tướng rời đi về sau, Hoắc Nguyên trở về phúc địa chuẩn bị làm chút tu bổ lúc lại ngoài ý muốn phát hiện, có tiếp cận 1 phần 3 vong người chưa từng thân hóa thải hạ. Thi thể của bọn hắn tàn mát tại các nơi, nhìn kỹ phía dưới đều có nhục thân phát tím biến thành màu đen dấu hiệu. Cũng không lâu lắm, một cỗ như khói sợi thô giống như tím đen khí tức, liền bắt đầu từ những tử thi này trên thân phiêu đã mà lên, lảo đảo liền thăng nhập không trung. Đây là Hoắc Nguyên lập tức đi vào thải hạ ở trong, lấy thần niệm hơi chút cảm ứng về sau, lông mày chính là không khỏi nhăn lại. Cái này tím đen chi khí, tại ô nhiễm thải hạ, ảnh hưởng phúc địa lạc tắc. Đối mặt dạng này lúc trước chưa hề xuất hiện qua biến cố, Hoắc Nguyên cũng là cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Hắn tuy là đi vào nội đạo ba cảnh chân ý tu sĩ, nhưng bởi vì thân cư Tây Bắc vùng biển cương, liền động nguyên cảnh tu sĩ đều không làm sao tiếp xúc qua, liền lại càng không cần phải nói kia hư giới phía trên tạo hóa chi bí. Hoắc Nguyên cũng không hiểu biết thần đạo sinh linh, cùng tạo hóa bản nguyên loại tổn tại này. Cho nên tại phát phát phúc địa xảy ra dị dạng trước tiên, Hắn cũng chỉ đem cái này biến cố quy kết tới đánh 6 ngày chính mình cùng Nguyệt Vô Tướng chiến thân. Tại hắn nghĩ đến, có lẽ là hai người lần này đấu pháp động tính quá lớn, lan đến gần thải hà phúc địa căn cơ, cho nên mới có thể dẫn phát bực này quái sự. Mà tại hắn đem phúc địa toàn cảnh khuyết tổn tu bổ hoàn tất về sau, loại này thi thể hắc hóa tình huống cũng thật có chút chuyển biến tốt đẹp, lại có một bộ phận tử thi hóa thành thải hà lên trời. Nhưng còn lại những thi thể này bởi vì hắc hóa nghiêm trọng, chẳng những gọi kia màu tím đen thi khí ô nhiễm trên trời thải hà, liền thi thể cũng đang nhanh chóng hủy hóa sau cùng đại địa tự dung, biến thành từng khối lỗ đen. Hoa Nguyên Bốn cho rằng loại này đốm đen chỉ là tồn tại ở thổ địa bên ngoài, kết quả lấy thuật pháp đem nó lật ra, mới giật mình phát hiện, những này đốm đen đã là tất cả đều lan tràn đến dưới mặt đất ba trượng có thừa, trong đó các loại cỏ cây trùng rắn càng là tất cả đều chết tận. Đây chẳng lẽ là hóa hung địa báo? Tại phát hiện tử thi đối phúc địa ảnh hưởng to lớn sau, Hoa Nguyên bỗng nhiên trong đầu một mình, nghĩ đến trước đây mạc lương vương triều bên trong phát sinh thần binh bí cảnh hóa hung một chuyện. Hắn trước kia cũng đối trung bộ phúc địa, bí cảnh hóa hung sự kiện hơi có nghe thấy. Nhưng bởi vì Tây Bắc chi địa một mực rất an ổn, liên tiếp mấy lần phúc địa bí cảnh mở ra đều rất bình thường, cho nên cũng không có quá mức để ý kết quả chưa từng nghĩ, hôm nay cái này tựa như hóa hung điềm báo, đúng là phát sinh ở nhà mình phúc địa bên trong. Ý thức được việc này tính nghiêm trọng, Hoắc Nguyên chính là lập tức đem việc này bẩm báo cho trúc hộ hoàng đế. Biết được sau nhà mình đại bản doanh có bực này biến cố, mộ dung trấn lâm liền cũng từ trong nhập định tỉnh lại, kia một đôi mắt vàng ánh sáng nội luận, để cho người đoán không ra tâm tư. "Bệ hạ, việc này sai lầm lớn tại ta, là ta làm việc cân nhắc không chu toàn. Nếu không từng cùng kia Nguyệt Vô tướng làm đâu?" Có lẽ liền có thể tránh cho việc này, mới bậy hạ trách phạt." Hoắc Nguyên xin lối nói. "Cô sư cơ gì nói ra lời ấy, đã phúc địa có hóa hung chỉ tướng, liền không thể nào là một sớm một chiều sự tình, ngươi nói có tội, ta còn muốn nói ngươi cùng Kiên Nguyệt vô tướng lần này đánh đến tốt, nếu không có trận này giao đấu, hai người chúng ta chỉ sợ còn bị mơ mơ màng màng, đối phúc địa hóa hung sự tình cũng không có chút nào phát giác." Mộ Dung Chấn Lân đối với chuyện này vẫn là thấy tương đối thông suốt, biết hai người lần này đấu pháp bất quá là một cái mồi dẫn lửa. Thái Hà phúc địa hóa hung căn nguyên biến hóa sớm đã lặng yên xảy ra chỉ là trùng hợp hoặc nguyên cùng Nguyệt Vô Tướng lần này lộ pháp, đem Hải Hà Phúc Địa bên trong phần này ẩn dấu lo lắng lâm thầm phá tan lộ ra mà thôi. Người không sợ có bệnh, sợ là sợ bệnh tận xương tủy còn không hề hay biết, tử kỳ sắp tới còn không chút gì tự biết. Mộ Dung Chấn Lân nói tiếp, ta trục hổ đi qua mấy chục năm chúng qua đến quả thật có chút lợi, lần này Phúc Địa hóa hung có lẽ cũng là tích xúc đã lâu một phần thai tiếp huyền hóa, là ta trục hổ chúng đích nên có này khó. 5 năm trước Mạc Lương Hương Triệu, Bạch Khí lâu nắm giữ thần binh bí cảnh xuất hiện hóa hung họa. Mặc dù xuất hiện không ít thương vong, nhưng cuối cùng vẫn là được đến hóa giải. Cái này đã nói hóa hung sự tình cũng không phải là tình thế không có cách giải. Thái Hà Phúc Địa thể lượng không thể so với thần binh bí cảnh, nghĩ đến cái này hung tiếp hóa giải lên cũng biết đơn giản một chút, ngươi có thể đi trước mã vĩnh thắng nơi đó nghe ngóng một phen, nhìn lúc ấy Bạch Khí Lâu bên kia là xử lý chuyện này như thế nào. Ta Trục Hổ bây giờ vẫn còn có chút vốn liếng mang theo, nếu là Bạch Khí Lâu có thể giúp đỡ đáp cầu giúp xử lý việc này, ta Trục Hổ cũng sẽ cho ra tương ứng lợi thệ. Hoa Nguyên sau khi nghe xong liền đứng tiếng nói, "Bệ hạ anh minh, Hoa Nguyên minh bạch." Được Trục Hổ hoàng đế chỉ lệnh sau, Hoắc Nguyên liền lập tức lên đường đi hướng Trục Hộ Bạch Khí Lâu phân bộ, Chu Mã Vinh Thắng hiểu rõ năm đó Bạch Khí Lâu đối thần binh bí cảnh xử trí tình huống, xem như Trục Hộ Quốc sư, Hoắc Nguyên tất nhiên là hiểu được như thế nào hướng người nghe ngóng tin tức. Hắn tìm tới Mã Vinh Thắng, lấy kia linh độc luyện khí chi pháp làm lý do đầu, liên tiếp cùng hắn luận đạo mấy ngày thời gian, trong lúc đó liền chỉ đem thần binh bí cảnh sự tình cùng cái khác mấy món nghe đồn lục đạo, xem như nói chuyện phiếm hỏi qua. Từ một ngày này bắt đầu, Trúng hổ hoàng đế Mộ Dung Trấn Lân liền cũng không có tiếp tục tại Long mạch hỏa trì bên trong tu luyện, mà là trực tiếp tiến vào chiếm giữ tới Thái Hà Phúc địa ở trong, quan sát đến phương này phúc địa các loại biến hóa rất nhỏ. Liên quan tới phúc địa hóa hung sự tình, trước mắt chỉ ở hắn giữa hai người biết được, chưa từng ngoài chuyện. Từ trên bản chất đến xem, việc này liền coi như là nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Hướng nhỏ giảng, đây bất quá là một phương phúc địa mà thôi. Dưới mắt Trúc hổ có đông hoàng long mạch tiếp tụ, đối Mộ Dung thị dòng dõi số lượng yêu cầu cũng đã không giống quá khứ nữa như vậy. Coi như Thái Hà Phúc địa thần hóa hung sụp đổ, Cô công đến nỗi lung lay Mộ Dung thị tại Trục Hổ thực chất trên ý nghĩa chi phối căn cơ. Nhưng nói lớn chuyện ra, thải hà phúc địa tại Trục Hổ các phương trong mắt, lại tuyệt không phải là một chỗ bình thường phúc địa đơn giản như vậy. Phương này phúc địa tự Trục Hổ chưa lập Vương triều thời điểm cũng đã tồn tại. Hiện hôm nay đã sớm trở thành Mộ Dung thị cùng Trục Hổ hoàn quyền biểu tượng chi bận. Như từ góc độ này tôi nói, thải hà phúc địa hóa hung sự tình liền có khả năng ảnh hưởng đến Trục Hổ quốc vận xu thế, cùng Vương triều bên trong thế lực khắp nơi lực ngưng tụ. Cho nên tình huống lý tối nhất, đương nhiên là tại mọi người đều không biết được việc này dưới tình huống, đem cái này hóa hung thai tiếp giải quyết. Sau đó lại đem việc này đem ra công khai, liền có thể hiện ra mộ dung thị phúc duyên tâm hùng, cùng chúc hộ vương triều quốc vận luân thịnh. Chương 25, năm người tu hành chương 25, năm người tu hành man tộc chi thủ, Dương thị thánh địa. Từ năm tiên tân tiến sơn hải tử nhập đạo tu hành về sau, đã qua 2 tháng thời gian. Trong lúc này, Dương gia cũng tại trong thánh địa hoàn thành đối man tộc khách tới thăm tiếp đãi. Chuyến này man tộc từ Mông Tở dẫn đội, tại trong thánh địa 1, 2, Tam trọng tiên vực tiến hành du lãm. Man tộc phàm nhân phần lớn dừng bước tại nhất trọng tiên vực, một phần nhỏ tuổi nhỏ chưa nhập đạo tu hành hai đồng có thể tiến vào Nhị Trọng Thiên bên trong đến xem tiên sơn chi cảnh. Cuối cùng tại Tam Trọng Thiên bên trong, Dương gia đem chỉnh lý tốt bốn môn bách nghệ truyền thừa, giao cho Mông Tở trong tay. Cũng ở đằng kia mấy ngày thời gian bên trong, từ Trần Hoài Ân bọn người tự mình ra mặt, đối Mông Tở mang tới một đám man tộc cao cấp công tửộng tiến hành chỉ đạo. Tuy nói những này man tộc tu sĩ cơ bản đều là lần đầu tiên tiếp xúc tu tiên bách nghệ, nhưng bởi vì trải qua thời gian dài hình thành công tửộng tư duy, để bọn hắn rất nhanh hiểu được bốn môn kỹ nghệ cơ sở bộ phận. Trong đó có mấy tên tiên phú xuất chúng người, mệm mệm là tại cái này mấy ngày bên trong liền đã hoàn thành nào đó như thế ký nghệ nhập môn tu hành, có thể thấy được tại Tam Thần Sảo tượng thần thuận hành ở dưới, những ngày man tộc đám trợ thủ công tại đạo này điểm thiên phú bên trên, cũng là mười phần đồ xuất. Lần này tham viếng về sau, man tộc cùng Dương gia liền chính thức sáng lập bước đầu thông thương phương án, xác định mạo dịch nội dung, phạm vi cùng thời hạn. Trước từ hai phe phàm nhân bắt đầu, về sau đang lục tục mở rộng tới tu sĩ phương diện. Đến mức man tộc mong muốn càng chiều sâu hơn học tác, liền còn cần hai phe về sau trải qua thương nghị phía sau có thể định loạn. Bất quá vì tại việc này thân trên hiện ra thành ý, cũng là nhận nhà mình tiền tôn tụ ý. Dương Linh Thanh liền đem từng tại chủ hộ vùng biên cương đương chức giáo đầu Hàn Vương, phái đi man tộc chi địa. Trước đây Trần Dương chưa từng đem hắn từ biên quân bên trong thu hồi trong nhà, chính là mong muốn nhường hắn tiếp tục trong quân đội rèn luyện, tích lũy quý giá kinh nghiệm tác chiến. Hắn lúc đầu ý nghĩ là chờ Hàn Vương kinh nghiệm đầy đủ phong phú bề sau, có thể từ hắn ra mặt, tại Dương gia di chuyển sau cũng tổ kiến bồi dưỡng được một chi độc lập quân đội đi ra. Mà bây giờ đi vào man tộc chi địa, hắn phần này năng lực liền vừa vặn có thể phát huy tác dụng. Hàn Vương tại chủ hộ trong quân đội rong ruổi sa trường 20 năm. Đối với cùng Đông Hoang Vương triều quân đội tác chiến sớm đã quen thuộc, Có án chỉ đạo cùng huấn luyện, nghĩ đến cho dù chỉ là nơi nào đó biên quân tí điểm, cũng có thể làm man tộc một phương lấy được không sai chứ quả. Việc này qua đi, Dưỡng Linh Thanh liền lại lần nữa triệu tập trước đó mấy năm triệu đo hài đồng tệ tụ Dưỡng Nguyên phòng, trực tiếp từ tiền tôn tự mình trưởng nhãn xem qua. Nhìn xem từ trong bọn họ, còn có thể không tìm được có thể thông qua cải thiện tư chất nhập đạo tu hành hài tử. Chỉ rất là tiếc nuối, bởi vì qua tu hành tốt nhất tuổi tác, nguyên bản mấy cái năm đó còn có thể cải thiện tư chất nhập đặng hài đồng. Bây giờ bởi vì số tuổi cùng thân thể tăng trưởng, khiến những cái kia bộ sót mở rộng, đã là khó mà cứu vãn. Trong đó đáng tiếc nhất một người, thuộc về Dương gia bản tộc một cái năm đồng. Đứa nhỏ này là 2 năm trước tại Tang Lộ cấp bên trong chịu đo, cùng Dương Hưng như thế, trước 11 chỗ khí tiết hoàn thành, duy trì có thứ 12 chỗ khí tiết xuất hiện được cái. Nếu như khi đó Trần Dương có cái này đổi tên tôi thể thần thông, cho là có thể bàn cho hắn một phần nhập đạo cơ hội. Nhưng bất đắc dĩ khi đó Thạch Đầu Tiên Tôn còn chưa từng có loại này bạn sự, đành phải nhường hắn tiếp nuôi mà về. Hiện tại 2 năm qua đi, Trần Dương lại nhìn đứa nhỏ này thân thể, liền thấy kia thứ 12 chỗ khí tiết vị trí đã hoàn toàn hoại tử, hoàn toàn không có tiếp tục khả năng. Ai Đạo hóa cho ngươi, nhập đạo tu hành sự tỉnh, tại phàm nhân mà nói, quả thật là muốn tiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Chân Dương trong lòng tiếc hận nói, đứa nhỏ này năm đó được địa lợi, nhân hòa, lại chưa từng được đến ta vì hắn bổ túc thiên thời, lại đến dưới mắt, liền đã là quá hạn không đợi hoàn cảnh rồi. Đối với dạng này toàn quân bị diệt kết quả, Dương Linh Thanh đã sớm có tâm lý chuẩn bị. Dù sao nhiều năm như vậy nàng từng vòng kiệm chắc xuống tới, cũng biết bước này nhập đạo tư chất sao mà khó tìm. Nếu thật là tiện tay trảo một cái liền có thể ra cái người kế tục đến, Dương gia cũng không đến nỗi đi qua nhiều năm như vậy đi qua. Liền 20 tên tu sĩ đều chưa từng có góc, bất quá từ nay về sau có tiên tôn môn kia tôi thể thuần thông, cục diện như vậy liền có thể có được rất lớn cái địa. Có Trần Dương môn này cải mệnh đại thủ đoạn làm lại đấy, dù không có bao nhiêu năm thời gian, Dương thị trong thánh địa các tòa trên tiên sơn, liền sẽ chậm chậm náo nhiệt lên. Lại nhìn Dương Bắc văn chở năm tên vào núi tu đạo hai đồng. Trải qua 2 tháng này tu hành, năm người này đều đã giải khai 12 đạo khí tiết, ở đan điền thành công ngưng tụ khí phù, chính thức bước vào tụ khí giai đoạn. Trong năm người, Lương thị hai huynh muội nhập đạo trước nhất. Tốn Hao ròng rã một tháng ở giữa vừa mới hoàn thành nhập đạo tu hành, bây giờ đều là tụ khí nhất trọng cảnh giới. Dương Dương dùng nửa tháng thời gian hoàn thành được đạo, bây giờ tu vi đã là tiếp xúc đến nhị trọng cảnh cửa, ít ngày nữa liền có thể tiến hành đột phá. Dương Bắc Văn xem như bạn Tân Tư chất hoàn chỉnh bản gia hài tử, chỉ dùng không đến 10 ngày thời gian, liền ngưng tụ khí phủ. Đến tiếp sau tại Trần Dương Tụ Linh Chi được hạ, trải qua hơn 1 tháng tu hành, đã tại 5 ngày trước lại lần nữa làm ra đột phá, đi tới tụ khí nhị trọng cảnh giới. Mà xem như trong năm người tư chất đột xuất nhất Lâm Sảo, lốt xác nhập đạo chỗ tốn hao thời gian liền cẳng thêm cái người. 3 ngày, chỉ dùng 3 ngày thời gian, nàng liền đạt thông toàn thân 12 chỗ khí tiết, trở thành một tiên tụ khí tu sĩ. Lẽ ra lấy nàng dạng này tu hành tốc độ, kia về sau cảnh giới tăng lên cũng hẳn là cùng người giống như hỏa tiễn xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Nhưng mà bây giờ 2 tháng đi qua, nàng lại vẫn vẫn là vừa mới đột phá tới nhị trọng giai đoạn, còn không bằng kia Dương Bất Văn. Việc này nhìn như của quái, nhưng kết hợp Dương Linh Thanh trước đây đối nàng còn đường tu hành ngắn bại, liền cũng không khó đoán ra tạo thành loại tình huống này nguyên nhân. Dương thị thánh địa, Vũ trọng thiên vực, long lần giới đỉnh. Lâm Sáo đứng tại tòa này một cái nhìn không thấy đích Xuyên thẳng trời cao tiên sơn, trên mặt trời khỏi bình tĩnh, trong mắt cũng là không thấy bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Đây đã là nàng tự nhập đạo đến nay, lần thứ 5 đem cảnh giới tu tới tụ khí như trọng. Dựa theo gia chủ Dương Linh Thanh ngăn bày, nàng muốn phá cảnh một lần, liền gần đến ngũ trọng thiên vực Long Ngận Phong làm một lần leo lên. Lúc đầu Lâm Sảo còn không biết điều này có ý vị gì. Thằng đến nàng lần thứ nhất phá cảnh nhị trọng, đi tới tòa này Long Ngận Phong. Lúc ấy nàng chỉ ở núi này trên đường phóng ra một bước, liền bị tiếp như sóng lớn giống như mãnh liệt uy thế nuốt hết, trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Tỉnh nửa lúc đến Tu vi chính là rơi xuống tới nhất trọng cảnh giới, đồng thời trên thân còn không nhỏ thương thế. Tại Dương Linh thanh ban thượng chữa thương đan dược hạ, Lâm Sở rất nhanh liền khôi phục lại, cũng lần thứ 2 hoàn thành cảnh giới đột phá. Lần thứ nhất, nàng bởi vì hôn mê quá nhanh, chưa từng cảm nhận được quá nhiều đau đớn. Tới lần này, bởi vì tu vi kiên cố một phần, cho nên khiến cho nàng có thể tại trên đường núi đi ra 5 bước khoảng cách. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi 5 bước, cũng là để cho nàng chân chính thể vị tới từ lúc chào đời tới nay, nhất khó nói lên lời thông khổ. Lần này leo lên dẫn đến ra chóp thịt bong, gân cốt đứt đoạn về sau, Lâm Sảo cảnh giới cũng lại lần nữa rơi xuống trở về tụ khí nhất trọng. Chương 26, Bạch Nghệ Tư chất chương 26, Bạch Nghệ Tư chất lần này ngã cảnh về sau, Lâm Sảo đạo tâm bắt đầu xuất hiện lay động, nàng lâm vào thận sâu bản thân trong hoang nghi. Nếu là phần này trong lòng hoang mang không cách nào điu mất, kia tại ngày sau con đường tu luyện bên trong, liền sẽ không thể tránh khỏi gặp phải tơ ma si rối, con đường có tiến. Cũng may là nàng có một vị tâm tư cẩn thận tốt chường rối. Dương Linh thanh thăm dò Lâm Sảo tính tình, tự nhiên cũng biết nàng lúc này cực hạn chịu đựng ở nơi nào, đây cũng là nàng nhường Lâm Sảo đi theo bên cạnh mình nguyên nhân. Tại Lâm Sảo đạo tâm lung lay thời điểm, Nàng kịp thời xuất hiện vì đó giải thích nghi hoặc cũng vì phân tích cái này hai lần leo lên long ẩn phong lợi và hại. Làm Lâm Sảo phát hiện chính mình bây giờ tu vi, sắc thực muốn so trước đây vững chắc vững chắc mấy lần về sau, liền cũng minh bạch vị gia chủ này đối nàng dụng tâm lương cổ. Tư chất của nàng quá tốt, ở tâm tính chưa được đến hoàn toàn ma luyện trước đó, rất dễ dàng đi được quá thuận quá nhanh, đến mức xuất hiện mê thất bạn tâm tình huống. Cần biết con đường tu luyện, nhưng xưa nay không phải so với ai khác cảm nhanh, mà là muốn nhìn người nào đi đến tận xa. Dương Linh Thanh nhìn ra tiềm được chỗ, cho nên càng không hi vọng Lâm Sảo bởi vì phương pháp tu luyện không thỏa đáng mà cùng tương lai cao hơn càng xa con đường thành tựu bỏ lỡ cơ hội. Nàng mặc dù chưa muối, nhưng trải qua dưới tay nàng dạy nên Dương Gia Hậu Bối đã có mấy người. Đem trong nhà hậu bối dẫn vào chính đạo, vì bọn họ làm ra hoàn mỹ con đường quy hoạch, để bọn hắn có thể tận khả năng phát huy ra tự thân tiềm lực, cũng là nàng thân làm ra chủ trách nhiệm cùng sứ mệnh chỗ. Trải qua suốt cả đêm thôi tâm trí phúc giao lưu, Lâm Sảo tạm niệm trong lòng liền cũng nhận được tiêu mất. Lại lại một lần tu tới tụ khí nhị trong sau, nàng chính là lấy giúp khí, lại lần nữa đứng ở long lần dưới đỉnh. Lần này, nàng hết thệ đi ra 12 bước Vừa mới bởi vì mất máu quá nhiều mà lâm vào hôn mê. Tiếp theo là lần thứ tư, Lâm Sảo mười bậc mà lên, liên tiếp bước qua 28 cấp thang lầu, cũng thành công leo lên Long Ngận Phong cái thứ nhất nhỏ bình đài. Về sau liền đến giờ này phút này, nàng lần thứ 5 tu thành tụ khí như trọng, lại một lần bắt đầu mới leo lên. Lần này, cho đến bình ổn đi đến trên bình đài, thân thể của nàng đều chưa từng xuất hiện rõ ràng tương thế, tấm lòng kia đầu trọng áp cảm giác cũng còn tại có thể tiếp nhận trình độ. Đứng tại cái này thứ nhất phương nhỏ trên bình đài, Lâm Sảo đã lâu lộ ra một vẻ ý cười. Nàng biết, đây là chính mình tại thứ nhất nhỏ nặng cảnh giới trên việc tu luyện. Được đến ngọn Tiên Sơn này tán thành, có thể hướng cảnh giới mới bắt đầu bước vào. Gia chủ, Lâm Sảo nhất định sẽ leo lên tòa này đỉnh núi. Giờ phút này lại nhìn về phía đỉnh đầu kia cao vút trong mây lưng núi, Lâm Sảo liền không còn cảm thấy nơi đó một chỗ xa không thể chạm. Chỉ cần mình có thể kiên trì, có thể dùng hai chân của mình từng bước một tiến về phía trước bước vào, như vậy cuối cùng sẽ có một ngày, nàng liền có thể đăng Lâm đỉnh núi, tại ngọn Tiên Sơn này chi đỉnh, khắp lãng quần sơn xanh tươi. Thế là tại hơi chút điều tức về sau, Lâm Sảo tiếp tục di chuyển bộ pháp, bước lên thông hướng đỉnh núi đường núi cầu thang. Sau 10 ngày, năm thiên hài tử bị lại lần nữa tụ tập lại một chỗ, đi tới ở vào thánh địa Tam Trọng Tiên Bậc Nội Tiên Phong. Đệ xuống trong nhà trước đây quy hoạch, đợi bọn hắn năm người toàn bộ nhập đạo, cảnh giới ổn định về sau, chính là nên xem bọn hắn bên trong có người hay không người mang bách nghệ tiên phú mang theo. Thiên Phong Phong phong chủ Trần Hoài Ân, phụ trách chủ trì lần này công việc. Hắn đem trong nhà bốn đạo truyền thừa chi pháp, theo thứ tự phân phát cho năm người, để bọn hắn trước tự hành xem. Nếu là trong đó có đạo này tiên phú xuất chúng người, tại cái này một cái giai đoạn liền sẽ thể hiện đi ra. Đương nhiên, bọn hắn lấy được cái này bốn đạo bạch nghệ truyền thừa chi pháp, hàm kim lượng nhưng là muốn so Man tộc đạt được đến kia bốn phần cao hơn nhiều. Dương gia giáo tại Man tộc bốn phần bạch nghệ chi pháp, chỉ là do trời công phong tu sĩ đệ xuống chính mình tu luyện tiêu chuẩn sửa sang lại. Mà Dương Bắc Văn năm người giờ phút này trong tay được đến, thì là từ Trần Dương ngưng tụ một thân sở học, đem rất nhiều tâm đắc cùng chân quý cảm ngộ rót vào trong đó hoàn toàn mới phiên bản. Trần Hoài ân ánh mắt đảo qua năm cái hài đồng, cũng không lâu lắm liền khóa chặt tại Dương Bắc Văn trên thân. Cái này trợ nhỏ đọc đủ thứ thi thư Dương thị bạn gia đệ tử. Giờ phút này đang bưng lấy kia phần phụ pháp truyền thừa nhìn nhân thân, Lấy Trần Hoài Ân tay độc nhãn lực, nếu là mấy hài tử kia bên trong có người dạ vỡ dạ vịn, hắn một cái liền có thể xem đấu. Nhưng giờ phút này Dương Bắc Văn chuyên chú vẻ mặt, lại không phải làm bộ, mà là thật bị kia phụ pháp trong truyền thừa nội dung hấp dẫn. "Chúc mừng thần tôn đại nhân, thành tộc phần này phụ pháp truyền thừa, hôm nay liền coi như là có người kế nghiệp." Trần Hoài Ân mừng rỡ trong lòng, lập tức liền thông qua hồn hỏa cảm ứng, hướng Trần Dương truyền đạt cái này vui mừng đi tức. Trần Dương thấy Dương Bắc Văn tại phụ pháp một đạo có thiên phú mang đeo, cũng là cảm thấy trong lòng an lòng. Kể từ đó, chỉ cần đến tiếp sau có thể đem hắn cho mang ra sư, chính mình liền có thể không còn tự thân đi làm mỗi ngày bách bữa. Mà lần này Dương gia thu hoạch còn không chỉ Dương Bắc văn một người. Tại đọc qua tới luyện khí chi pháp thời điểm, Lương sư hai huynh muội trong mắt lại đồng thời có minh ngộ chi sắc. Cái này có thể gọi tròn hoài ân vui vô cùng, trên mặt ý cười khó nén. Về sau trải qua Diêu Tam tổ kiểm nghiệm, hai người đúng là luyện khí nhất đạo bên trên có chút tiến phú, có thể tu tập đạo này bách nghệ chi pháp. Thế là Dương Linh Thanh liền đối với hai người thuộc về lần nữa làm ra điều chỉnh. Để bọn hắn từ giữa Nguyên Phong đi bảo Tiền Công phòng, tại tu đạo một đường bên trên bãi Trần Hoài Ân vi sư, cũng đi theo Diêu Tam tổ tu luyện khí đạo chi pháp. Dương Bắc Văn thị vẫn tại tang lộ cốc bên trong cảnh giới tu luyện. Chỉ có điều sau đó tại thường ngày cảnh giới tu luyện bên ngoài, lại tăng thêm một cái một phần tu tập phụ pháp nhiệm vụ mang theo. Trải qua một vòng này kiệm nghiệm, Dương Bắc Văn cùng Dương Hưng liền cũng thông qua phần huyết tế linh chi pháp, đem tự thân tinh huyết hiến tặng cho Trần Dương. Trần Dương liền cũng sau đó là hai người bạn tên, về sau bọn hắn liền trở thành Dương gia Nguyên chữ Lót tu sĩ, Dương Nguyên Văn cùng Dương Nguyên Hưng Bên này năm cái hài tử tu luyện đều đi vào Quỷ đạo, bên Diêm Ma tộc Tam Thần liền cũng theo sát phía sau cho Trần Dương mang đến tin tức tốt. Bạch Quyết, Thương Tuyệt, Hoàng Đình gặp qua Thần Quân đại nhân, ba người bái qua Trần Dương về sau, liền do Bạch Quyết làm đại biểu tiến lên, đem một thanh có thể một tay cầm nắm màu xanh sống đũa nhỏ đưa cho Trần Dương, bẩm báo Thần Quân đại nhân, Thánh tộc tiên yêu linh bảo, chúng ta đã rèn đúc hoàn thành, chính xin ý kiến Thần Quân xem qua. Trần Dương đem kia đũa nhỏ chiêu đến trước người, sau đó đem ý thức đầu nhập trong đó, cảm nhận được trong đó linh nguyên lưu truyền đến tinh diệu cảm giác, chính là không khỏi tán thưởng xuất khẩu. Thật sự là kiện xảo đoạt thiên công bảo bội tốt, người ba người nên đến một thượng. Đang khi nói chuyện, kia thông minh bảo kính chính là lại lần nữa sáng lên, là Tam Thần riêng phần mình bỏ ra một vệt quang hoa chi lực. Trần Dương sau đó trở về thần lâm phòng, đem Dương Linh rủ gọi, đem cái này linh bảo bàn thượng. Có cái này Tam Thần chế tạo linh bảo bản thân, lại mang lên chính mình một tôn phân thân, hắn chính là cũng có thể có được cùng chân nhân tu sĩ sức đánh một trận, có thể sớm lên đường, đi hướng trúc hộ vương triều chuẩn bị tiêu diệt huyết vũ đường địa điểm. Linh dược trước mắt so với Nguyên Hồng, nhất chủ yếu vẫn là chênh lệch tại dị thể phía trên. Trần Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ, Phong đạo dị thể. Trong lúc này, bộ phụ giao thông khẳng định là có phương pháp tu luyện. Nhưng Tử Dương linh duệ trước mắt phát triển đến xem, rõ ràng là đi sát đạo một đường muốn so phong đạo càng có tiền định. Nhưng vấn đề ngay tại ở, cái này sát đạo dị thể phương pháp tu luyện quá mức hi hữu, tại bây giờ Thương Lan chính đạo tiên tiêu bên trong cũng là một cái đều chưa từng có. Ông, Trần Dương đang lúc suy tư, chính là đột nhiên cảm thấy một cú khủng bố cầu nguyện chi lực từ cách xa Đông Phương truyền đến. Hắn lập tức trong lòng một mình, tâm niệm nói, "Đúng a, phương pháp này tại Thương Lan có tiện, nhưng ở ngoại vực không phải thấy chính là vật hi hạn." Diên Nam cùng lão quái nói không ngừng liên hệ mười hai. Chương 28, Tỉnh đạo cùng ban thượng chương 28, Tỉnh đạo cùng ban thượng mà tại huyết dương tự thuật ba môn thần thuật bên trong, nhất làm cho Trần Dương cảm thấy hứng thú, thuật về kia đệ nhất môn tên là rung huyết thần thuật. "Huyết Dương, ngươi nói rung huyết thần thuật, có giao hòa huyết mạch chí năng." "Không sai." Trần Dương nghe nói cái này thần thuật hiệu quả, chính là lập tức nghĩ đến bị mang về Dương gia tông hằng. Hắn lập tức đem chính mình có lòng bồi dưỡng tiên thần song tu người ý nghĩ nói cho Huyết Dương, cái sau trải qua một phen suy tư về sau, suy tính việc này khả thi, lập tức liền đối với Trần Dương trả lời. Vân thượng đại nhân, việc này có thể thực hiện, chỉ là ta bây giờ chính là chủng tu chi thể, cảm thân lực còn thấp, mặc dù tay cầm ba thuật, nhưng ít hơn khống chế chi lực. Nghe xong lời này, Trần Dương chính là liền nói ngay, thần lực mà tôi, việc này dễ dàng. Sau đó hắn chính là nhẹ nhàng động niệm, đem vừa mới tự Nam cung thị thu về mã đến cầu nguyện chi lực, phân ra một nửa bàn cho Huệ Dương. Cảm ơn Vân thượng ban thượng. Huệ Dương lập tức đại hỉ, chợt liền trở về ghế đá, đem phía sau mình vương tiên ngọc tháp kế hoạch, ngược lại đem phần này khống lỗ cầu nguyện chi lực ném vào trong đó. Huệ Dương ghế đá về sau ngọc tháp cùng nó bạn tướng đồng dạng bảy bệnh da huyết hồng chi sắc. Đồng thời toàn bộ chết xuất cầu nguyện chi lực quá trình, cũng cùng Trần Dương Ngọc Tháp lần xáo khác biệt. Dung nhất trực quan cảm thụ tới nói, huyết dương tôn này Ngọc Tháp chết xuất cầu nguyện chi lực quá trình là tại nh nhướ. Tuy nói tại chết xuất chuyển hóa hiệu suất bên trên, hắn tôn này huyết hồng Ngọc Tháp còn không đến Trần Dương Bạch Ngọc Tháp ba thành. Nhưng bởi vì cái này, nh nhướn nuốt chết xuất chi pháp tính là tu, huyết dương có thể đem cầu nguyện chi lực bên trong oán lực bộ phận, cũng cùng nhau ngài nát tiêu hóa. Sau một ngày, Trần Dương Bạch Ngọc Tháp hoàn thành chính hắn kia một nửa cầu nguyện chi lực chết xuất. Hắn hiện tại thuần đạo tu vi đã đến gần vô hạn tại chuẩn bị Xem chừng đợi đến lần tiếp theo dương gia đại tế cùng nam cung thị tế bái, chính là hắn thần đạo phá cái ngày. Một nửa khác cầu nguyện chí lực, thì là huyết dương hao tốn 3 ngày nhiều thời giờ vừa mới hoàn toàn tiêu hóa. Có phần này giống như mưa đúng lúc đồng dạng thần lực bổ bổ, cái kia nguyên bản tái nhận tướng mạo cũng dâng lên một vệt hồng nhật huyết sắc. Quy về chỗ ngồi phía trên, quân người liền nhột nhạo lên lấm ta lấm tấm huyết hồng bừng sáng, phía sau là kia một mảnh huyết ảnh cùng hồng ngọc tháp cao hoa lấn, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thần lực màu đỏ ngầm tại không gian bên trong bạch ra gợn sóng. Như vậy xem ra, cuối cùng cũng là có mấy phần máu đạo chân thần nên có phái đoạn. Trần Dương lập tức truyền niệm đám người, đem bọn hắn triệu hoán nhập thần cung bên trong. Mọi người đi tới đại điện, thấy kia trên đài cao sáng tắt chớp động như ảnh, cùng tôn này mặc dù lộ ra non nớt, nhưng hung uy nội ẩn thân ảnh, bọn hắn liền đều là minh bạch xảy ra chuyện gì. Chúng thần tiến lên, đầu tiên là cùng nhau bái qua Trần Dương, về sau liền đệ xuống thứ tự, từ phụ nhân bắt đầu từng cái tiến lên, hướng vừa mới khôi phục huyết dương thần tôn bẩm lễ chúc mừng. Ngay cả kia vẫn ở tại nửa trạng thái ngủ say xương hoa thần tôn, cũng lại chúng thần bề sau, từ kia băng tinh bên trong cố gắng chấp vá ra một đoạn nhoáng chỉnh ý niệm, đối vị này ngày sau đồng liêu biểu thị chúc mừng. Hôm nay huyết dương thần tôn thức tỉnh, tại ta thương lan thần cùng, thậm chí toàn bộ thần đạo đại nghiệp mà nói, đều là một chuyện may lớn. Chấn Dương nhìn về phía dưới Đài Chúng thần nói, "Cựu thần nói luật út không tại, ta cũng chưa vị như thế, đều là đạp vào tân thần, thần nói thăm dò con đường khai thác người, con đường phía trước từ từ, còn có đến cũng hết, nhìn không hết gian nan hiểm trở cần vượt, qua, lưu ly gặp nạn sự tình chưa vị cũng đều biết được, tại bây giờ linh nguyên giới bên trong, ta thần đạo sinh linh sớm đã không còn như ngày xưa như vậy cao cao tại thượng, mà là biến thành tiên đạo các tu sĩ bắt đi săn đối tượng. Cần biết vĩnh sinh chi pháp đã không tồn tại ở thế gian." luân hồi con đường từ lâu đã tuyệt, người ta đều cùng kia thế gian phàm tu như thế, sẽ thụ thường, sẽ chết, sẽ mẫn diệt. Ta hy vọng chư vị có thể minh bạch, chúng ta gánh vác sứ mệnh, tuyệt không chỉ tại tái tạo thương làn một châu chi địa đản đạo, mà là muốn vì cái này toàn bộ linh nguyên giới, tứ châu ngũ vực bên trong tất cả còn tại gian nan tồn tục thần đạo sinh linh, sáng tạo một phương trôi nhân thân. Cái này nhất định là một cái gian nan lại dài dàng dặm đường đi, trong đó tất nhiên tránh không được hung hiểm cùng hy sinh. Trong quá trình này, ta hy vọng chư vị có thể thượng tồn lòng cảnh giác, nhất định không thể bởi vì lấy được một chút thành tựu liền đắc chí, lơ là sơ suất. Đương mặc dù xa, đi thì sắp tới, chỉ mong trong tương lai công thành ngày, ta vẫn như cũ có thể nhìn thấy chữ vị thân ảnh, nguyện các ngươi đều có thể công thành chính quả, đứng hàng thần đỉnh phía trên. Mỗ tứ huyết dương thần tôn khôi phục một chuyện, Trần Dương làm một fanzai đoạn tính tổng kết, cũng lại lần nữa là một đám thần linh minh sắc mục yêu, đồng thời cho bọn họ làm ra đầy đủ tình áo. Đợi hắn dứt lời, phía dưới một đám thần linh liền nhao nhao tiến lên phía trước nói, thần quân chi luôn, chúng ta ghi nhớ, ổn thỏa không phụ thần quân mong đợi. Trần Dương đạo qua dưới đài chúng thần, trong lòng đối với trước mắt lớp học này đấy vẫn là tương đối hài lòng. Cho dù là ngay từ đầu đối với mình có chút dị nghị lưu ly, cũng tại kinh nghiệm nam cung cảnh hòa làm rối sự tình sau, trở thành hắn kiên định ủng độn. Tức, hôm nay chính là ta thần cung niềm vui, chứ bị lên được cùng thượng. Chân Dương tâm tình thật tốt, lại vừa vận tự nam cung thị bên kia thu mạch đại lượng tử lực. Bây giờ công chúng thần hội tụ một đường, cũng là một chút không kê kiện. Ý niệm khế động, liền đem kia thông minh bảo kính tỏa ra chói mắt quang huy. Từ kia tươi đẹp quang hoa tạo thành dòng sông lại lần nữa trôi nhập thần cung đại điện, khiến cho trong đó tất cả thần linh đều được đến phần này gột rửa tâm thần quả tạo. Lấy lần này hạ phòng ban thưởng đến xem như kết thúc công việc, Huệ Dương tại Thương Lan Thần cung lần đầu biểu diễn liền coi như kết thúc mỹ mãn. Ngẫy lui chúng thần về sau, Trần Dương liền trở về hiện thực thể, đi tới Tống Hằng chỗ thần súc phòng. Lúc này tên này Tống thị tu sĩ còn trong động phủ tinh tu. Ma liên tại tiếp theo trong nháy mắt, Đông cảm thấy thần thức khẽ nhúc nhích, lại mở mắt liền phát hiện mình đã thân ở tại một mảnh linh quang dày đặc trong ký cảnh. Cái này, đây là chỗ nào? Tống Hằng trong lòng kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện cái này đúng là một mảnh chân thực tồn tại không gian, đồng thời hắn còn không có thoát ly nơi đây quyền tự chủ. Hắn lập tức liếc nhìn tứ phương, rất nhanh liền tại cách đó không xa tìm được một cái tóc trắng xóa lão tu, đang ngờ mĩm nhìn lấy mình. Trong giây mắt này, Tống Hằng trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Hắn tại mới bảo Dương gia thánh địa thời điểm, cũng đã đối với chỗ này địa vị có mấy phần phỏng đoán. Chao đón tới kia từ Trung bộ Du Long mà về Dương Nguyên Hồng, liền đại khái đoán được chuyện môn môn. Cho nên tại ngắn ngủi 3 hơi suy nghĩ xoay nhanh sau, hắn chính là đội vạng tiến lên, hướng về vị lão giả này chắp lễ bái nói, "Vạn bối Tống Hằng, bài kiến tiền bối." Cảm niệm tiền bối không bỏ chi ẩn, Tống Hằng đến nhập thánh tu hành, trong lòng bạn phần cảm niệm. A Ngươi nhận ra ta? Văn bối cùng tiền bối chính là mới gặp, nhưng tiền bối đã có thể nơi này phương thánh địa hiện thân, liền làm làn nguyên hồn chiếu ra sư thừa một mạnh. Ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng là có chút thông minh sức lực ở trên người. Trần Dương khẽ cười một tiếng, sau đó hỏi, ta cùng ngươi Tống thị tổ mạch có chút duyên phận, đúng lúc ngươi theo Dương thị nhập ta thánh địa tu hành, liền tâm ý mà thay đổi, đến ban thưởng ngươi một phen tạo hóa. Chương 29, chúc hộ Vương Triều xin giúp đỡ chương 29, chúc hộ Vương Triều xin giúp đỡ đang khi nói chuyện, Trần Dương liền gọi ra một khối bánh ngọc thạch đưa cho Tống Hằng. Ngươi không phải là Dương thị tộc nhân? Đi đầu dâng lên tinh huyết, coi đây là dẫn, mới có thể thôi động khối đá này chi lực. Văn bố rõ ràng, Tống Hằng biết được chính mình đây là đụng phải chỉ có thể ngụ mà không thể cầu tốt đẹp cơ duyên. Lúc này là ứng, lập tức dựa theo Trần Dương lời nói bắt đầu cổ động tinh huyết. Làm dọn thứ nhất tinh huyết bay xuống tại ngọc thạch màu xanh bên trên, thạch thể nổi lên mấy xoá pháp quang chấn động, nhưng rất nhanh nghiễm tĩnh lại. Phần này chấn động tuy là vô cùng ngắn ngủi, nhưng Tống Hằng nhưng cũng tại cái này rất ngắn trong chốc lát, sinh ra một phần minh ngộ cảm giác. Thế là hắn liền lập tức động niệm đem dọn thứ hai tinh huyết thôi động mà ra, nhỏ xuống tại ngọc thạch màu xanh bên trên. Lần này, Ngọc Thạch Pháp quan so sánh lần trước sáng mấy phần, duy trì liên tục thời gian cũng kéo dài một chút, tống hằng trong lòng kia phần minh ngộ cảm giác cũng là càng thêm rõ ràng. Còn kém một chút, cảm nhận được chính mình cảnh giới bình cảnh có bừng lòng cảm giác, tống hằng vội vàng đem càng nhiều tinh huyết ngưng tụ mã ra. Theo liên tiếp năm đạo tinh huyết nhỏ xuống tại ngọc thạch màu xanh bên trên, cái này linh bảo liền cũng theo đó quang hoa đại tráng, đem tống hằng cả người bao phủ trong đó. Tại trấn dương nội đạo thần thông ảnh ở dưới, tống hằng rất mau tiến vào tới lòng có cảm giác linh hoạt kỳ hảo thái độ. Cùng lúc đó, hắn chỗ đưa lên kia tổng cộng 7 đạo tinh huyết liền cũng đã đi tới Trần Dương nguyện hóa lão giả trong lòng bàn tay. Trần Dương vừa rồi cùng Tống Hằng nói lời chẳng qua là một cái cớ, thực tế muốn có được dạng này ngộ đạo quà tặng, căn bản không có cái gì huyết mạch hạn chế, chỉ xem bản thân hắn có muốn hay không. Mà dạng này lắc lư Tống Hằng, chẳng qua là nhường phần này dâng lên tinh huyết quá trình càng thêm hợp lý, cũng là vì ngày sau thu nạp càng nhiều Tống thị huyết mạch làm nền. Tay cầm cái này bảy đạo tinh huyết, Trần Dương liền lấy ý niệm gọi động huyết dương, mượn từ hắn thi triển dung huyết thần thuật, đem cái này bảy đạo tinh huyết hòa làm một thể. "Cuốn thượng, xác thực như ngươi lời nói, phần này Tống thị huyết mạch" cho là kia cách hỏa thần quân lưu lại một đạo dư mạch không giả. Huệ Dương cảm thụ được tinh huyết ở trong khí tức nói, trong huyết mạch của hắn thật có thần đạo khí tức hàm ẩn trong đó. Nhưng nếu chỉ có cái này một người, vẫn là quá mức thưa thớt chút, như cưỡng ép thi triển dung huyết thần thuận, thành công chế tạo ra huyết mạch mới khả năng không lớn. Nếu là có thể nghĩ biện pháp thu hoạch tới càng nhiều dòng máu này tu sĩ tinh huyết, cho là có thể làm chút nếm thử. Trần Dương nghe vậy chính là trong tim hiểu rõ, chỉ đem một đạo tinh huyết lưu tại trong tay, ngược lại đem còn lại lục đạo một lần nữa đánh vào tổng hàng thể nội. Theo Huệ Dương lời giải thích, Chỉ trông cậy vào cái này, Tống Hằng một người liền có thể thành sự, là không thể nào, coi như đem hắn một thân tinh huyết rút khô cũng vô dụng. Xem ra cái này Thải Hà Phúc Điệu chi hành cũng phải muốn tìm cách tự đưa vào danh sách quan trọng. Nếu là có thể đem bên trong Tống thị tộc nhân toàn bộ thu nhập thánh địa bên trong, mà có thể gom góp đầy đủ liệt dương thi triển dung huyết thần tuần số lượng máu tươi. Lúc này Trần Dương còn đang suy nghĩ, chính mình như thế nào mới có thể đủ có thể tiến vào trục hộ mộ Dung thị trưởng không Thải Hà Phúc Điệu. Liền trước mắt Dương gia cùng trục hộ tình huống đến xem, nếu là muốn tiếp xúc đến phần này hoàng thất bí địa, vẫn là phải tiêu tốn không ít tâm tư cùng nhu đồ. Có lẽ còn cần chế tạo ra một phần thời cơ mới được, nhưng mà hắn lại là không biết, không dùng đến quá lâu, phần này hắn cần có thời cơ, liền sẽ triệu hồi một phương tự mình hỏi cầu tới cửa. Bởi vì liền triệu hồi quốc sư Hoắc Nguyên từ Mã Vĩnh thắng chỗ có được tin tức, mong muốn phá giải phúc địa hoặc bí cảnh hóa hung tình thế nguy hiểm, ít nhất phải là động viện cảnh giới đại tôn giả ra tay mới có thể. Xem như một phương Tây Bắc luôn chịu, còn nếu là chỉ bằng mượn triệu hồi Vương Triều tự thân, là hoàn toàn không thể nào mời được một tôn động viện tôn giả đến đây nơi đầy tiêu thai. Đây cũng không phải là là bảng giá cao thấp vấn đề. Động viên cảnh tu sĩ xem như thương lan một châu chi địa đỉnh điểm, bọn hắn căn bản sẽ không vì đơn thuần cầu tài, liền lên đường đi vào cái này Tây Bắc Sa Sôi chi địa. Những tu sĩ này ở giữa trao đổi, phần lớn là lấy quan hệ, ân tình, ân oán mà tính. Rất hiển nhiên, chúc hộ vương triều chính mình cũng không có dạng này nhân mạch. Cho nên bọn hắn mong muốn mời được một tên động nền cảnh tôn giả ra tay, nhất định phải tìm một phương thế lực đến làm ở giữa người tiến cử. Mà dưới mắt bảy ở chúc hộ vương triều trước mặt, có thể cung cấp lựa chọn đối tượng cũng không nhiều. Hoặc là tìm tiên cơ cát, hoặc là tìm Dương gia. Thiên cơ các xem như thương làng châu bên trong địa vị siêu nhiên đặc thủ thế lực, tại trung bộ cùng tứ phương chi địa, bao quát hán hải ma thổ bên trong, đều được hưởng danh dự cực cao. Chúng hầu như móc nối điện, chỉ cần đem nhu cầu của mình cáo chi đối phương, bọn hắn liền có thể tìm kiếm nghị cách từ trung bộ liên hệ một vị tôn giả đến đây. Nhưng nếu như là tìm tiên cơ các, vậy liền chẳng khác gì là đem thải hạ phúc địa hóa hung chuyện đem ra công khai. Đồng thời xem như hoàn toàn trung lập thế lực, thiên cơ các làm việc giá tiền luôn luôn không thấp, chúc hầu những cái kia bồ liếng, có thể hay không giao nội trong lúc này đáp cầu rát mối phí tổn, thật đúng là khó mà nói. Cho nên liền trục hộ Vương Triệu Tình cảnh trước mắt đến xem, mong muốn tại giữ lại Hóa Hung chi bí trên cơ sở âm thầm hóa giải này khó, cũng chỉ có thể tìm kiếm Dương gia trợ giúp. Dương gia cùng trong lúc này bộ đại tộc Đông Vương thị nguồn gốc thâm hậu. Nghe nói phương kia trong đại tộc khoảng chừng 3 tên động nguyên đại năng tọa trấn. Lần này chỉ cần có thể mời được trong đó một vị, mà có thể là trục hộ tiêu mất hai kiếp. Bởi vì Hóa Hung sự tình càng kéo càng hiểm, cho nên tại Quốc sư Hoắc Nguyên Tử Bạch khí lâu phân bộ trở về sau đó không lâu, Dương Nguyên Liễu liền được đến trục hộ hoàng đế triệu kiến. Truyền triệu sự tình rất nhanh truyền ra, trên hoàng thành hạ nghị luận ầm ĩ. Nhưng cái này cũng không hiểu biết Mộ Dung Tu hàm phá cảnh thông linh đàm có trước, chỉ ở suy đoán việc này có lẽ cùng Thái tử sau đó không lâu đại hôn có quan hệ. Chúng hổ có thể là mong muốn mời Dương gia người đến đây dự tiệc. Mà một phần nhỏ biết được công chúa phá cảnh sự tình triều thần quan viên thì đã đem việc này cùng tương lai hoàng vị thuộc về sinh gia liên tưởng. Theo bọn hắn nghĩ, hoàng đế bệ hạ lần này chuyển Triệu Dương Nguyên Liễu bà cùng, có lẽ chính là mong muốn xác định Dương gia tại việc này bên trên thái độ. Cũng may mắn cái này hóa hung sự tình đối tại tiết điểm này bên trên, liền vơi bọn cho cái này hai kiện đại sự cho che. Tùng Thiên Thành bên trong chưa từng có bất kỳ người nào phát giác thải hà phúc điệu dị dạng. Dương Nguyên Liễu trước khi đến hoàng cung trên đường, cùng một mực tại cùng Trần Dương tiến hành thảo luận. Bọn hắn cũng chỉ cho rằng, chúc hồi hoàng đế là muốn tại hoàng bị nhân tuyển một chuyện bên trên, tìm một chút Dương gia ý tứ. Dù sao bất luận là Mộ Dung Thiên Dương vẫn là Mộ Dung Tu Hàm, hai người đều tại quá khứ có Dương gia có chút liên lụy. Kết quả chờ Dương Nguyên Liễu tiến vào hoàng cung, lại trực tiếp bị mang đến ở vào hoàng cung chỗ sâu cốt sư thác. Lại tới đây, Trần Dương liền cũng ý thức được, chuyến này Dương Nguyên Liễu bị gọi đến, có lẽ cũng không phải là bởi vì kia hoàng vị sự tình. Ừ. Lê Gia Truyện đã cho đáp lời, Linh Duệ cũng đã từ Thánh Địa xuất phát, cũng không phải hoàng vị nhân tuyển, này sẽ là chuyện gì đâu? Trần Dương trong lòng không khỏi dâng lên nghi hoặc. Mà đợi đến Dương Nguyên Liễu leo lên Cốt Sư Tháp, gặp được Cốt Sư Tháp Nguyên cùng chúc hộ hoàng đế, Trần Dương phần này nghi hoặc liền cũng rất nhanh đến mức tới giải đáp. Dương thị, Dương Nguyên Liễu, gặp qua bệ hạ, gặp qua Cốt Sư. Dương Nguyên Liễu hướng hai người theo thứ tự thi lễ, sau đó liền nghe Tiêu Mộ Dung trấn lân mở miệng nói, "Miễn lễ, Nguyên Liễu không cần câu nệ, lần này chuyển cho ngươi vào cùng, thật là bởi vì ta cùng Cốt Sư gặp việc khó, cần quý tộc xuất thủ tương trợ một phen." chương 30, cổ kệ mặc cả chương 30, cổ kệ mặc cả Dương Nguyên Liễu sau khi nghe xong, rất nhanh tự chụp hổ hoàng đế trong lời nói bắt được mấu chốt tin tức. Hắn chưa hề nói Trục Hổ Vương Triều gặp việc khó, mà là chuyên môn nhấn mạnh chính mình cùng cố sư. Kia liền mang ý nghĩa, sau đó phải đối phương muốn cùng nhà mình nói chuyện, chỉ ở giữa ba người bọn họ biết được, thuật về Trục Hổ giai đoạn hiện nay đúng nghĩa tuyệt mật sự tình. Mà cái này quý tộc xưng hô, cũng vẫn là đầu nàng một lần nghe được. Có thể thấy được lần này Trục Hổ là thật gặp được phiền phức lớn, trước mắt chỉ có thể xin giúp đỡ Dương gia mới có thể giải quyết. Minh bạch điểm này, Dương Nguyên Liễu liền cũng trong lòng có số, hứng tiếng nói, "Vậy hạng, chúc hộ cùng ta Dương thị chính là nhiều năm quen biết cũ, bây giờ lại ngay tại hợp lực là Tây Bắc lấy ác trừ hại, như còn có cái khác cần trợ lực địa phương, chi bằng cùng nguyên liệu phân phó." Dương Nguyên Liễu lời này nhìn như là đang trần thuật sự thật, nhưng trên thực tế đã tiến vào song phương đàm phán bên trong sơ bộ có kẻ mặc cả câu. Nàng lại nói cho trước mặt hai vị đại nhân vật, Dương gia đã tại ngươi chúc hộ chủ đạo lấy ác một chuyện bên trên làm giúp đỡ, gia lực. Bây giờ ngươi chúc hộ lại đến tìm kiếm trợ lực, vậy thì nên xuất ra vốn có thành ý mà nàng sở dĩ có thể tại một vị đương triều thiên tử của một vị chân ý cảnh cao cạo mặt trước như vậy có lực lượng, tất nhiên là bởi vì có nhà mình tiên tôn chống nòng. Sớm đại tiếp vào truyền triệu thời điểm, Trần Dương liền cho Dương Nguyên Liễu ăn một cái thuốc căn thần, nhường nàng biết trục hổ cảnh nội, không người có thể uy hiếp tính mệnh. Kể từ đó, mới có dưới mắt Dương Nguyên Liễu đối mặt hai người bình thản ung dung. Mà trong giọng nói của nàng để lộ ra bình tĩnh cùng nhẹ cảm, cũng là nhường hai tên trục hổ vương triều chân chính thượng vị giả cảm thấy mấy phần ngoài ý muốn. Phải biết Dương Nguyên Liễu có thể chỉ là hạ tam cảnh bên trong thấp nhất tụ khí cảnh tu vi, tuổi của nàng cho tới bây giờ cũng bất quá chừng 20. Tu vi như vậy cùng tuổi tác Đối mặt bọn hắn cái này, một vị thông linh thiên tử cùng một cái trấn quốc trấn ý, có thể có biểu hiện như thế, liền chỉ nói rõ một sự kiện. Cái kia chính là nàng thật trong lòng không sợ. Dương Nguyên Liễu cũng không lo lắng an nguy của mình, cũng không thấy đến bây giờ Cố Sư trong tháp hai người có thể uy hiếp được chính mình. Cái này không khỏi gọi trúc hổ hoàng đế cùng Cố Sư hai người cảm thấy tò mò. Cái này dương ra đến tận cùng cho Dương Nguyên Liễu như thế nào bảo bệnh trí bật, đúng là nhường nàng có bực này sừng sức bất động lực lượng. Một hơi về sau, Mộ Dung Chấn Lân nụ cười hiền lành nói rằng, nói đến không sợ quý tộc cho cười, trước đây Cố Sư tại thường ngày tuần sát bên trong Phát hiện ta hoàng thất bí địa, thải hà phúc địa xuất hiện hóa hung điềm báo, việc này 5 năm trước tại Mạc Lương Vương Triều cũng phát sinh qua, Nguyên Liễu ngươi hẳn là có chỗ nghe thấy. Bẩm bệ hạ, Nguyên Liễu biết được việc này, cái này hóa hung sự tình không thể coi thường. Nghe nói lúc ấy không chỉ là Tây Bắc, ngay cả trung bộ bên kia cũng tự thường không ít tư sĩ. Dương Nguyên Liễu gật đầu nói, mà giờ này phút này tại nàng trong tay áo chăn giường, cũng đã cảm nhận được có mấy phần mộng ảo cảm giác. Cái này, có thể trùng hợp như vậy, thật sự là ngủ gật đến gối đầu a. Thách đầu tiên tồn trong lòng đại hĩ Chúc hộ phần này xin giúp đỡ Chi Nôn, thế nhưng lại gọi Trần Dương cảm nhận được, như thế nào đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, được đến chẳng mất chút công phu. Chính mình trước đó vài ngày còn tại phí hết tâm tư suy nghĩ, đến tụt cùng muốn như thế nào mới có thể tiến vào thải hạ phúc địa ở trong. Không nghĩ tới cái này đang khổ não thời điểm, chúc hộ Vương Triều vậy mà chủ động đem cái này tiến vào phúc địa thư mời tự tay đưa ra. Mộ Dung Chấn Lân nói tiếp, không sai, việc này tại ta chúc hộ mà nói, hoặc là một lần đại nạn, trước đó vài ngày, ta đã phái cốt sư ra ngoài tìm hiểu, được đến tin tức, nói cái này hóa hung chi tiếp chỉ có động huyền tôn giả ra tay mới có thể hóa giải. Ta chụp hổ mặc dù tại Tây Bắc chi địa sông ra mấy phần thành tựu, nhưng cùng thương làng trung bộ chân chính so sánh, lại cũng chỉ là một phương ao cá bên trong con tôm nhỏ mà thôi, chớ nói động huyền, chính là như thế lúc trước vị Đông Phương lão tổ chân ý biến mãn, chúng ta cũng là khó có phương pháp đem đối phương mời xuống núi. Tạ Hữu không có chú ý, cũng là thực sự không hề nghĩ tới những biện pháp khác, liền đành phải đưa ngươi mời đến, nhìn có thể hay không mượn quý tộc chí lực, đến tiêu mất lần này vương triều kiếp nạn. Quý tộc cùng trung bộ Đông Phương thị rất có nguồn gốc. Ta cùng cố sư cũng nghe nghe kia hội đại tộc nội tình sâu không thấy đáy, như quý tộc chịu từ đó đáp cầu gián nối, liền có hy vọng giúp ta trục hổ vượt qua kiếp nạn này. Đến mức sự thành sau thủ lao, quý tộc cũng tận có thể mở miệng, ta cùng cố sư tất nhiên dốc sức thỏa mãn. Dương Nguyên Liễu sau khi nghe xong không có lập tức trả lời, mà là thấp mắt lộ ra vẻ suy tư. Chúng hổ hai vị cầm quyền người cho là nàng là tại cân nhắc suy nghĩ, trên thực tế nàng là đang cùng nhà mình thạch đầu tiên tôn truyền niệm giao lưu. Ngay tại vừa mới hai người nói chuyện ngắn ngủi công vụ, trấn Dương trong đầu cũng đã nưu đổ ra chọn bện đối sách không chỉ có thể hợp lý đem phúc địa bên trong tống thị người toàn bộ mang đi, còn có thể đem phần này đại nhân tình, tất cả đều rơi xuống dương gia trên đầu. Mệ hạ, việc này xác thực trọng đại, không phải là nguyên liệu một người có khả năng quyết định, còn cần cùng trong nhà thương nghị một phen mới có thể trả lời. Sau một lát, Dương Nguyên Liễu đem việc này trước sau ở trong lòng trải bướt một phen, sau đó há miệng đáp lại. Lẽ ra nên như thế, phúc địa sự tình có cố sư trong trứng, bây giờ tình trạng còn bình ổn, còn có đầy đủ thời gian cho quý tộc thương thảo. Nghe được Nguyên Liễu như vậy hồi phụng, chúc hổ hoàng đế cùng cố sư hai người chính là an tâm mấy phần. Tên gia Dương Nguyên Liễu không có đại biểu Dương gia trực tiếp từ chối bên này, vậy liền giải thích rõ việc này thật có giải quyết thích đáng hy vọng. Bất quá đúng vào lúc này, hai người lại đều tại Dương Nguyên Liễu trong thần sắc, thấy được mấy phần tự giễu cùng bất đắc dĩ, không khỏi ánh mắt hơi tụ, trong lòng dâng lên nghi ngờ. Ma nàng tiếp theo một cái chớp mắt dường như phát hiện chính mình hiện lộ cảm xúc, liền cũng không có tí ý vũ cùng hai người nói thẳng, "Bệ hạ, Quốc sư, hôm nay chúng ta đây coi là đồng cửa lại đến nói chuyện, ta liền cũng có thể cùng hai vị tiền bối nói chút tình hình thực tế, ta Dương gia cùng Đông Phương thị quan hệ." Trên thực tế cũng không có biểu lộ ra như vậy mà tiết. Không phải là ta Dương gia cố ý leo lên Đông Phương thị, mà là tại việc này phía trên, ta Dương gia căn bản không được chọn. Bất luận là Đông Lai tông giáng Lâm Tùng Sơn, vẫn là kia Đông Phương lão tổ trên mặt đất bảo bí cảnh bên trong đồng hành che chở, cùng đến tiếp so đối ta Dương gia rất nhiều trông nòm, thực tế đều là xem ở ta kia cứu cứu thiên tư chắc tuyệt phân thượng, bọn hắn sở cầu. Chính là ta kia cứu cứu tương lai con đường. Dương Nguyên Liễu lần này nói nữ, chính là cùng trục hộ hoàng đô, cố sư hai người biết được tình huống ăn cấp. Trước đây trên mặt đất bảo trong bí cảnh Đông Phương Tông cảnh thế, nhưng lại chính miệng cùng Hoắc Nguyên thấu đáy cơ hồ là minh bại bản giao dương gia tại Đông Phương thị trong mắt công dụng cùng địa vị. Quả là thế, Dương gia gia tiểu nghiệp tiểu, tổ tiên cũng không quá mức bốn liếng truyền thừa, duy nhất có thể đem ra được, liền cũng liền cái kia cửa phong tiên yêu mà thôi. Đông Phương thị trong miệng nói tới kia cái gì Dương gia cùng tộc ta hữu duyên. Bất quá là bày ra trên mặt bản, Đường Hoàng lấy cớ, mục tiêu chân chính chính là Dương Linh Uyệ. Mộ Dung Chấn Lân cùng Hoắc Nguyên hai người trong tim âm thầm suy nghĩ. Đối với việc này, bọn hắn sớm có phán đoán. Cho nên bây giờ Dương Nguyên Liễu lời nói này, chính là vừa vận sâu hơn hai người fan này cố lưu ấn tượng. Nhưng cùng lúc Dương Nguyên Liễu lần này chẳng thán chí ngôn, cũng gọi hai vị này trục hộ người cầm quyền lại lần nữa tâm ưu mà lên. Nếu là Dương gia không cách nào mời được Đông Phương thị tôn giả ra tay, vậy bọn hắn cũng đành phải bất đắc dĩ đi hướng một đầu cuối cùng đường, liên hệ Thiên Cơ Các, đem cái này bí sự đem ra công khai. Có thể kể từ đó, nếu là việc này có thể giải quyết con tốt. Vạn nhất động viên tôn giả xuất thủ đều không thể giải quyết, kia bởi vì phúc địa hóa hung sụp đổ mà đưa đến phản ứng dây chuyền, thế nhưng là có hắn trục hộ phiền toái cực kỳ đau đầu. Dư Nguyên Liễu ngứ khí hơi ngừng lại, mà đối nghiệp tục khai miệng nói, "Cho nên hôm nay hai vị tiền bối xin giúp đỡ, Nguyên Liễu trong lòng kỳ thật cũng không nắm chắc, trong nhà cũng đãn phải hết sức nỗ lực, nhưng cuối cùng không được kia Đông Phương thị đáp ứng, mong rằng bệ hạ cùng cố sư chớ có nhớ mối tài tốt." Ai Nguyên Liễu nói quá lời, đây là nơi nào lời nói? Trúc hổ hoàng đế nghe vậy bồi bội vàng khoát tay nói, "Lần này vốn là ta trục hổ gặp nạn, muốn cầu cạnh quý tộc, quả quyết không có kiêu căng cầu cứng ráng tránh rảnh lý lẽ." Kia Đông Phương thị tại trung bộ chức cao tôn trọng, như đối với chuyện này không tuân theo cũng hợp tình hợp lý. Nguyên Liễu, ngươi có thể hướng quý tộc truyền đạt ta ý tứ, như việc này khó thành, liền cũng không cần miễn dưỡng, bất luận kết quả như thế nào, ta thuộc hộ đều sẽ nhận hạ phần tình nghĩa này, cảm niệm quý tộc tương trợ tri ân. Chương 31, không phải vật trong giao chương 31, không phải vật trong thuộc hộ buổi chiều, xuống thiên cung, quốc sư ngoại tháp. Đi vào bao lâu? Đã nhanh hai khắc. Thời gian dài như vậy, vậy thì không phải chỉ là đảm luật mở tiệc chiêu đãi sự tình. Hề, không biết cái này dương gia đến tụt cùng gia sao thái độ, bọn hắn nếu là lựa chọn trong đó một vị nào đó, vậy thì rất có thể tà hữu toàn bộ cục diện. Cố viết trong triều quan lớn lúc này đều tại mệt thiết chú ý quốc sư tháp tình huống, những người này còn đắm chìm trong quyền lực của bọn hắn đấu tranh bên trong, cho rằng Dương Nguyên Liễu bị chuyển triều vào cung là liên quan đến hoàng vị thuộc về. Thật tình không biết lần này gặp mặt bên trong, bất luận là trúc hổ hoàng đế vẫn là quốc sư, đều chưa từng cùng Dương Nguyên Liễu nói về nửa điểm hoàng vị sự tình. Bởi vậy liền cũng có thể thấy, cách cục cùng tầm mắt khác biệt, đối với người tư tưởng tính hạn chế sát thực tự lớn. Liên quan tới hoàng vị thuộc về chuyện này, trúc hổ hoàng đế từ vừa mới bắt đầu không có ý định trưng cầu dương ra thái độ. Bởi vì đây là bọn hắn trúc hổ vùng triều, cũng là mộ dung thị nhà mình sự tình mà liền hắn đối Dương gia rất rõ, đối phương cũng là tất nhiên vô ý tham dự vào chụp hổ cái này hoàn bị tranh đoạt bên trong. Bởi vì đây đối với Dương gia tới nói, hoàn toàn chính là không có bất kỳ ý nghĩa gì chuyện. Dương gia bây giờ đã thoát ly Vương triều, kia Dương Nguyên Liễu tự lấy được tứ phong sau, một lần đều chưa từng tiến đến tiên phân ti, chỉ đợi ở đẳng kia văn sử quán nội đơ trước, cũng đã đem thái độ biểu lộ rất rõ ràng. Dương gia không can thiệp chụp hổ Vương triều nội chính, cũng không thèm để ý ngồi lên chụp hổ hoàn bị chính là ai. Bất luận cuối cùng Mộ Dung Tiên Dương cùng Mộ Dung Tu Hàm hai người ai có thể thắng được. Dương gia đều chỉ sẽ xem ở vị này tân hoàng đế dẫn đầu dưới, chúc hộ vương triều trong tương lai vẫn là có phải có tiếp tục hợp tác giá trị. Nghĩ không ra điểm này, cũng lạ không trách những đại thần này đám quan trước ngu rốt, chỉ là bọn hắn cả đời này đều đang suy nghĩ quân thần sự tình, thêm nữa lần này triệu kiến thời gian tiết điểm lại như vậy mẫn cảm, khó tránh khỏi sẽ bởi vì tư duy quán tính đi vào chỗ nhầm lẫn ở trong. Hừ. Quốc sư ngăn cách cấm chế có biến hóa. Đám người thấp giọng nghị luận ở giữa, chính là thấy người quốc sư kia ngoài tháp nổi lên một đạo pháp quang ngợn sóng. Không bao lâu, Dương Nguyên Liễu liền từ bên trong đi ra. Sau đó liền tại hai tên tiếp dẫn quan viên dẫn đầu dưới giọi đi nơi đây. Nàng cũng lúc đến như thế, trên mặt vẫn như cũ chỉ treo bộ kia bình tĩnh nụ cười, để cho người nhìn một cái, cũng là nhìn không thấu tâm tư. Nhìn không thấu a. Cái này Dương thị chi nữ thật sự là tốt lòng dạ. Vậy chúng ta, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Mù suy nghĩ cũng vô dụng, chỉ có thể nhìn bệ hạ về sau liệu sẽ cùng chúng ta ám chỉ một phen. Cốc Sương ngoài tháp, một đám đám quan chức cảm thấy thất vọng tán đi, mà trong tháp hai người lại là đứng tại bên cửa sổ, xa xa nhìn về phía kia Dương Nguyên Liễu đi xa thật ảnh. Cô sư, ngươi như thế nào nhìn? Dương thị, coi là thật không đơn giản. Cô sư Hoắc Nguyên đưa ra phần này đánh giá sau nói tiếp, trước đây chưa từng cùng cái này Dương Nguyên liễu tiếp xúc, chỉ coi là cái có chút tài hoa trong người hậu bối tiểu tu, nhưng không ngờ, cũng là tâm tư sâu nặng, mang trong lòng thào lửa người, chỉ ở hai khắc bên trong, cũng đã gọi ta chụp hổ thiếu Dương thị phần nhân tình này. Vậy hạ, chiếu hôm nay thấy, ta nhìn Dương thị thoát ly buông chiều. Tại ta chụp hổ mà nói, có lẽ cũng là một chuyện tốt. Nhà này mọi người thông tàng bất lộ, lại cực thiện ẩn nhẫn cùng nhu độ, tuyệt không phải là kia vật trong ao cô công có khả năng từ đầu đến cuối ca nguyệt lâu dài bị quản chế tại người. Bây giờ bệnh hạ cùng ta còn tại có tốt, nhưng nếu đợi ngày sau hai người chúng ta lặn về Tây Hoàng hôn, gọi kia Dương, dì hai nhà lại làm ra cái gì hôn sự mỹ ngọc, chỉ sợ ta trục hộ quốc phúc khó đảm bảo. Nghe được bố sư lời ấy, Diêu Mộ Dung Chấn Lân cũng lả khẽ gật đầu biểu thị đồng ý quốc sư cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi, cái này Dương thị đã định trước bất phàm, ta cái này trục hộ miếu nhỏ cũng là khó chứa, sớm đi riêng phần mình bay qua đối với song phương đều tốt. Mộ Dung Chấn Lân nhìn qua Dương Nguyên Liễu rời đi phương hướng, con mắt màu vàng long có chút chuyển động ở giữa. Suy nghĩ liền cũng trôi lững càng xa xôi. Có một chuyện hắn còn chưa từng cùng quốc sư nói ra, đó chính là hắn có cực mạnh dự cảm. Cho dù là trong lúc này bộ đại tộc Đông Dương thị, cũng không nhất định liền có thể lâu dài chưởng khống Dương thị một mạch. Ngô Lâu Thiên tử chi vị, thân nhận quốc vận hơn 10 năm, vị này dẫn đầu trục hộ từ một phương tiểu quốc đi đến bây giờ trấn nhiếp quần hùng tình trạng, đối với thời cuộc biến hóa cùng khí vận lưu chuyển phán đoán cũng là có thiên phú kia người. Tại bây giờ Dương thị một mạch trên thân, hắn chính là nhìn ra cái kia đạo trọng cõi u minh như có như không triêu cố. Thiên thời địa lợi nhân hòa, ba người đều chiếm Hàn Dương thị trong tương lai làm sao có thể không khinh thường Dương Lan. Ý niệm tới đây, Mộ Dung Chấn Lân Liễn cũng trong lòng đại định, không còn lá phức địa hóa hung sự tình yêu phiền. Hắn đã hiểu đối phương dụng ý chỗ, những cái này tố khẩu ngôn ngữ, bất quá là cố tình nâng giá thủ đoạn mà thôi. Chỉ sợ chỉ ở chính mình đưa ra phần này xin giúp đỡ chi mời thời điểm, Dương Nguyên Liễu cũng đã biết được đây là nhà mình có thể giải quyết phi vãi. "Cố sư, việc này cho là không cần ngươi ta tâm ưu, dưới mắt nên cân nhắc, chính là Thiên Dương cùng Thu Hàm sự tình." Mộ Dung Chấn Lân dứt lời lúc, hai người thân hình chính là lại lần nữa chớp động mà qua. Về tới phương kia quen thuộc Long Mạch Hỏa Chỉ chỗ. Trước đây phương kia dung nham hỏa chỉ bên trong, chỉ có Mộ Dung Chấn Lân một người ngồi một mình tu luyện. Mà bây giờ, đã tu thành Long thể Mộ Dung tu hàm, liền cũng nắm giữ tiến vào bên trong tu luyện tư cách. Đồng thời liền tình hướng trước mắt đến xem, trong cơ thể nàng kia một cỗ hung hãn chân long chi tức, thần là muốn so thái tử Mộ Dung Thiên Dương trên thân ngưng tụ nuốt thăm hầu hơn. Nhìn qua hỏa chỉ bên trong bị kim long chi tướng vờn quanh nửa nh nh, Mộ Dung Chấn Lân hai mắt tại rất ngắn trong chốc lát, lóe lên rất nhiều phức tạp cảm xúc. Một cái chớp mắt về sau, cặp kia mắt vàng liền lại lần nữa bình tĩnh lại, hắn lập tức mở ra bộ pháp trầm rãi đi vào hỏa trì bên trong. Chúc Hổ Vương chiều gần đây có thể nói đại sự không ngừng, tây bắc cái khắc đỉnh tiêm thế lực cũng đều chưa từng nhàn rỗi. Liên nói kia cùng huyết vũ đường cấu kết lại thú băng tử, bây giờ liền đã là ngo ngoai muốn động, mong muốn mượn từ lần này trao đổi được đến đầy đủ luyện đan mao tải. Thêm nữa bọn hắn trên mặt đất bảo bí cảnh bên trong thu hoạch, kia bồi dưỡng vị thứ hai chân ý tu sĩ công việc chính là đã có đầu mối. Tiếp theo là Lãng Nguyệt Tông, nguyệt vô tướng tại yêu cầu Lý Thanh Uyển không có kết quả về sau, liền đem toàn bộ tinh lực đầu nhập tại nữ nhi của mình Nguyệt thư vọng chiến thân. Mặc dù trận kia 6 ngày đại chiến kết quả vẫn là lấy hắn hơn một chút kết thúc công việc, nhưng Hoắc Nguyên đạo hành tiến bộ thực là nhường hắn cảm nhận được nguy cơ to lớn cảm giác. Về sau nếu là kia cổ hoài nhân thật từ trung bộ chứng đạo trở về, kia Lãng Nguyệt tông liền sẽ hoàn toàn không có cùng trục hộ chống lại vô liếng. Cho nên tại dạng này dưới áp lực lớn, hắn cũng đành phải gửi hy vọng ở mệnh tư vọng. Tại bị rút ra một hồn một phách về sau, vị này Nguyệt tông tiên kiêu tốc độ tu luyện lần nữa phóng đại. Tại hoàn toàn tâm không chỗ nhiều dưới tình huống, hắn thậm chí so Hà thắng Lai đều trước một bước công thành tông linh. Mà theo nguyệt thư vọng bắt đầu đem địa bảo bí cảnh ở bên trong lấy được kia phần nguyệt nói cơ duyên chi vật tiến hành luyện hóa, cả người tu vi cùng đạo pháp tạo nghệ cũng đang lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên. Thân đệ đệ đã là cứu không thể cứu, dưới mắt cũng chỉ có nữ nhi này tiến bộ có thể làm cho hắn cảm thấy vui mừng. Chương 32, Mới Thiên Kiêu bảng chương 32, Mới Thiên Kiêu bảng ngoại trừ 2 nhà này bên ngoài, cái khác tới gần phía tây mấy phe thế lực cũng đều đang tiêu hóa bí cảnh thu hoạch đồng thời, bắt đầu cố ý tiếp xúc Đông Lai Tông. Nhà này tại quá khứ không có tổn tại gì cảm giác thần bí tông môn, tại kinh nghiệm địa bảo bí cảnh một chuyện sau, địa vị chính là trong nháy mắt xoay chuyển. Trở thành Tây Bắc Các Phương không thể không kết giao đối tượng, nhưng chính là tại cái này Phương đều là động tác không ngừng rũi tình huống, Tô gia tại bí cảnh kết thúc sau động tác liền tương đối khác thường. Chẳng biết tại sao, ở đằng kia Tiên Chu trở về nhà về sau, Tô Định Thương chính là cùng đi qua Lãnh Nguyệt Tông như thế, mua các loại duyên trợ đang dự. Tiếp lấy liền hạ lệnh, phong tỏa toàn bộ Tô gia hạ cực, đồng thời hoàn toàn đoạn tuyệt cùng ngoại giới tất cả qua lại. Tây Bắc chúng tu còn không biết được Tô gia tại bí cảnh bên trong tang nộ, cũng chỉ là làm ra suy đoán, cái này Tô gia hẳn là tại bí cảnh bên trong gặp cái gì tai hoạn. Cản năng hao tổn trong tộc vị kia tiên Tiêu Thọ Nguyên, bây giờ đây chính là muốn làm chút buổi bổ. Nhưng dù vậy, cũng không đến nỗi dạng này tự bế môn hộ mới lạ. Thế là các phương nghĩ lại một phen, liền cho rằng cái này Tô gia hoặc là tại bí cảnh chúng được cái gì cho bảo, hoặc là chính là đắc tội người nào, cho nên mới sẽ dạng này niệm phong cửa đóng cửa. Có lẽ đợi đến luyện hóa phần cơ duyên này, hoặc là tránh khỏi một hồi danh tiếng, Tô gia liền sẽ lại lần nữa như thế. Bọn hắn việc không cách nào nghĩ đến, vị kia tại Tây Bắc tung hoành trăm năm, danh xưng nơi đây đã phát tuyệt đỉnh Tô gia lão tổ. Bây giờ chỉ còn lại có ngắn ngủi mấy chục năm không đến Thọ Nguyên. Tô lang benda chết, tô da huyết mạch truyền thừa chi bảo di thất. Có thể nói tô gia đến tận đây đã hoàn toàn không có thay nén vị thứ hai Trần Ý khả năng. Thêm nữa tô đỉnh thương bây giờ thọ nguyên còn thừa không nhiều, mặc dù có kia duyên thọ đan dược bồi bổ, chỉ sợ cũng khó mà vượt qua trăm năm. kia phần bản mệnh chi pháp đối tuổi thọ của hắn căn cơ hao tổn quá nặng, đã là tạo thành không thể nghịch tổn thương. Kết hợp tô gia cho tới nay phong cách hành sự, thật sự là không dám tưởng tượng, chờ tô gia mở lại môn hộ này, đến tột cùng là cái kia quá khứ chúng tu hướng tới tứ linh thiên cảnh, vẫn là một phương nhân gian vị ngục. Bất quá, tô gia về sau sẽ đi về phương nào? Cùng Dương gia chính là lại không liên quan. Kia Tô đỉnh thương chính là muốn nội điện, muốn bảo thủ, cũng phải là đi trung bộ tìm kia Nam cung thị phiền toái. Trận dương chiêu này xua hổ nuốt sói mưu đồ xem như hoàn toàn thành công. Chẳng những trừ bỏ Tô Lăng Vân cái này tai họa ngầm lớn nhất, hơn nữa ngay tiếp theo cái này Tô gia căn mạch cũng cùng nhau hủy đi, đem bọn hắn hoàn toàn đưa vào tuyệt lộ. Kể từ đó, cái này Dương gia tại Tây Bắc chi địa một phương đại địch, chính là đã không còn đối Dương gia ngày sau phát triển tạo thành uy hiếp. Thương Lan trung bộ, Đông Vương thị tử Vân Sơn. Từ cái này trừ ma một trận chiến qua đi, đã là một năm xuân thu trôi qua. Trong lúc này, Tiến về Thương Lan bốn phía vùng biên cương tìm kiếm cơ duyên tạo hóa thế lực khắp nơi cũng là toàn bộ trở về, trước đây bế quan một đám tu sĩ cũng lần lượt xuất quan. Linh Tiêu đạo viện tu nạp các phương mang về tin tức mới nhất, liền cũng sẽ kia phần mới nhất tiên kiêu bảng đẩy đi ra. Đối với tin tức này, thế lực khắp nơi đều là tương đối chú ý bởi vì ở đẳng cấp trừ ma chiến sự bên trong, chính ngạo một phương tiên kiêu thương vong thẳng trọng, trở về từ coi chết xuống tới tu sĩ trẻ tuổi đều có khác biệt trình độ tu luyện. Cho nên đi qua bảng danh sách, trên cơ bản là phải bị hoàn toàn lật đổ lần nữa tới qua. Từ Vân Sơn xem như Thương Lan đỉnh tiêm thế lực một trồng, tất nhiên là cũng ngay đầu tiên thu bảo phần này bạn danh sách. Đông Vương Tông càng được đến bật ngày sau, lần xem hai mắt chính là vui mừng quá đỗi, lập tức liền tìm tới kia đồng tộc đại đội huynh đệ Long mày lão tổ, tông nghị. Tông nghị. Ai nha, đừng chơi bùa người kia phá bánh xe. Xách, ngươi làm sao nói đâu, cái gì gọi là phá bánh xe, đây là ta nghiên cứu chiến xa khôi lỗi bộ phận, ngươi hiểu không nhiều a. Nai nha, hiểu hiểu hiểu, nhưng ngươi trước tiên có thể đem công việc này đặt vào trầm rãi, mau tới nhìn một cái cái này mới tới thiên tiêu bảng. Đạo viện bài xuất tới rồi sao?" Đông Phương Tông Nghị mắt đơn vậy một cái, bởi vì liền lông mày ngu nhân, kéo theo lấy một bên khác tại cái trán bảy biển ra một đường vàng cùng, cho ta ngó ngó, "Ân. A. Cái này trang đầu liền trợ chút người này rồi. Cái này lập ra tờ thứ nhất, Đông Phương Tông Nghị chính là không khỏi sắc mặt giật mình. Bởi vì ở đằng kia kim bảng trang đầu bên trong chỉ còn lại có đáng thương bốn người. Bây giờ tương lần kim bảng đầu tiên là Huyền Viên Tinh Hạ, thứ hai là Long Đến, thứ ba là Nhụy Quân Tuyết, thứ tư là Tiêu Hoài. Lúc trước trong 10 người, Bách Lý Phù Tang bị ma tu trường tới căn cơ dẫn đến cảnh giới rơi xuống cho dù là bây giờ đã cơ bản khỏi bệnh, nhưng thực lực cũng là không lớn bằng lúc trước, không có tư cách khi tiến vào trang đầu liệt kê. Khổ Thiên tự đạo chân, cùng Tam Nguyên Hoàng Triều Cơ Văn Nguyệt đều tại vết ma phúc địa nguyên trong chết bởi đám tiêu ma tu chi thủ. Còn lại ba vị trí đầu, bây giờ đều đang trùng kích trấn ý, cũng không còn thuộc về Tiên Tiêu thảo luận phạm vi bên trong. Đổng Vương Tông Nghị sau đó lại đem phần này Tiên Tiêu bảng khép lại từ phía cạnh nhìn lên, chính là không khỏi thở dài nói, "Ai, thật cứng kia diện Tiên cung lão công chủ lại nói, cái này thịnh thế như gió, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh a." Năng lượng vẫn là 12 trang, bây giờ chỉ còn lại cái này 7 trang. Động Vương Tông càng nghe vậy sợ lên bóng loáng đỉnh đầu nói, lời cũng không thể nói như thế, chúng ta người tu hành bốn là sóng lớn đại cát, chịu đựng gặp chắc chở, tam ngộ hung hiểm, vậy cũng là thành đạo trên đường ắt không thể thiếu một vòng, những này kiếp nạn không phải là người người có thể sang, nếu không có đầy đủ khí vận mệnh số mang theo. Cho dù tránh thoát này khó, cũng như cũng sẽ đổ vào hạ một đạo cảm bên trên. Cho nên muốn ta nói, cái gọi là thịnh thế bất quá là nhìn cái náo nhiệt, kia 12 trang tiên tiêu, trong đó cũng là trình độ không ít. Bây giờ như vậy mạnh mẽ cắt giảm một phen vừa mới coi là có kia phần nặng nghề. Nghe được lời ấy, Đông Phương Tông Nghị hơi chút suy nghĩ cũng cảm thấy có chút đạo lý, liền lại lần nữa mở ra thiên tiêu bảng, lật nhìn lại. Đi vào trang thứ 2, chính là thấy được sắp xếp tràn đầy danh tự. Xếp tại hai trang vị thứ nhất, vẫn như cũng là kia trang đầu 10 người nhân viên kiểm tra chất lượng đến từ Đông Hải Đồng Lai cung La Nguyên. Nhưng theo sát phía sau vị thứ hai, lại là nhường Đông Phương Tông Nghị hơi hơi kinh ngạc. Cái này Nam cung nhà quái bé con, lại như vậy phàm, một chuyến Tây Bắc đi về tới, liền trực tiếp nhảy tới Thông Linh Ủy trọng rồi. Người là không biết, kia Tây Bắc địa bảo bí cảnh sát thực rất có môn đạo. Ngay cả ta trước chuyến này đi cũng là có thu hoạch." Đông Phương Tông càn rãi thích nói, cái này Nam cung Cảnh Hóa nghe nói là giết người là bạo, gôn góp nhiều nhất cơ duyên chi phận, được đưa đi Tiêu Thiên cung đỉnh chót, cho là lấy đi bí cảnh bên trong giá trị cao nhất kia phần vận may lớn. Người này đi qua đã tại Ngưng Nguyên Nguyên mãn chi cảnh yên lặng ngồi lâu, nghĩ đến chính là đang chờ đợi một cái thích hợp phá cảnh thời cơ, bây giờ ở đằng kia tây bắc trong bí cảnh, liền xem như cho hắn gặp. Có Thông Linh Hậu kỳ tu vi, lại thêm ngày đó xuống tới bảo mang theo, Long Nguyên phía dưới, cho là không người lại có thể cùng so triêu. Đông Phương Tông nghĩ hiểu rõ nhẹ gật đầu. Sau đó về sau tiếp tục xem đi. Tại Kim bảng hai trang, phủ giao tông Vân Tê Ngô Tử Nguyên Lai chung hạ vị trí, đi tới vị thứ 5. Mà tại nàng về sau một cái tên, chính là gọi Đông Phương Tông Nghị Liễn Long Mạch Tây Động, hai mắt một minh, tinh thị nói, "Tốt tốt tốt. Tốt một cái khung tiêu Long Quân Nguyên Hồng thật là không tầm thường a." Chương 33, Thương Phong Mạch Quan, Huỳnh Nguyệt Nữ Tiên Trương 33, Thương Phong Mạch Quan, Huỳnh Nguyệt Nữ Tiên lần này tây bắt chi hành sao? Đông Vương doanh trại bợ vì muốn tiến hành trở về nhà thí luyện, cho nên cũng bị Đông Phương Tông cản cùng nhau mang về Tử Vân Sơn. Mà trải qua vụ này, đầu chọc lão tổ sinh động như thật dạng thuận. Hiện nay Đông Phương gia trên dưới đều là đã biết được Dương Nguyên Hồng cùng Đông Phương Doanh Thái ở giữa có sự. Đối với dạng này một phần duyên phận, Đông Phương thị tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Không nói kia Dương Nguyên Hồng bản thân đã cơ hồ cao nửa là cấp độ yêu nghiệt tiên tư, riêng là phía sau kia phần thần bí mà cường đại sư thượng, hai người cũng đủ có thể xưng được là là môn đang hộ đối. Nhất là Đông Phương tông càn ban thưởng được kia phần, đến từ ẩn tu đại năng tỉnh thần quà tặng về sau, Đông Phương thị liền càng thêm coi trọng Dương Nguyên Hồng phía sau phần quan hệ này. Có thể ban thưởng một phần trạm đến động huyền cảnh giới phá cảnh thời cơ, thủ đoạn như vậy Tại Thương Lan một châu chi địa tuyệt đối đã coi là cao nữa là. Cho nên hôm nay hai người thấy Dương Nguyên Hồng cao cơ kim bảng hai trang thứ 6 xếp hạng, liền có thể gọi là mừng vui gấp bội, trên mặt nụ cười căn bản liền thu không được. Ha ha ha, ai nói không phải đâu. Đông Vương Tông càng cười to nói, ngươi cần phải biết rằng, Nguyên Hồng bây giờ mới bắt quá thông linh tam trọng tu vi, hơn nữa kia long thể tu luyện đều xa chưa từng đạt tới viên mãn, hắn còn có tăng lên rất nhiều không gian. Đông Vương Tông nghĩ nghe vậy cũng là lòng tràn đầy vui vẻ gật đầu nói, là vậy là vậy. Bây giờ kim bảng trang đầu chống chố nhiều như vậy vị trí, Nguyên Hùng ngày sau hoàn toàn vẫn có cơ hội trở thành 10 người này một trong a. Vừa nghĩ tới Dương Nguyên Hùng tương lai to lớn tiềm lực, hai vị Đông Phương thị lão tổ trong lòng chính là càng thêm thích thú, sau đó liên tiếp tán dương một hồi lâu vừa mới ngừng câu chuyện. Đủ rồi đủ rồi, hang quán oa dở, chúng ta tiếp tục nhìn số a. Là nơi này, chúng ta nhà mình bẻ con cũng đều ở phía sau đầu. Hai người tiếp tục sau nhìn lại, rất nhanh liền tại kim bảng hai trang một tên sau cùng, thấy được Bạch Lý phủ tang danh tự. Ngày xưa trang đầu 10 người, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng lưu tại hai trang cuối cùng chợ gọi là hai người tổn thất của tôi, vì hắn cảm thấy 10 phần tức hận. Ai, ít ra mệnh còn đại, liền còn có hy vọng. Đúng vậy à, kinh nghiệm loại kia tạm sự còn có thể một lần nữa tỉnh lại, kẻ này tâm tính cũng là cứng cỏi. Đông Phương Tông Nghị nói tiếp, đã đạo ba cảnh bất quá chúng tu con đường điểm xuất phát, ngày sau hắn nếu là có thể phá vỡ ngộ đạo chi cảnh, công thành chân ý, liền lại là một mảnh mới trời cao biển rộng. Đem phim bảng 2 trang 12 người nhìn xong, đi vào trang thứ 3 liền lại là một phen nhân tài đông đúc, chừng 16 vị. Tại phá trừ treo lên đỉnh đầu kia phần tử kiếp về sau, Giang dẫn không chính là thuận lý thành chương đột phá thông linh, đi tới cái này ba trang vị trí thứ nhất bên trên. Tại hắn về sau, cùng Dương Nguyên Hồng từng có bạn cũng như Uli cũng lại có chỗ tiến, từ quá khứ người thứ 11 đi tới bây giờ vị thứ 5. Ngay cả kia trước đây bị Dương Nguyên Hồng chen tới trang thứ 4 Ninh Kinh Tiêu, bây giờ cũng là dựng thẳng lên, lấy phá cảnh thông linh chi tứ đưa thân bà trang thứ 10. Bởi vì thiên kiêu nhân số giảm mạnh nguyên nhân, cho nên bây giờ cái này trang thứ 3 chính là kim bản một trang cuối cùng. Mà tại khắp lãng cái này ba trang kim bản sau, Có một cái tên đưa tới hai vị Đông Phương lão tổ chú ý ở đằng kia 3 trang kim bảng sau cùng một vị trí, phía sau thuộc về chi điệu đình linh biết thương lan tây bắc bốn chữ. Phải biết phần này Thiên Kiêu bảng tự ban bố đến nay, thế nhưng là chưa bao giờ có bất kỳ một cái nào tứ phương chi điệu tu sĩ leo đến qua kim bảng độ cao giằng này. Thương Phong mệnh quan dương linh duyệt, "Tông Càn, đây chính là ngươi nói kia Tây Bắc Dương thị Thiên Kiêu." Đông Phương Tông Nghị hiện ra mấy phần vẻ kinh ngạc, "Cái này hậu sinh bỏ bảng tốc độ cũng quá khoa trương chúng ta. Hơn 1 năm trước hắn còn tại toàn bộ Thiên Kiêu bảng trung hạ tầng lắc lư, bây giờ liền trực tiếp vinh đăng kim bảng liệt kê." Đông Vương Tông cẩn nghe vậy chính là cười mỉm khẽ bướt dâu dài, ha ha ha, thế nào, cái này phong hào nhưng là ta cho đạo viện đề nghị, kẻ này minh tu phong đạo chi pháp, lại ẩn dấu sát đạo trong lòng, trước đây tất cả mọi người xa xa đánh giá thấp hắn. Muốn ta nói, linhệ đứa nhỏ này trên người phúc vận cùng mệnh số, cũng là không thể so với Nguyên Hồng kém hơn nhiều ít, trước đây không hiện. Bất quá là thời điểm chưa tới, cơ duyên chưa đến, cái này không, chỉ là đi kia địa bảo bí cảnh đi một lượt, liền có gọi hắn tới cái hậu tích mật pháp, phong vân hòa rộng, từ cái này một đám tiểu bối bên trong chỗ hết tài năng. Nghe được lời ấy, Đông Phương Tông Nghị chính là rất tán thành gật gật đầu. Nếu không phải là người mang thâm hậu khí vận, mệnh số cực lớn người, liền là không thể nào có đăng lâm kim bảng cơ hội. Lần này thật là xem như sáng tạo lịch sử, nếu ta nhớ kỹ không kém, đây chính là thương lan tứ phương chi điệu, lần đầu có thiên kiêu leo lên kim bảng. Sát thực như thế, linh uy lần này sát thực được cái xưa nay chưa từng có thành tựu. Đông Phương Tông càng gật đầu nói, mấy năm trước tiên đoán thật tại một chút xíu ứng nghiệm, thiên hạ đại thế đã hiện lên tứ tán chi tướng, tương lai có lẽ không chỉ Tây Bắc, cái khác ba khu vùng biên cương cũng biết hiện ra rất nhiều lợi hại tiểu bối. Đây là chuyện bất khả Đông Phương tông nghị gọi Tô nói, "Ta thương lan vốn là một hệ, tứ phương nghiên lặng ngồi lâu, bây giờ có khởi thế chi tướng, người ta cho là may mắn có thể chứng tiến nhiều đặc sắc hơn lịch sử tính tới khác." Hai người cảm khái một phen, sau đó liền lần lượt đến xuống một tở. Mối tiên tiêu bảng muốn tới bảy trang, liền cũng sẽ không tiếp tục bị quy vị kim bảng, mỗi một trang nhân số cũng từ mười mấy người biến thành mấy chục thậm chí hơn trăm người. Hai vị Đông Phương lão tổ tiên là trên đại thể đem tất cả tiên tiêu kiệm kê một phen, trong lòng liền cũng đối tương lai thương lan trung bộ cục diện phát triển có phán đoán. Bây giờ cái này kim bảng bên trên tiên tiêu đều là vượt qua kia viết ma đại kiếp nhân vật. Vất luận tâm cảnh vẫn là thực lực đều là trải qua khảo nghiệm cùng ma luyện, có thể nói từng cái đều có ngộ đạo chi tư, có hy vọng chứng đạo chân ý chỉ là rất đáng tiếc. Đông Phương gia hai đứa bé, Đông Phương Doanh Thái cùng Đông Phương Doanh Hạo, đều là khoảng cách kim bảng còn kém một chút. Cái trước xếp tại tiên kiêu bảng 4 trang thứ 12 vị trí, cái sau thì là 4 trang thứ 3. Vất quá Đông Phương Doanh Hạo trước mắt vẫn ở tại ngưng nguyên cảnh giới. Nếu là có thể phá cảnh thông linh, liền có thể có được leo lên kim bảng tư cách. Mà vị kia cùng hắn đã có không ít góc mắt phụ giao tông thiên tiêu liễu nhàn thành, thì chỉ ở hắn phía trên một vị. Bất luận cảnh giới tu vi vẫn là thực lực đều chỉ tại sàn sàn với nhau. Tại Thiên Kiêu bảng trang kế tiếp, tương đối đáng giá chú ý vẫn như cũng là đến từ Tây Bắc Bà tên Thiên Kiêu. Trong đó xếp hạng cao nhất một người là Dương Linh Duệ Bạt Tu, được xưng hảo hình mượt nữ tiên mượt nói nữ tu tiết thanh loan. Trước đó, vị này nữ tu thế nhưng là chưa hề từng thu được tiên kiêu đánh giá. Cái này lần đầu lên bảng, liền có thể đi vào năm khối vị trí thứ tư, chủ yếu còn phải quy công cho Đông Phương Tông Càn Lã đạo viện tiên tử. Tây Bắc Bí cảnh chi hành bên trong, hắn nhìn ra cái này hậu bối tiên tử cùng tiềm lực, cảm thấy nhân tài như vậy không nên bị mai một mà tại nàng người sau, liền có thể thấy Thanh Sơn khách thẩm nhạc cùng Bất lão Mộc Hà thắng lai danh tự, liên tiếp xếp tại năm khối trung du vị trí. Hai người này tình huống, đạo viện là phân biệt từ diệu Mộc Tiên phụ cùng như ý tiên cốc được đến. Hiển nhiên ở đằng kia hai trận truyền đạo giải thích nghi hoặc bên trong, hai người đều tại hai phe này thế lực lớn trước mặt lưu lại ấn tượng không tồi. Chương 34, trên đoạn danh ngạch ký niệm chương 34, trên đoạn danh ngạch ký niệm theo phần này mới nhất tiên kiêu bảng bị truyền bá ra, Tây Bắc Dương thị cái này một gia tộc, cũng dần dần đi vào thương lan các phương thế lực lớn tầm mắt. Không ý thể lực đều là xin lòng nghi hoặc, một phương này tại quá khứ mảy may mất hiện sơn bất lộ thủy dương thị tiểu tổng, làm sao có thể một hơi bồi dưỡng được hai vị tiên tiêu nhân vật lên bảng. Trong đó thậm chí còn có một người trực tiếp leo lên cái bảng, sáng tạo ra cái này, một xưa nay chưa từng có lịch sử tính thành tựu. Về sau thông qua các phương nghe ngóng, chính là dần dần phát hiện trong đó một chút nội tình. Bọn hắn trước hết nhất hiểu rõ tới, cái này vị tiêu mình nguyệt nữ tiên nguyên bản không phải là Dương thị người, sớm nhất lúc thuộc về Tây Bắc một phương thế lực khác lãng nguyệt tông môn hạ. Nghe nói về sau là tại một trận chiến sự bên trong, bởi vì cơ duyên xao hợp, bị một vị nào đó cao tu an bài vị Dương Linh Duệ bạn tu thị nữ. Cái này Dương Linh Duệ, sớm tại trận kia hai chiều chiến sự bên trong cũng đã bổn quốc dư danh, cũng sau đó leo lên tiên tiêu bảng, xưng hảo là gió đồ tệ. Bây giờ cái này một xưng hào bị Đạo viện đội thành Thương Phong Mệnh quan có thể thấy được bất luận là cảnh giới tu vi vẫn là đạo pháp tạo nghệ đều đã có bước tiến dài. Theo đến tiếp sau đám người lão sâu, liền phát hiện Đông Phương thị cùng kia Tây Bắc Dương thị liên lụy, theo cái này một đầu mối, nhạy cảm người cũng đã từ đó đã nhận ra manh mối chỗ. Tại bây giờ kia bà Trang Kim bảng phía trên, còn giống như có một vị có thụ chú mục nhân vật, cũng là họ Dương a. Lâm Liên hệ tới điểm này, đám người lại nhìn về phía vị này Khung Tiêu Long Quân ẩn tu thuộc bề, trong lòng chính là có rất nhiều liên tưởng. Dương Nguyên Hồng cùng Đông Phương thị giao tình từ sâu, chuyện này tại trung bộ cũng không phải là bí mật gì. Mà Đông Phương thị tại Tây Bắc bí cảnh chi hành bên trong, từ Đông Phương tông cản tự mình che chở Dương Linh Duệ bọn người, cái này cũng là mọi người đều biết chuyện. Chỉ cần đem hai chuyện này kết hợp chung một chỗ, vậy vị này Khung Tiêu Long Quân chân chính xuất thân, chính là liên quan tới ngày Dương Nguyên Hồng chính là Tây Bắc Dương thị về sau. Trảng qua là ở phía sau đến nhập đạo lúc, bị một vị nào đó ẩn tu đại năng nhìn trúng, bắt đầu chính mình trong núi con đường tu hành. Trở ngại trên núi ẩn tu rất nhiều quy củ, Dương Nguyên Hồng nên là không cách nào trực tiếp cho trong nhà quá giúp đỡ nhiều lực. Cái này cũng vừa bật liền giải thích, vì sao trước đó Dương thị nhất tộc sẽ khuất tại tại một phương phương chiều phía dưới, thanh danh không hiện. Mà hắn lần này nhập thế chi hành, vừa lúc cùng trung bộ đỉnh tiêm thế lực Đông Vương thị kết duyên. Thế là liền nắm giữ thông qua ngoại lực đến trông nom gia tộc năng lực. Đông Vương thị nhìn chúng tiêm lực của hắn cùng tiên tư, càng nhìn chúng phía sau kia hiển hách lần tu bối cảnh, cho nên về sau Đông Vương thị ra tay đối Dương thị rất nhiều lần nữa, liền cũng hợp tình hợp lý. Chỉ có điều, đạo lý bên trên giảng được thông, nhưng một phương tiểu tộc có thể ra hai tên kim bảng tiên điều, việc này vẫn còn có chút quá rung động. Đối với Dương Nguyên Hồng thực lực cùng xếp hạng, chung bộ các phương tất nhiên là không có bất kỳ nghi ngờ nào. kia hóa rồng mà lên kinh hồn một yếm, đã trở thành tất cả chung bộ tiên kiêu trong lòng không thể không bao giờ nhà phai. Nhưng đối với cái này dẫm tiến tiến vào kim bảng Dương linh duyệt, bọn hắn lại là không khỏi có chút hoài nghi trong lòng. Vị này tự nhập đạo đến nay, chưa hề đặt chân thương làm chung bộ tu sĩ coi là thật có thể có được cùng Kim Bảng xứng đôi thử tức ư sao? Trước đây từng có đại càn hoàng triều án lệ, mọi người đều biết, cái này Kim Bảng danh nghịch, không chỉ là một phần bình quang cùng thực lực biểu tượng, càng liên quan đến lấy đạo viện hàng năm sẽ phát ra rất nhiều bản thượng. Đạo viện ra tay đây chính là nhất đẳng hàng phỏng, bọn hắn xuất ra bản thượng đây đối với rất nhiều trung bộ thế lực phát triển mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu tài nguyên. Nguyên nhân chính là như thế, tại thăm dò nguyên một bóng tình báo qua đi, không ít trung bộ thế lực liền đều có ý động chi sắc. Trong đó nhất là Lấy phụ giao tông phản ứng lớn nhất bất quá bọn hắn cũng không phải bởi vì ban thượng, mà là nhìn chúng Dương Linh Duệ người này bản thân. Xem như Thương Lan Trung Bộ Phong Đạo một mạch người đứng đầu, làm sao có thể đặt vào một vị xuất thân vùng biên cương Phong Đạo Kim Bảng tiên tiêu mà không để ý tới đâu. Cho nên phủ giao tông cơ hồ là đang làm tình tưởng chân tướng xuất hiện, liên phái trong môn trưởng lão đi hướng Tử Vân Sơn hỏi thăm tình huống. Ai biết được kia Dương Linh Duệ bây giờ cũng không có môn phái sư thừa thời điểm, trưởng lão kia liền càng thêm giận mình. Đây cũng chính là nói, đối phương có thể đi đến bây giờ bước này một bước, hoàn toàn là dựa vào tự thân tiên tư lộ tính, cùng rất nhiều cơ duyên tạo hóa cũng không có tiếp nhận qua chính thống phong đạo cao tu bất kỳ chỉ đạo cùng chỉ điểm. Lần này phụ giao tông chỗ nào còn có thể ngồi được ư? Lúc này liền cùng Đông Phương thị nói rõ, mong muốn mượn từ bọn hắn cùng Tây Bắc Dương thị quan hệ, cùng vị này cực kỳ ưu tú phong đạo hậu nhân gặp mặt một lần. Đông Phương thị cùng phụ giao tông quan hệ rất thân, nhưng ở việc này bên trên, bọn hắn cũng không có trực tiếp đáp ứng. Dù sao mình cùng Tây Bắc Dương thị ở giữa, còn dính đến Dương Nguyên Hồng cái này trọng yếu nhất một vòng. Nếu là không cùng hắn làm bất kỳ thương thảo, miệng đầy bằng lòng hạ được này Về sau như phụ giao tông cùng Dương Linh Duệ có cái gì xung đột không mắc, vậy bọn hắn coi như thật thành hai đầu rơi không đến tốt tình cảnh lúng túng. Thế là tại trải qua châm chước qua đi, Đông Phương Tông cần liễm cho ra hồi phục, Đạo Hữu, việc này không phải là ta Đông Phương thị một nhà có thể làm chủ, không bằng như vậy, Nguyên Hồng tiểu hữu qua không được bao lâu liền sẽ trở về trung bộ chi địa, cùng kia Bồng Lai cung Long Nguyên cùng nhau tiến đến Hoa Long trì tìm tòi bí mật. Việc này cũng không nhất thời đòi bá, đợi ngày khác tới trung bộ, chúng ta cùng hắn thông báo một tiếng, hắn nếu là có thể gật đầu đáp ứng, ta Đông Phương thị liền có thể ra mặt bắt cậu, thúc đẩy việc này. Phù giao tông trưởng lão nghe vậy, liền minh bạch việc này không thể lại tiếp tục cứ cẩu, đành phải đáp ứng đến trở về phụ mệnh. Đè xuống cái khắc ba trang kim bảng tu sĩ tiêu chuẩn, bao quát phù giao tông ở bên trong mấy phe thế lực suy tính, cái này dương linh dược trước mắt hẳn là chỉ là có thể chém giết thông linh viên mãn, miết cưỡng chống lại chân nhân cấp độ. Thêm nữa hắn phá cảnh thời gian cũng dài, cho dù tu ra hoàn thân, nhiều nhất cũng chỉ có một bộ. Chiến lược như vậy, cùng xếp tại hắn về sau bốn trang hàng đầu tiên kiêu chinh lệch không có rất lớn, còn không có không thể vượt qua trình độ, thuộc về là có thể làm liệu một phen tình trạng. Cũng chính là nguyên nhân này Những này trung bộ thế lực mới có thể động thông qua cùng Dương Linh duyệt luận đạo, đến tranh đoạt kim bảng ghế ý niệm. Trong đó giống phụ giao tông dạng này đỉnh tiêm tông môn, bởi vì muốn chú trọng tự thân lực ảnh hưởng, cũng không phải là chạy theo kia ban thưởng mà đi, liền sẽ tiến đến tiếp Đông thôn thị tìm một cái danh chính ngôn thuận cơ. Nhưng giống những nhà khác thuộc về thương lan trung bộ chung đẳng chết xuống dưới thế lực, bọn hắn vốn là ôm tranh đoạt kim bảng danh ngạch ý nghĩ, liền không có chú ý nhiều như vậy. Chỉ cần có thể nghĩ biện pháp tại luận đạo bên trong chiến thắng Dương Linh duyệt, trở về trung bộ về sau, liền có thể này bằng chứng, nhường linh tiêu đạo viện sửa đổi bảng danh sách xếp hạng nạn can bởi vì hoàng nữ Thiên Kiêu một bước lên trời, thanh cựu hoàng triều sự tích còn rõ ràng trước mắt. Đối mặt phần này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chuyển vận cơ hội, bọn hắn tất nhiên là tuyệt sẽ không bỏ qua. Cho nên chỉ ở việc này truyền ra không lâu sau, cũng đã có ba chiếc tiên chu tự thường làm trung bộ xuất phát, hướng phía Tây Bắc chi địa chạy mà đi. Bất quá lúc này trung bộ tin tức còn chưa từng truyền đến Tây Bắc, dương ra đối với những này trung bộ thế lực động tĩnh còn không biết rõ tình hình. Mà lần này sự kiện nhân vật chính, vị kia đã tại trung bộ dẫn động hành động không nhỏ thường phong mại quan. Giờ phút này cũng ngay tại một mảnh bóng đêm bao phủ xuống hóa gió phất phới, chuẩn bị chặn đường một vị nào đó thân phận không rõ tà tu. Chương 35, đồng đạo khó tìm, tiểu tử thật can đảm. Chương 35, đồng đạo khó tìm, tiểu tử thật can đảm. Trục hộ lần này lấy áp trừ hại hành động vô cùng thành công. Trong những chuẩn xác dự đoán huyết vũ đường, thú cương tử cùng vị tiên tà tu tam phương hành động, còn sớm trong bóng tối làm xong rất nhiều bố trí cùng chuẩn bị ở sau. Giống như linh duyệt chính là chặn đường chuẩn bị ở sau bên trong một vòng. Huyết vũ đường lần này chúng chiêu cũng sát thực không loan, ai bảo bọn hắn năm đó tham dự trục hộ cốc tiên hoàng ám sát hành động. Đây chính là mộ dung trấn lân cha ruột, lấy hắn làm việc diễn xuất. Nếu có thể buông tha huyết vũ đường kia mới thật sự là có quỷ. Chỉ có điều khi đó chúc hộ quốc còn nhỏ yếu, đối mặt dạng này tính toán cùng hết kỵu, cũng đành phải yên lặng ẩn nhẫn lại. Nhưng đây cũng không có nghĩa là khi đó mộ dung trấn lân liền không có bất kỳ cái gì động tác. Sớm tại chưa lập vương triều trước đó, chúc hộ vẫn là một phương tiểu quốc thời kỳ, hắn liền đã bắt đầu âm thầm bồi dưỡng sát thủ, cũng đối huyết vũ đường tiến hành đạo ngược tầm đấu. Ở bên ngoài, chúc hộ xem như Tây Bắc ngũ đại vương triều bên trong, một cái duy nhất mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tu luyện ma công tà pháp quốc gia. Bọn hắn đem huyết Vũ Đường coi là là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng chỉ có hai phe nhân vật trọng yếu biết được, chục hổ sở dĩ như vậy thống hận huyết Vũ Đường, đều là bởi vì trận kia ám sát bố trí. Mộ Dung Chấn Lân tự leo lên hoàng vị cầm quyền bắt đầu, liền chưa hề Bung Tha hoàn toàn tiêu diệt huyết Vũ Đường ý nghĩ. Mà dưới mắt lần này liên quan đến nhiều mặt cớ lớn vây quét hành động, chính là chục hổ mưu đồ nhiều năm sau một lần cỡ lớn tu lới, thế tất yếu đem Cố này chiếm cứ tại Tây Bắc chi địa nhiều năm ác tu bại hoại chém giết hầu như không còn. Tại hình kỷ luật cùng tư không thương hai vị chân nhân liên hợp ra tay hạ, Vòng thứ nhất tập kết hiệu quả rõ rệt, trực tiếp liền tiêu diệt huyết vũ đường tiếp cận bảy thành sinh lực. Sau đó truy kích quá trình bên trong, Chu Tả Ti cùng Tiên Tuần Ti tu sĩ lại thành công chặn giết hai thành tà hữu. Bây giờ còn có tính mệnh huyết vũ đường tu sĩ đã 10 không còn một. Bất quá bởi vì đỉnh cấp về mặt chiến lực không có ưu thế đối đối, chỉ dựa vào hình cự lệ cùng tư không thương hai người, không cách nào đem đối phương ba tên chân nhân ngăn chặn. Cho nên trải qua cân nhắc, liền đem kia độc lai like độc vãng tà tu thả đi, trước tranh thủ đem kia huyết vũ đường thủ lĩnh cùng thú vương tử chân nhân chém giết nơi này. Lẽ ra huyết vũ đường mỗi phương có 3 tên chân nhân, hẳn là không sợ chụp hổ một phương mới lạ. Nhưng bởi vì bọn hắn lần này là bí mật gặp mặt, đi qua lại chưa từng có cái gì tình nghĩa gặp nhau, tất nhiên là không có cái gì lực ngưng tụ có thể nói. Cho nên đối mặt chụp hổ bỗng nhiên áp kích, tại không biết đối phương thực lực sâu cạn rữa tình huống, liền đều chỉ nghĩ đến riêng phần mình chạy trốn. Dương Linh Uyệ chuyến này nhiệm vụ, chính là hết sức ngăn cản tên này chạy trốn tạt tù. Chúng hổ biết được hắn nắm giữ chém giết tung linh nguyên mãnh thực lực, nhưng đối đầu với chân nhân cấp bậc tu sĩ, đoan thường vẫn là khuyết thiếu đối kháng chính diện năng lực. Cho nên lần này Trục Hổ một phương đối Dương Linh Duệ không có bất kỳ cái gì cưỡng chế tính yêu cầu, hắn chỉ cần tại bảo toàn tự thân dưới tình huống, tận khả năng kiềm chân cái này Tà Tu liền có thể. Nếu như hình cự lệ cùng Tư Không Thương có thể tốc chiến tốc thắng, liền có thể đến đây trợ giúp, đem cái này Tà Tu cùng nhau đánh giết. Nhưng nếu là không tiện, Dương Linh Duệ liền có thể tự hành rút lui, đem tên này Tà Tu thả đi cũng không sao. Cái này Tà Tu nhìn như là bắt lấy Trục Hổ hai vị chân nhân sơ hở chạy trốn mà ra, kỳ thực ngay cả hắn đường chạy trốn cũng đều tại Trục Hổ trong thiết kế. Dương Linh Duệ tại phương này trên biển mây chậm đợi ba khắc về sau, chính là thông qua linh nghiệm cảm ứng được kia tà tu trên thân truyền ra sao động ký tức. Tới rồi sao? Thân hoa gió nhẹ dương linh duyệt chậm rãi đem lượng nghi thần phong phân tích mà ra, rất nhanh liền tại vùng trời này bên trong tạo thành một mảnh vô hình lưới lớn. Phu, kia tà tu bay lượn tốc độ cực nhanh, chỉ là chuyển trong nháy mắt, cũng đã hóa thành một đạo cực kỳ nhạt bóng đen xuyên qua này phương bờ biển. Ừm. Bất quá một hơi về sau, hắn liền rất nhanh phát hiện trên người mình dị dạng, đây là phong đạo thuật pháp. Nơi đây lại còn có mai phục. Đang lúc cái này tà tu trong lòng kinh nghi thời điểm, Khi một tồn tử trận phong biến thành màn xanh quỷ bương, liền đã tại im hơi lặng tiếng ở giữa ở sau lưng hắn ngưng tụ thành hình. Vừa mới cuốn quanh ở trên thân kia từng tia từng sợi thần phong, ngũ đại lúc này lộ ra hóa thành một đạo nói xiên xích, đem nó thân hình chói buộc giữa không trung. Cái này Tà Tu mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng không phải là bởi vì Dương Linh Duệ thi triển thuật pháp, mà là đối với mình chưa từng phát hiện phục binh có chút ngoài ý muốn. Tu vi của người này bất quá thông linh sơ kỳ, lại có bậc này phần nạp chi pháp, gọi ta chưa từng có bất kỳ phát giác. Ô, cái này Tà Tu trong tâm niệm, Dương Linh Duệ liền đã là không chút do dự đem cự phủ vung chặt mà xuống. Đăng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy cái này tà tu không chút hoang mang đưa tay, lên đỉnh đầu gọi ra một mảnh tối tăm ngự mịt tà ảnh, liền đem cự phủ thế công ngăn lại. Dù nói thế nào hắn cũng là được phong hảo chân nhân, sao không phải công viện sơn chủ cái kia cấp bậc thông linh tu sĩ có thể so sánh. Bất quá tại hai người này thuật pháp chạm nhau ngay mắt, giữa linh duệ cùng tên này, tà tu trong lòng toát ra ý niệm đầu tiên, lại đều không đối với đối thủ chiến lực ước định, mà là là đối phương thuật pháp bên trong hàm ẩn sát ý cảm thấy mấy phần ngoài ý muốn. Ừm. Kẻ này đúng là có thể có như vậy thuần túy sát ý mang theo. Cái này Tà Tu cũng là đi được sát đạo con đường. Hai người niệm độc ở giữa, liền cũng đều ăn ý không còn ra tay. Choang, Tà Tu đưa tay đem trên người Thần Phong xiển xích trở nữa, sau đó hướng Dương Linh Duệ chắp tay nói: "Tiểu Hữu, hai người chúng ta cũng không tủ đoán mang theo, đã là đồng đạo, có thể tạo thuận lợi. Cái này Tà Tu cũng không phải sợ Dương Linh Duệ, chỉ là từ vừa mới kia một đạo thuật pháp trong lúc giao thủ, nhìn ra chiến lược của hắn không tầm thường, cho nên không muốn chịu dây dưa, ở chỗ này chậm chế thời gian. Tiền bối, đồng đạo khó tìm không giả, nhưng nhận ý thác của người, hết lòng vì việc người khác." Hôm nay tiền gỗ như muốn đi, chỉ dựa vào ngôn ngữ nhưng không làm số, còn phải nhìn bản lãnh của ngươi. Muột Hoa, ngay tại Dương Linh Duệ dứt lời một cái chớp mắt, kia tràn ngập lạnh lùng chi ý màu xám pháp quang liền bỗng nhiên dâng lên. Mà hắn cũng tại đồng thời đem trong lòng bàn tay lửa nhỏ gọi ra, trở tay chém liền xuống dưới. Hai đạo pháp quang chạm nhau thời điểm, liền lại gặp hai thân ảnh từ cái này tà tu trên thân chớp động mà ra. Hoa thân, đến hay lắm. Dương Linh Duệ trong lòng lực sát ý ngưng tụ, trong mắt chiến ý của Muột, cũng nơi này khắc đem chính mình cô độc hóa thân thả ra, lấy lấy một địch hai dáng vẻ nên đón tiếp lấy. Tà tu lúc đầu còn có chút không hiểu, Dương Linh Duệ rõ ràng có thể lựa chọn càng thông minh linh hoạt chiến pháp, vì sao muốn lựa chọn dạng này vượt khó tiến lên cùng gián đâu? Hắn phần này nghi hoặc cũng không có tồn đọng quá lâu, bởi vì chỉ ở một hơi về sau, Dương Linh Duệ liền gọi động lượng nghi thần phong, trực tiếp đem mình cùng Tà tu toàn bộ vây khốn trong đó. Kể từ đó, chính là trực tiếp đem hai người trận chiến này kết quả kéo đến một phương không chết không tươi hoàn cảnh. Kia Tà tu lúc này liền cũng tỉnh táo lại, trong lòng không khỏi vừa sợ vừa giận. Tiểu tử thật can đảm, đúng là chạy theo muốn đoạt đường của ta tới. Chương 36, câu còn không được chương 36 cậu còn không được Trần Phong lôi cuốn bên trong, hai người quanh người đều là phun trào ra trận trận gió tanh huyết sát chi tức. Giờ phút này đó sức, đã là không liên quan tới hai người tu vi cảnh giới, mà chỉ ở hai người sát đạo tạo nghệ phía trên. Dương linh duyệt cái này một cách làm, thì tương đương với dùng mạng của mình làm thẻ đánh bạc, khiến cái này ta tu không thể không lưu ở nơi đây. Như hắn mong muốn tránh chiến mà chạy, vậy liền tất nhiên sẽ dẫn đến đạo tâm bị long đong, đối ngày sau tu hành ảnh hưởng cực lớn. Nhưng nếu không muốn chịu ảnh hưởng này, liền chỉ có hai con đường có thể chọn, hoặc là cường sát dương linh duyệt thoát khốn, hoặc là cùng nó tiến hành đạo tranh cũng tại đoạt đạo công thành thoát đi nơi đây. Cái này ta tu bây giờ đã là chân nhân chi cảnh, khoảng cách ngộ đạo ba cảnh chỉ thiếu chút nữa xa, tất nhiên là sẽ không muốn bởi vì bực này việc nhỏ khiến đạo tâm có hạ. Cho nên tại Dương Linh vực gió trận thành hình thời điểm, trong lòng của hắn cũng đã trong thời gian cực ngắn có phán đoán. Từ góc độ của hắn đến xem, trước mặt vị này chiến lực không tầm thường người đồng đạo, mục đích đúng là mong muốn ở chỗ này kéo dài thời gian của hắn, để tại cái khắc viện quân chạy đến đối tự mình tiến hành nơi giết. Bởi vì nếu là hắn thật có chém giết chính mình thủ đoạn, vừa mới căn bản không cần nói nhảm nhiều kia hai câu cũng không có lý do gì chế tạo ra dạng này một trận phong hiểm cực lớn đạo tranh chi cục. Phải biết một khi đạo tranh thất bại, kia hạ chàng nhưng chính là đạo tâm vỡ vụn, tu vi mất hết, ngày sau cơ bản cũng con đường vô duyên. Cho nên từ làm việc động cơ đến suy đoán, ta tu liền đoán được dương linh duệ trên thân tất nhiên có một loại nào đó lợi hại bảo mệnh chi bật. Hắn như thế làm việc, chính là bắt lấy chính mình nóng lòng thoát đi trốn xa tâm tư, hướng dẫn chính mình mạnh hạ sát thủ, dùng cái này để đạt tới kéo dài thời gian mục đích. Bình thường tôi nói, nếu như là vị kịp thời thoát khốn, cường sát dương linh duệ chính là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng cái này Tà Tu tại tự nhận thấy rõ Dương Linh Duệ lưu đồ tính toán về sau, chính là trực tiếp từ bỏ con đường này, ngược lại xúc thế mà lên chuẩn bị cùng nó triển khai đạo tranh. Ha ha ha. Tiểu Bối tự cho là thông minh cử chỉ, có thể từng muốn đến họp rồi lên tảng đá nện chân của mình. Cái này Tà Tu quanh người sát ý càng thêm lồng hậu dày đặc, đã làm mơ hồ hiện hóa ra một tòa xương khô lý thế tự thành chi tướng. Tiểu Hữu lời nói rất đúng, đồng đạo khó tìm, gặp chính là lớn liên. Hắn độ lại ánh mắt, nhìn chằm chằm Dương Linh Duệ, lập tức hé mồm nói, nếu như thế, ngươi phần này đạo thống, ta liền vui vẻ nhận. Ông Rút lời lúc, trên thân hai người đồng thời tản mát ra một vệt sương mù giống như ánh sáng, từ giữa bọn hắn phiêu tán mà ra, dần dần đem trọn phiến gió trận bao quải trong đó. Dương Linh Duệ từng có một lần cùng Nhân Đạo tranh kinh nghiệm, biết đây là hai người sắp lâm vào đạo tranh địa báo. Một hồi trước có như vậy trải nghiệm, chính mình còn là một vị tụ khí tiểu tu, tu vi yếu đất, tiên tư không hiện. Chính là lần kia cùng Bạch Tùng nhiên đoạt đạo công thành, trở thành hắn con đường trên tu hành cái thứ nhất bước ngoặt. Thu phục Hắc Phong đạo thống, đưa thân thiên kiêu lực về, từ đó thừa phong tiên quân uy danh cùng sự tích, liền tại trúc hổ vương triều lan truyền ra đến. Tiền bối, trang tử không phải cá Sao biết ngươi chu mẩn, liền không phải ta trốn nguyệt đâu." Tại hai người sắp lâm vào đạo tranh ảo cảnh trước một khắc, Dương Linh Duệ bỗng nhiên há miệng mà miệng. Đang khi nói chuyện, trên mặt của hắn còn lộ ra một vẻ nụ cười ý vị thâm trường. Tiêu Tả Tu nghe vậy nỗi lòng không có chút nào gợn sóng, chỉ coi là tiểu đối này đang hư trương thanh thế, Newton lấy bực này đồng cản thủ đoạn nhiễu loạn tất cảnh. Như thế tiểu kế cũng đem ra được, xem ra đúng là hết biện pháp, không có chuẩn bị ở sau. Tả Tu chân nhân trong lòng kinh thường, thật tình cũng biết, lời ấy lại là Dương Linh Duệ thực sự chân tâm thật ý ngữ điệu. Từ lúc hai người lần đầu so triều, ý thức được đối phương cùng mình đồng tu sát đạo thời điểm, hắn liền đã quyết định, lần này nhất định phải chiếm cái này tà tu đạo thống, vì mình sát đạo tu hành lại cầu một phần thuế biến cơ hội. Cái này tà tu chân nhân trước đây suy đoán có lý có cứ, tự cho là đoán được ý nghĩ của đối phương, nhưng lại bởi vì khó mà dự liệu được dương linh duệ chân chính cậy vào chỗ, cuối cùng xuất hiện đoản sai, lần này và cuộc sau, lại nghĩ bình yên thoát thân, coi như khó rồi. Đạo tranh trong ngảo kỉnh, hai người lại lần nữa mở mắt, liền đã là riêng phần mình ngồi cao tại hai tòa xa xa tương vọng khô cốt thành đạo phía trên. Cái này hai tòa thành trì mặc dù hình thái phong cách đều có khác biệt, nhưng trong đó oan hồn tự thí lại là không có sai biệt lạnh lẽo tận xương, dường như là từ lòng đất lạnh ngục bên trong tiêu tán mà ra. Đạo tranh chi thế đã thành, liền cũng không có lại tiếp tục nhiều lời thất yếu, chỉ thấy hai người cùng nhau đưa tay, liền cứ gọi hai tòa cửa thành mở rộng, đến không hết bạch cốt âm binh cùng oan hồn quỷ tướng tự trong đó trùng sát mà ra. Âm binh quỷ tướng tại hai tòa thành trì ở giữa bình nguyên bên trên như lưỡng sóng nước tuôn ra đồng dạng chạm vào nhau, kích tích chân cột tay đức bị cào cao quăng lên tới trên không. Lập tức lại lại lần nữa ngã vào phía dưới thủy triều bên trong bị nghiền nát giẫm đạp tới không có tung tích gì nữa. Hai phe nhân mã liên tục không ngừng tự trong thành thoát ra, không đến nhất thời nữa khắc có vu, cũng đã đem chọn tòa bình nguyên lấp đầy. Sau đó tại dài đến hơn 1 canh giờ trong chiến giết, hai phe nhân mã đều là thế lực ngang nhau, không thấy bất kỳ bên nào có sa sút tinh thần chỉ tướng. Cái này vòng thứ nhất đạo tranh đo sức, hai người liền coi như là chiến làm ngang tay. Tuổi còn nhỏ, lại chỉ làm hạ bực này dứt nghiệp, tốt, rất tốt a. Ta Tà tu nhìn qua bình nguyên bên trên như là kiến hôi lít nha lít nhít run run thân ảnh, lộ ra một vẻ ý cười, chính là muốn như vậy, mới có đoạt đạo giá trị. Dứt lời, cái này Tả Tu Dương một tay lên, liền thấy một đôi vàng bạc khô lâu ôm hết lấy một thanh trường đao đến đây. Hắn lập tức rút đao mà lên, tung người một cái, chính là giết vào bình nguyên bên trong chiến trường. Một bên khác, Dương Linh Duệ cũng từ bên cạnh Quỷ Tướng trong tay nắm lên chuôi kiếm màu xanh sẫm đó nhỏ, lăng không bay qua nhảy vào trong sân. Theo hai người tự mình ra trận, hai phe quân binh Quỷ Tướng số lượng cũng tại bọn hắn trắng trợn tàn sát hạ giảm mạnh. Nay mới hiển lộ ra hóa chi cảnh, bản tướng chính là hai người lại lẫn nhau nuốt đối phương giết nghiệp bồi bộ tự thân. Tại phân đoạn này, Nếu là có một phương quyết bất động hoặc là giết đến không đủ quá quyết, liền sẽ lập tức rơi vào hạ phòng. Cho nên tại vào trận về sau, đạo quang kia phủ ảnh mới là cái như gió như mưa, quét không ngừng, không thấy chút nào bất kỳ dừng trì đứng. Tại giơ tay đưa xuống quá trình bên trong, dương linh duyệt trước mắt âm binh quỷ tướng liền cũng hóa thành thân nhân bạn bè bộ dáng. Nhưng hắn kia phần cứng cõi đạo tâm, xưa đại hoàng hôn cổ đạo lúc cũng đã chịu ở khảo nghiệm. Bây giờ gặp lại những này yêu ma quỷ quái hiện hóa hình thái, cũng coi như ben đường có cây một giết hết sạch, gọn gàng. Giết tới cuối cùng, cả tòa bình nguyên bên trên chỉ là tử thi cũng đã trên mặt đất xếp ra bà chượng có thừa. Dương Linh Duệ cùng kia Tả Tu chân nhân đứng tại từng đống thi cốt phía trên, song phương trên thân ngưng tụ toán khí tử khí đều ở đây lúc đặt đến đỉnh phong. Hai người nhìn nhau phía dưới, chính là lần lượt mở miệng. Tiểu Hữu cao chiêu, tiền bối lợi hại. Nếu không phải hôm nay là tại bực này tình cảnh hạ tương gặp, hai vị này sát đạo cùng đường người, có thể có một phen trí tu hợp nhau, thôi tâm trí phúc luận đạo lợi tên bố. Nhưng thế sự chính là như thế, mỗi người đều có điểm mấu chốt của mình cùng lập trường, tại trên loại chuyện này, từ trước đến nay là rất khó làm ra như bộ. Động đạo khó tìm. Lần này cũng là giết đến đã nghiền. Cái này đầy đất thi cốt, chính là ngươi ta thành đạo con đường đến táng cùng chứng kiến. Ta tu chân nhân nghe vậy niết miệng cười một tiếng, dưới mắt tháng bại chưa phân, tiểu hữu có thể nguyện lại cho ta luận đạo một trận, vì thế chiến làm chấm dứt. Dương Linh Duệ quay người đứng ngững, hắn ánh mắt trầm dãi dõi về phía ở trong tay hàn quang lấp lóe lửa, tiếp theo từ trong miệng thoát ra bốn chữ. Cầu còn không được. Chương 37, tiền bối. Tới phía ngươi. Chương 37, tiền bối. Tới phía ngươi. Trước hai vòng tranh đấu hai người bất phân thắng bại, bây giờ chính là muốn triển khai cuối cùng đọ sức. Thì cốt phía trên, dương linh duyệt thân hình dần dần bộ hóa, sau đó chậm rãi hiển hóa là mặt xanh quỷ vương bộ dáng. Một bên khác, tà tu chân nhân cũng là thân hình tụ tán ở giữa, ngưng tụ thành một tôn bốn mắt độ thể. Hai phe này hiển hóa chi tướng, đều là trong lòng hai người sát đạo bản ý xuất hiện, dung hội ngưng kết hai người đến nay tại sát đạo một đường tất cả tâm đắc cùng căm nộ. Sau một khắc, hai cỗ sát ý cộng minh mà lên, tại thiên cung dẫn động lôi đình kích lực, tại đại địa dẫn động thạch mỡ thổ nước. Hai tòa xương khô tự thành khoảnh khắp tán dã, dưới chân thi cốt cũng từng tầng từng tầng bị nghiền nát hóa thành bột mịn. Những này đủ loại bề ngoài đều là hai người đang tử trong vô hình luật đạo huyền hóa. Tại ngoại nhân không cách nào chạm đến một phương thần kỳ trong không gian, Dương Linh Duệ cùng Tạ Tu cùng nhau đi tới Tùng Sơn trên không. Hai người dưới mắt đang tiến hành, đối Dương Linh Duệ mà nói là một cái vô cùng trọng yếu thời khắc. "Tiểu Hoa Nhi, ngươi dám giễu ta? Ngươi ngày sau mỗi đêm nằm mơ đều sẽ mơ thấy ta, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Vương Liệt sắc mặt giận trợn gào hét, ý đồ dùng ngôn ngữ đe dọa Dương Linh Duệ, nhưng đổi lại chỉ có cái sau càng thêm kiên định sát tâm. Dương gia hưng thịnh con đường sắp nổi, ta Dương Linh Duệ liền làm ra tốc sắc bén nhất cây đao kia. Nếu có người giáng cản, vậy ta liền giết người. Nếu có quỷ đến nhiễu, vậy ta liền chém quỷ. Một câu qua đi, liền thấy máu me tu toé, vương liệt bỏ mình. Sau đó hai người trước mắt hình tượng tiếp chuyện, tới Dương Linh Duệ chém giết Trịnh Hoa Minh hình tượng. Tu sĩ này ngất ngã trên người hoàn dương thảo, tiếp theo động giết người đoạt bảo ý niệm, kết quả lại bị Dương Linh Duệ phản sát. Việc này về sau, lại là có Dương Linh Duệ mấy lần đuổi địch ra tay. Nhưng cuối cùng trọng đầu hí, vẫn là ở đằng kia hai nước va chạm đồng tiến trên chiến trường. Dương Linh Duệ thân hóa hoàng phong, quét sạch chiến trường các nơi. Gọi kia Đông Hoang binh sĩ cùng tu sĩ tất cả đều táng thân tại hoàng phong phía dưới, hài cốt không còn. Đứng ngoài quan sát đến tận đây, kia tà tu chân nhân đều không từng có bất kỳ ngôn ngữ. Hắn không có đối dương linh duyệt tàn sát phàm nhân binh sĩ hành vi phát ra chất vấn, càng không có đối với hắn bất kỳ giết chóc cử chỉ đưa ra bất kỳ nghi ngờ nào. Bởi vì thủ đoạn như vậy, bất luận tại hắn vẫn là dương linh duyệt trong mắt, đều quan thấp. Đem sát đạo tu tới bọn hắn một bước này, đã sớm qua thảo luận có nên giết hay không câu. Về sau thấy câu nguyện sân đình, hắn tự tay truy giết câu nguyện sân chủ, tà tu vừa mới môi khẽ nhúc nhích, khẽ đọc nói, "Thiêu sát" Một tiếng nải phán sét qua đi, hai người trước mắt phong cảnh đại biến, đi tới một ngọn núi thôn nhà gỗ bên ngoài. Dương Linh Duệ nhìn thấy vết thủy tư nửa mở cửa gỗ hướng ra phía ngoài chạy ra, một cái 10 tuổi trên dưới thiếu niên thấy thế, vội vàng đùng xuống trên lưng túi, xông vào trong nhà. Hắn tại bên trong nhà gỗ thấy được chết thảm ở tập nhân chi thủ phụ mẫu, sau đó liền nhấc lên một thanh đao bổ túi xông ra biệt lạt. Hắn biết người hạ thủ là ai, tại ngoài thôn đầu kia phải qua trên đường ngồi chờ 2 ngày 2 đêm, đợi đến kia cựu nhân như thân, chính là đột nhiên dẫn ra, đem người này chặt làm một bài thế náo. Đây là kia Tả tu chân nhân nhập đạo bắt đầu. Hắn phần này hành hung cư trị, trùng hợp bị một vị qua đường tà đạo người mắt thấy. Cái sau mong muốn bồi dưỡng xem như chính mình phá cảnh đạt đại, liền giả ý thu hắn làm đệ tử, cũng cho hắn nan đan độc đan, truyền thụ một môn tu đạo pháp môn. Nhưng cái này tà lão đạo lúc này là thật là nhị lầm, hắn không nghĩ tới chính mình thu nhập trong môn không phải là một cái báo thù rửa hận đơn thuần hài động, mà là một cái từ đầu đến đuôi người gian ác. Chỉ dùng thời gian 3 năm, ta tu chân nhân liền tìm được trong cơ thể mình độc đan giải dược, cũng vận hạ kia tà lão đạo đầu, hoàn toàn tuyệt mất tính mệnh. Tại cái này về sau, hắn tính cả động phủ trên dưới các loại nhân tài, đồng nhi cùng chính mình cái gọi là những cái kia đồ môn cũng cùng nhau giết sạch sành sanh. Từ một ngày này bắt đầu, hắn xem như tại sát đạo biên trên chính thức nhập môn. Về sau chính là một người đồng hành bộ tu, cùng Dương Linh Uyệ sát phạt con đường khác biệt, cái này tà tu chân nhân vân theo sát đạo lý niệm là là cực đoan nhất duy ta tri ý không cần xung đột, không cần đặc biệt lý do khác, cũng không quan hệ thiện ác cân đo án, chỉ cần là trên việc tu luyện có nhu cầu, hắn có thể không chút do dự giết chết bất kỳ phàm nhân cùng tu sĩ. Ở bên coi sát đạo trưởng thành kinh lịch bên trong, Dương Linh Uyệ thấy được hắn là tu sát đạo chi pháp, tàn sát một tôn, một trận, thậm chí một thành người. Nhưng tương tự, Dương Linh Uyệ đều là chưa từng đối với cái này làm ra bất kỳ phản xét. Chưa người khác sự tình, chớ quên hắn người luôn tiện. Cái này Tà tu từ nhỏ gặp phải chính là gia nát xảo trá hạng người, tựa là không thể nào trông cậy vào hắn có thể ở trong đó đại triệt đại ngộ, trở thành một phương làm việc thiện người. Tại dạng này trưởng thành kinh nghiệm bên trong, hắn tu sát đạo, có thể làm được không thị sắt lặng sát, chỉ vì tu hành tạo hạ diệt nghiệp, liền đã coi như là tương đối chuyện không tầm thường. Dương Linh Uyệ cùng nhau đi tới, có gia tộc duy trì, có thân hữu làm bạn, có tiên tôn che chở. Trái lại cái này Tà tu, chính là kia độc thân hỏi thân thể. Cô đứng trước bóng tại từ từ con đường bên trong tìm kiếm tìm kiếm. Tại hắn phần này kinh nghiệm bên trong, Dương Linh Uyệ cũng hiểu biết chân nhân Phương Hạo. Hôm nay đến xem tuyển sinh chân nhân cầu đạo con đường, vận buổi rất là may mắn. Ha ha, nhìn thấy nơi đây, ngươi chẳng lẽ cảm thấy mình còn có thể thắng qua ta? Có gì không thể? A. Tuyển sinh chân nhân quay đầu nhìn về phía Dương Linh Uyệ, chậm rãi nói rằng, như ta tìm đạo sớm ngộ, thiên hạ chúng sinh, không một vị không thể giết, không một vị không thể chết, đây là giết đạo chân ý chỗ, ngươi còn thế nào có thể cùng ta luận đạo. Dương Linh Uyệ nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp theo cười nói, Tiền bối coi là thật cho là như thế, ta là như vậy muốn, cũng là làm như vậy, vừa mới qua khứ sự tình, chính là ta đạo tâm chỗ chứng. Tuyệt sinh chân nhân chắc chắn nói, phàm nhân, tu sĩ, súc vật, yêu thú, quỷ mị, phần lần đó trọng sẽ loại, đều có thể làm ta sát đạo lên tầng, có thể làm ta đạo tu luyện chi tài. Dương Linh Duệ sau khi nghe xong cười nhẹ lắc đầu, sau đó cũng không nói thêm gì, chỉ yên lặng nhấc tay lên trùng điệu phủ. Tuyệt sinh chân nhân mới đầu lơ đễnh, nhưng khi nhìn thấy Dương Linh Duệ chậm chậm đem đứa nhỏ gác ở hắn trên cổ của mình lúc, ánh mắt chính là trong nháy mắt ngưng tụ, một cô cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có tự trong tim dâng lên mà lên. Tiền bối lời nói rất đúng có lý, thật gọi văn bối tu mạnh rất nhiều. Dương Linh Duệ sắc mặt bình tĩnh, cầm trong tay lới bướm một chút xíu ép tiến ra thị địa của mình, ngươi vừa mới nói, thế gian bạn linh mọi thứ có thể giết, văn bối rất tàn thành. Nhưng tiền bối dường như quên một sự kiện, ngươi như đi kia truy ta chi đạo, thế gian này liền lại có một người là không thể giết. Ngươi, ngươi im miệng cho ta. Tuyệt sinh chân nhân giận tím mặt, một cái bước nhanh về phía trước liền phải cản trở Dương Linh Duệ, nhưng cái sau cuối cùng nhanh hắn một bước chỉ trong một ý nghĩ, Dương Linh Duệ liền dùng búa nhỏ chém xuống đầu của mình. Đầu lâu này ngã xuống đất, luồn mấy vòng ở giữa chính là lăn đến Tuyệt Không Chân Nhân bên chân. Hắn một thấp mắt, liền vừa mới bắt gặp kia Dương Linh Duệ ngay mặt hư lên, hướng về phía chính mình lộ ra quỷ dị mỉ cười. Tiễn đối, tới phiên ngươi cái này, đoạn thủ cuối cùng phun ra một lời, kia không đầu thân thể liền cuồng thanh ngã quỵ. Hoa, một hơi về sau, phương này tiên địa lại biến, biến thành không có vật gì chi tướng, chỉ để lại Dương Linh Duệ tự sát thi thể, cùng ngây ngợi tại nguyên chỗ Tuyệt Sinh Chân Nhân. Chương 38, công vụ vừa chết chương 38. Cư phụ vừa chết tuyệt không chân nhân ngây người một lát, sau đó ánh mắt chính là quỷ thần xui hiến rơi vào trường đao trong tay của mình phía trên. Bất quá sát thân cử chỉ, có gì không thể. Thấy Dương Linh duyệt đi đầu một bước, hắn liền cũng xách đao hướng lên, chuẩn bị tới cùng nhau tự vặn. Nhưng ngay tại thanh trường đao kia gác ở bên cổ trong nháy mắt, trong đầu hắn lại lại lần nữa dâng lên một bệnh mãnh liệt cảm giác nguy cơ, nhường hắn đột nhiên ngừng lại động tác trong tay. Không đúng, nơi đây có trá. Tuyệt sinh chân nhân nhắm chặt hai mắt, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, đem lần này đạo tranh từ đầu đến cuối tại nội tâm lần lượt đánh giá lại. Sau đó khi hắn lại lần nữa mở mắt, liền lộ ra một vẻ cười lạnh lừ, cái này quỷ kế đa đoan tiểu bối, tự biết tranh đến thắng vô vọng, liền lấy loại thủ đoạn này đến dẫn dụ ta tự vận, coi là thật một người. Như gặp cương địch, ta đương nhiên cũng không phải không thể chết, vì sao hết lần này tới lần khác muốn đi tự sát sự tình. Hắn một mặt tự nói lấy, một mặt đem đạc gác ở trên cổ trường đao chậm rãi buông xuống. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị tu lao thời điểm, trong tim chính là không khỏi dâng lên một vẻ thất vọng mất mát cảm giác. Tựa như tại làm ra quyết định này về sau, hắn cũng đã cùng một phần cơ duyên to lớn tạo hóa bỏ lỡ cơ hội. Nay niệm cả đời, Di Dương Linh Dụ sinh tiền lời nói chính là lại lần nữa bắt đầu ở Tuyệt Sinh Chân Nhân trong đầu quanh quẩn. Ngươi như đi kia Duy Ta chi đạo, thế gian này liền lại có một người là không thể giết. Trong lúc nhất thời, Tuyệt Sinh Chân Nhân tâm cảnh lần nữa có gợn sóng, gọi hắn khó mà bị phục. Lam phần này do dự bắt đầu sinh sôi, trong tim bản thân hoài nghi liền cũng không thể đút chế ngoi đầu lên. Ta đời này một đường sát phạt đến tận đây, chẳng lẽ thật đi làm đường? Tuyệt Sinh Chân Nhân không muốn, cũng không dám hướng xuống nghĩ lại. Bởi vì một khi lâm vào loại này trong hoài nghi, chính là lại khó có quay đầu khả năng. Mà đúng vào lúc này, Một cô tạm nhã tâm tư liền cũng tại đấy lòng sinh ra, quá khứ đủ loại đều tại trước mắt hắn chớp động mà qua, không ngừng làm sâu thêm lấy hắn phần này bản thân hoài nghi. Trước đó, tuyệt sinh chân nhân căn bản không hề nghĩ tới, một cái hắn thấy 10 phần chắc chín đạo tranh, tình thế lại sẽ trong thời gian ngắn như vậy chuyển tiếp đột ngột. Bây giờ Dương Linh Duệ đã lấy không có chí tiến thủ chi pháp đem hắn dồn đến tuyệt lộ. Nếu là hắn có thể kiên định xuống dưới không được tự sát tự trị, liền có cực lớn khả năng thắng được trận này đạo tranh, cũng chạy thoát. Nhưng làm như thế một cái giá lớn, có thể là bỏ lỡ một phần, hắn đời này nghĩ cũng không dám nghĩ to lớn con đường. Chân chính sát đạo lên đỉnh con đường, thiên hạ vạn linh mọi thứ có thể giết, tự nhiên bao quát tất thân. Nhưng nếu như việc này hoàn toàn là dương linh duyệt tại từ không suy có, lấy mệnh tương bác loạn tâm thần. Kia tuyệt sinh chân nhân một khi tự bận, liền thật có có thể sẽ thất bại thảm hại, mất mạng mất nói, cả bản đều thua. Bởi vì đi cử động lần này, liền coi như là phủ định chính mình quá khứ tất cả, là cần đem tất cả tu vi, cảm ngộ tất cả đều đánh nát lần nữa tới qua. Bởi vì cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê kẻ bảng quan thì tỉnh. Nếu chỉ là giữa hai người bình thường cùng ngồi đàm đạo, Tiển sinh chân nhân tất nhiên là sẽ không tại trên loại chuyện này sinh ra nửa điểm do dự, không chừng còn có thể nói rất có lý có cứ, đạo lý rõ ràng. Nhưng bây giờ thân làm người trong cuộc, việc này đã liên quan đến con đường của mình thậm chí tính mạng, hắn liền lại khó có lần này thong dong thái độ. Nếu như giờ phút này tuyển sinh chân nhân có thể hoàn toàn thành thôi ngôn thần, chỉ cần hơi hơi cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể từ cái này trong hai cái khó này làm ra lấy hay bỏ, đặt cạnh nhau Dương Linh Duệ vào chỗ chết, thành công thoát thân. Dương Linh Duệ lần này bố cục, thực tế với hắn chính mình mà nói cũng là phong hiểm cực lớn. Bởi vì từ hắn tự chém thủ cấp một phút này, về sau tất cả phát triển liền đều không tại hắn trường cường bên trong. Hắn đem một phần nan để giao cho Tuyệt Sinh chân nhân, chính là vì đi cực hắn do dự, cử hắn bản thân hoài nghi. Phu, không nghĩ tới này cục đúng là như vậy hiểm ác, còn tốt linh duệ tâm tư linh hoạt, làm việc quả quyết, không phải ngoại trừ cưỡng ép phá hủy huấn cảnh, ta còn thực sự tiệm không thấy quá tốt phá cục chi pháp. Thấy kia Tuyệt Sinh chân nhân do dự bất định, sát mặt không ngừng biến ảo, xem như người đứng xem Trần Dương cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Vị này Tả Tu tâm tính sắc thực cứng cỏi dị thường. Trần Dương từ lúc ngay từ đầu liền muốn ở trên người hắn làm bệ chân, nhưng làm sao tâm cảnh không tỷ biết chút nào, tức là khó mà ra tay. Cho nên tại Dương Linh vực tự sát về sau, Trần Dương thật đúng là vì hắn lau một vệt mồ hôi. Bởi vì như vậy làm việc về sau, bất luận kia tuyệt không chân nhân là làm tức đi theo tự sát, vẫn là thủ đứng bản tâm không lay được, chỉ cần hắn không tại hai chuyện này bên trên sinh ra do dự, kia Dương Linh vực đều sẽ trở thành trận này đạo tranh bên thua. Đến lúc đó Trần Dương cũng chỉ có thể cưỡng ép can thiệp, không để ý phá hư nguyên cảnh đối Dương Linh vực tự thân can cơ, đạo tâm tạo thành tổn thương, kết thúc hai người trận này đạo tranh. Vạn hạnh chính là, Dương Linh Duệ lần này thành công. Dương Linh Duệ lấy sát thân chi pháp tạo nên lần này cục diện, Tuyệt Sinh Chân Nhân thế nào tùy, kỳ thật cũng không trọng yếu, trọng yếu là nhìn hắn có thể hay không lập tức ở việc này bên trên làm ra quyết đoán. Tại Tuyệt Sinh Chân Nhân nâng đao lại buông xuống một phút này, Dương Linh Duệ liền đã coi như là thắng được trận này đánh cược. Cũng chính là bởi vì Tuyệt Sinh Chân Nhân tâm cảnh của mình xuất hiện lúc này, vừa mới gọi Trần Dương có cơ hội thừa lúc vắng mà bảo, đem kia một sợi ác lực ném đưa tiến đến. Bây giờ thân ở mảnh này trong nào cảnh Tuyệt Sinh Chân Nhân, liền ở đằng kia nâng đao, buông xuống, lại nâng đao lại buông xuống quá trình bên trong không ngừng tuần hoàn. Ác lực quá nhiều khiến cho hắn khó mà tính tầm, mấy chuyến đảo ngược ý niệm lại đang không ngừng tăng lên bản thân hoài nghi, dẫn đến hắn lâm vào một loại cực kỳ hỏng bét tuần hoàn ác tính bên trong. Muốn giết, nên giết. Đây mới là giết đạo chân ý, là ta cả đời sợ cầu chi cảnh. Tiên sinh chân nhân cắn răng nâng đao, nhưng lại tại muốn hạ thủ một khắc dừng lại. Mỗi lần lúc này, kia tự vận sau thê thảm hình tượng liền sẽ ở trong đầu hắn hiện lên, trong đó thống khổ cùng dãy rủa, liền tựa như hắn thân lâm kỳ cảnh đồng dạng. Không được, ta không thể chết. Ta không thể bên trong hàng kế Hắn quả quyết thả ra trong tay trường đao, kết quả sau một khắc, liền lại bởi vì giật mình mình bỏ lỡ cơ hội tốt mà ảo não. Lần này qua lại mười mấy lần về sau, tuyệt sinh chân nhân trong mắt rốt cục lộ ra một vẻ thanh minh chi sắc. Đây là cái cảnh, duyên cảnh mà tôi cũng không phải thật tự sát, vì sao môn sợ, vì sao môn sợ? Ngươi cảm tử, ta cũng không dám sao? Hắn chỉ vào trên mặt đất đã đổ một nơi thân một mèo dương linh duyệt gào két một tiếng, tiếp theo vung đao mà lên, đem đầu lâu của mình cùng nhau chém tới. Ba làm, lại cảnh. Phụp, trường đao rơi xuống đất, đoạn thủ lăn xuống trên đệ tản phía té ngựa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nguyên cảnh lâm vào vô biên yên tĩnh, lại không nửa điểm vận động. Đại khái năm hơi về sau, Dương Linh Duệ không đầu thi thể rung động mấy cái, sau đó lung la lung lay bò lên. Hắn tại mặt đất lục lọi, bắt được cái thứ nhất tròn rầm rầm đông vật thể, liền hướng trên cổ thả. Kết quả phát hiện không quá sướng đôi sau, liền đem nó vứt xuống một bên. Tiếp tục lục lọi một hồi, hắn lại bắt được một cái đầu lâu, lúc này đặt ở trên cổ chính là chính là bừa vặn. Vật quy nguyên chủ đệ sau, Dương Linh Duệ đuốt bước, bước cổ, sau đó đi tới tuyển sinh chân nhân trước người, chăm chú hướng thi tiếp theo lễ. Cảm niệm tiền buổi y nói, linh duyệt ổn thỏa hăm hở tiến lên, công phụ vừa chết. Chương 39, Cố nhân thủ cũ chương 39, Cố nhân thủ cũ hai lần lấy tính mệnh làm thẻ đánh bạc đánh cược, Dương Linh Duyệ vì lần này nguyên bản hy vọng không lớn đạo tranh đoạt xuất tới đầy đủ phần thắng. Ở đây trên cơ sở, có nhà mình tiên tôn từ bên cạnh ngưng lên, chính là Hữu Kinh vô hiềm thắng được này cùng. Đạo tranh thắng bại có rốt cuộc, mảnh này liên cảnh liền cũng một chút xíu tiêu mất mà đi. Gió trận hành quân lặng lẽ về sau, liền thấy Dương Linh Duyệ một tay kéo lên đã lâm vào hôn mê tuyệt sinh chân nhân. Trạng thái của hắn bây giờ liền cùng năm đó Bạch Tùng Nhân như thế. Đạo tranh thất bại cũng không có lập tức nhường hắn mất đi tính mạng, nhưng là nhường hắn xa vào đến một chủng loại giống như mất hồn trạng thái. Tiến bước, đi tốt. Phốc. Trần Phong nhập thể, Tuyệt Không Chân Nhân thân hình bỗng nhiên vỡ vụ ra. Trần Dương ngay từ đầu không gặp Dương Linh Duyệt đạo thủ, còn tưởng rằng hắn là đối cái này Tuyệt Sinh Chân Nhân có cùng chung chí hướng chi tình, mong muốn lưu lại tính mạng hắn, bây giờ xem ra chính mình đúng là suy nghĩ nhiều. Vị này chính là Dương Thị sát tinh a, làm sao lại tại trên loại chuyện này không quả quyết đâu. Bên ngoài sự tình xử lý bên trên, Dương Linh Duyệt ưu tiên nhất cần khắc Mãi mãi cũng là làm sao có thể là trong nhà tiêu trừ tất cả hai hòa lâm. Đến mức người này còn có hay không giá trị lợi dụng, có thể hay không có cái khác khác tác dụng, chuyện như vậy căn bản không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Đa Tạ Tiên Tôn tương trợ, còn mời làm phiền Tiên Tôn ra tay, hạ xuống thần thông, đem nơi đây biến thành ác chiến qua đi, Tà Tu chạy trốn chí tướng. Chấm dứt người này tính mệnh, Dương Linh Duệ liền đem Trần Dương Vân thân lấy ra, hướng con người tỷ lễ, xin hàng thần thông. Chuẩn. Trần Dương đem kia Tuyệt Sinh chân nhân nguyên thần thu nạp nhập thể, sau đó gọi động chân nguyên xung kích, hướng phía phía khu vực này một hồi điên cuồng công kích. Về sau mượn từ Dương Linh Duệ mấy đạo thần phong chi tức, cùng Tiên sinh chân nhân sau khi chết lưu lại mấy sợi vết ý, thì chiến thần thông bạn tĩnh rất thật, đem chọn khu vực tất cả đều bao phủ trong đó. Sau một canh giờ, Kim Cửu Lệ cùng Tư Không Thương giải quyết xong bên kia chiến sự, đến đây nơi đây trợ giúp. Bọn hắn đã đem huyết vũ đường chân nhân chết viết, lại đem thú vương tử chân nhân bắt sống, huyết vũ đường tán quân cũng bị trục hộ phương tu sĩ tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Đợi đến hai người đổi tới chỗ này chiến trường, chính là gặp được nơi đây một mảnh hỗn độn. Liên tiếp hơn 10 ngọn núi loan trực tiếp bị san bằng, phía dưới rừng càng là tất cả đều hóa thành một biển Có thể thấy được nơi đây trước đó trải qua như thế nào kịch liệt đánh nhau, có huyết khí lưu lại, là kia tà tu. Hai người thăm dò một phen chỗ này khổng lồ chiến trường, cuối cùng được ra một cái kết luận. Kia tà tu chân nhân đối mặt Dương Linh Duệ ngăn chặn, đúng là bị buộc tới bất đắc dĩ, dùng đốt mệnh chi pháp chạy trốn mà đi. Hai tên trúc hộ chân nhân trong lòng rất là chấn kinh, trước đây bọn hắn chỉ biết Dương Linh Duệ chém giết câu nguyện sơn chủ, nhưng chưa từng nghĩ vị này Tiên Kiêu bây giờ lại có chỗ tiến, đã là tới có thể đem một phương chân nhân đẩy vào tuyệt cảnh kinh người thủ đoạn. Trước tiên tìm Phong Quân. Đúng, việc này làm trọng. Sau đó hai người lần theo chiến trường lưu lại ký tức, tại phía nam một chỗ trong núi bí ẩn trong Đập Vũ, tìm được ẩn nốt trong đó, ngay tại điều tức chữa thương Dương Linh Duệ, phong vân còn mạnh mẽ. Tình Cửu Lệ tiến lên hỏi thăm, vừa nói còn một bên từ trong túi quần móc lấy điều trị thương thế đang dự. "Không cần hình thống lĩnh, thương thế của ta cũng không lo ngại." Dương Linh Duệ thấy thế chính là khoát khoát tay, có chút đáng tiếc nói rằng, vốn định nhiều cản hắn nhất thời nữa khắc, nhưng làm sao người này một lòng muốn đi, ta trải qua ngăn cản đã là gọi hắn thực sự tức giận, như tiếp tục trêu chọc, sợ nguy hiểm đến tính mạng, liền đành phải tránh chiến bỏ chạy mong rằng hai vị tiền bối chớ trách. Nghe được lời ấy, Tư Không Tương cùng hình cựu lệ đội mà nói, phong quân chớ có nói như thế, kia tà tu bốn là thần thông quảng đại, ta hai người đều không ngăn trở được, lại như thế nào dám cướp, cầu đối ngươi. Đừng nói trách tội, cũng là ta cùng biện chủ hai người phải hướng ngươi biểu đả tài nãy. Nếu là chúng ta sớm đi chạy đến, liền có hy vọng chặn giết kia tà tu, ngươi cũng có thể khỏi bị phần này đau sót chi nhiễu. Dương Linh Duyệt khách khí, gọi hai người thật là không dám nhận gấp dạng. Bọn hắn đều rất rõ ràng, bây giờ trước mắt mình Dương Linh Duyệt, thân phận địa vị sớm đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Điểm này từ bọn hắn đối Dương Linh Uyệ xứng hô liền có thể nhìn ra, không nói tục danh, không tính mối phận, chỉ nói thân phận. Hắn đã không còn là chục hổ bương triều bên trong tiểu tộc Thiên Diêu, mà là có thể danh chấn Tây Bắc Thửa phòng Tiên Quân. Đồng thời, lấy mới vào Thông Linh Tu Vi, cùng một vị hạng thật giá thật phong hào chân nhân chiến đến loại kia hoàn cảnh, đủ để chứng minh Dương Linh Uyệ tự thân chiến lực là kinh khủng bậc nào. Lẫn nhau khách sáo một phen sau, Dương Linh Uyệ đều tức khắc đứng người lên, hỏi thăm về huyết vũ đường tình huống. Dương thị lần này sở dĩ sẽ ra tay hiệp trợ chục hổ hành động, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là nhà mình cùng huyết vũ đường vốn là có ân oán khúc mắc. Song Vương đi qua tổng cộng có qua 2 lần gặp nhau, mà cái này 2 lần gặp nhau đều cho năm đó còn nhỏ yếu Dương thị mang đến không nhỏ nguy cơ. Lần đầu tiên là Vương Triệu mở ra bí tàng bảo địa trong lúc đó, huyết Vũ Đường tu sĩ bên ngoài ngồi chờ chặn giết Dương thị tu sĩ. Trong đó Dương Linh Duệ bản nhân chính là nhận hết trà tấn, nếu không phải tự hòa kịp thời chỉnh diện, hắn liền nên bị kia huyết Vũ Đường tu sĩ làm nhục chí tử. Lần thứ 2 chính là Dương gia nội bộ chu kình loạn. Tại cuộc động loạn này bên trong, huyết Vũ Đường lưu đồ bí mật hồi lâu, đều đã là thẩm thấu tới Dương thị trì hạ bạch tính ở trong. Nếu không phải Tùng Sơn bên trên có vị thạch đầu tiên tôn toa trấn, chỉ là kia bờ nam một đám bắt trọng tu sĩ, cũng đủ để cho Dương gia trì hạ căn cơ tạo thành hủy diệt tính đa kích. Hai chuyện này phát sinh thời điểm, Dương thị còn thế nhỏ, tại chụp hộ cùng tông môn đánh cờ lớn cờ bên trong, chỉ là một cái có cũng được mà không cũng có cũng không sao cạnh góc tiểu cờ. Đối mặt tại Tây Bắc nội tiếng xấu, thực lực hùng hậu huyết vũ đường, Dương gia căn bản không dám có bất kỳ trả thù tâm tư, đành phải đem phần này ân oán đặt ở trong tim. Không sai, lúc này không giống ngày xưa, hiện tại cho dù bất luận Dương Nguyên Hồng, Dương gia cũng đã nắm giữ đủ để cùng huyết vũ đường báo thù đòi nợ vô liếng. Kia biết Vút Vũ Đường đại thủ lĩnh đã bị ta đánh giết, còn lại đường chúng cũng đã diệt sát hơn chín thành, trước mắt chỉ còn lại một phần nhỏ làm tù binh, chuẩn bị áp tại Vương triều hình ngục chịu thẩm. Tình Cửu Lệ đem hết Vút Vũ Đường tình huống bên kia, cho Dương Linh Duệ làm giải thích rõ. Cái sau gật gật đầu, sau đó nói, "Không biết hai vị tiền bối, có thể hay không dẫn ta đi xem một lần những này Vút Vũ Đường dư nghiệt, nói không chừng ở trong đó, còn sẽ có cùng ta có cũ cố nhân." Tình Cửu Lệ cùng Tư Không Thương tại xuất phát trước, đều nhìn qua trước kia Vút Vũ Đường hành hung điệp chép, tất nhiên là biết được năm đó Dương Thị cùng Vút Vũ Đường thủ cũ. Bây giờ nghe được lời ấy, liền biết ý đồ của đối phương, liền cũng đáp ứng. Không bao lâu, ba người đi tới tạm thời giam giữ huyết vũ đường thế lực còn sót lại sơn cốc. Dưới mắt những người này đều bị phong tu vi linh lực, bộ phận còn bị cắt ngang tứ chi, đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Thấy hai vị vương triều chân nhân đến, chúc hổ chúng tu đội vàng nhường ra con đường. Mau nhìn người kia, hào hào tuấn mỹ dung mạo. Hại, ngươi cái này kém tiến tức đi. Đây chính là Dương thị vị kia thừa phong tiên quân, trong hoàng thành không biết nhiều ít quý tộc chi nữ trong phòng, đều có dấu chân dung đầu. Là vậy là vậy. Nghe nói những bức họa này cũng đều xuất từ Thư viện Thiên thư viện một vị tuổi trẻ nữ họa sĩ chi thủ, nghĩ đến vị này họa đạo nữ tu cũng là vị này tiên tiêu hâm mộ người. Một đám chục hộ tu sĩ đều tại Thế Dương Linh Uyệ sau châu đầu ghế hai nói nhỏ thảo luận, đều là đối với hắn bộ kiệt như Trích Tiên hạ phàm tốt khuôn mặt liên tục tán thưởng. Bởi vì phần này tướng mạo danh tiếng quá thịnh, đến mức người bên ngoài nhìn thấy về sau, tiểu gì cũng sẽ theo bản năng quên mất Dương Linh Uyệ thành danh quá trình. Bất quá không dùng đến quá lâu, những ngày chục hộ tu sĩ liền sẽ nhớ lại, vị này đi qua vương triều Tiên Tiêu, lần đầu Dương danh là bởi vì chỗ nào gây nên. Chương 40 cho các ngươi mời hơi chương 40, cho các ngươi mời hơi phong vân, Tú binh huyết vũ đường tu sĩ đều tại đây điệp. Hình Cửu Lệ đang khi nói chuyện, chính là vẫy bàn tay lớn một cái, hiển hóa ra một đạo kim tướng cư thủ, đem tất cả huyết vũ đường dương nghiệt bắt được dương linh dược trước mặt. Tiếp lấy Hình Cửu Lệ lại từ trúc hồ tu sĩ bên trong gọi ra bốn người. Bốn vị này chính là lần này hành động có thể thuận lợi tiến hành công thành lớn nhất, trúc hồ đạo nhuộm thẩm thấu vào huyết vũ đường nội bộ bốn tên nội ứng người. Trong đó hai tên tụ khí tu vi, một tên ngưng nguyên tu vi, còn có một người đã lăn lộn tới huyết vũ đường phó thủ lĩnh chi vị, nắm giữ thông linh trùng kỷ cảnh giới. Chúng ta đạp qua cửa Phong Tiên Quân, bốn người xếp thành một hàng, tướng Dương Linh Duệ cùng kính bớ lễ. Phía sau bọn họ đám kia vết Vũ Đường tu sĩ đang nghe được Dương Linh Duệ danh hảo về sau, trong ánh mắt đều là lộ ra mấy phần bẽ kinh ngạc. Mà tại sau khi kinh ngạc, có một ít đôi Dương Linh Duệ quá khứ có hiểu biết người, kia vẻ mặt liền bắt đầu từ kinh chuyển sợ, cũng ở trong lòng liên lặng cầu nguyện vị này sát tinh không muốn tìm tới trên đầu mình. Không cần đa lễ, chứ bị nhiều năm ăn nốt, cũng là mọi loại da khổ, Dương Mô bội phục. Đáp lễ về sau, Dương Linh Duệ liền nhìn về phía bị kia thông linh tu sĩ, hỏi Đạo Hưu có thể từng nắm giữ huyết vũ đường quá khứ hành động tỉ báo. Bẩm đại nhân, tất cả quá khứ án lệ đều đã trải bước hoàn tất, mời xem qua." Nói, hắn đem một phần dày cả sách ghi chép đưa cho Dương Linh Uyệ. Cái sau hơi chút là xem, rất nhanh liền tìm tới cùng Dương gia tương quan hai lần sự kiện. Cái này tại bí tàng bảo địa mở ra trong lúc đó, chủ lưu chặn giết vương triều các phương tầng dưới chốt tu sĩ người, còn sống sao? "Bẩm đại nhân, người này đã bỏ mình, là ta tự tay giết chết, hình thần câu diện." "Làm tốt." Dương Linh Uyệ gật, gật đầu. Sau đó nhìn về phía người thứ hai, bị này tổ chức Vương triều thầm thấu kế hoạch phó thủ lĩnh cùng tiểu đầu mục, vẫn còn phải mạnh. Bẩm đại nhân, việc này ở trong hai tên nổi mục đều đã bị triều ta tu sĩ đánh giết, nhưng một tên khác đầu mục, cùng kia người chủ mưu còn tại. Đoạn vừa dứt lời, cái này trúc hổ tu sĩ liền xuề tay ra, đem trên mặt đất hai cái xiềng xích hút vào trong lòng bàn tay, tiếp lấy hắn nhẹ nhàng kéo một cái, bắt đầu từ sau lưng viết vũ đường tu sĩ bên trong dẫn ra hai người. Dưới mắt nhìn thấy Dương Linh Huệ, kia tiểu đầu mục còn có chút ánh mắt chán v้าง, không rõ ràng cho lắm mà bộ kia thủ lĩnh thì đã bắt đầu hướng đối phương dập đầu cầu xin tha thứ. Tiên quân tha mạng. Tiên quân tha mạng a. Sự kiện kia không phải chủ ý của ta, là mấy tên thủ lĩnh ghen ghét trục hổ. Cho nên an bài chuyện kế tiếp, ta chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi. Ban cầu ngài, câu ngài quan hồng độ lượng, dung tha ta lần này, ta cam đoan, vào trục hổ hình ngục, nhất định tất cả đều thành thật khai báo, biết gì nói nấy, chăm chú hối tội. Có thể nói ra lời như vậy, đã nói tên này phó thủ lĩnh là thực sự hiểu rõ Dương Linh vực trô đáng sợ. Cho nên thà rằng tự nguyện bị giam vào hình ngục, cũng không muốn rơi xuống trong tay hắn thấy Phó thủ lĩnh hành động như vậy, kia tiểu đầu mục liền cũng hậu chi hậu giác bắt đầu đi theo hắn cùng một chô giáp đầu. Dương Linh Duệ liếc nhìn hai người, sau đó hướng Hình Cửu Lệ nói, "Hình thống lĩnh, không biết có thể hay không giải khai cái này hai trên thân thể người phong cấm thuật pháp?" Tất nhiên là có thể. Hình Cửu Lệ dạng khoái bằng lòng, nơi đây có hai người bọn họ tên chân nhân áp trận, cũng là không lo lắng hai người này bốc lên ra cái gì bằng nước. Hắn trong nháy mắt buông lên, núi lòng trên thân hai người gồng xiểm, cũng đem trên người bọn họ phong cấm thuật pháp trừ bỏ. Sau khi làm xong, Hình Cửu Lệ hướng Dương Linh Duệ hỏi, "Phong quân cũng phải cần chúng ta tránh một chút." Không cần làm phiền các vị, một chuyện nhỏ mà thôi, sẽ không quá lâu. Đang khi nói chuyện, Dương Linh Duệ liền phi thân lên, cũng vận dụng Thần Phong đem hai tên vừa mới khôi phục tu vi vết vũ đường tu sĩ cũng cùng nhau mang đến trên sơn cốc không. Cái kia phó thủ lĩnh bản thân có thông linh hậu kỳ tu vi, bây giờ không có những chói buộc kia, tự tư cũng tại trong chớp mắt hoàn lạc. Vừa mới bị quản chế tại người không dám làm nhiều yêu cầu xa vời, nhưng bây giờ bởi vì cái này Dương thị thiên kiêu gây nên, chính mình dường như thật sự có thoát đi nơi đầy cơ hội. Nghe nói người này có chém giết thông linh viên mãn chiến lực, nhưng chưa từng nắm giữ chân nhân chi lực, như vậy xem ra Ta có lẽ thật có thể làm liệu một fan. Cái này huyết vũ đường phó thủ lĩnh cảm thụ được bên cạnh thuần phong lưu động, cũng không tự trong đó phát ra quá mức nguy hiểm khí tức. Hắn nghĩ thậm chí mình còn có đạo mệnh bí pháp chưa từng vận dụng. Bây giờ có cơ hội trời cho này, cho dù chỉ là nguyên thần đào thoát cũng hầu như so với bị chụp hộ giải vào hình tốt. Nghĩ như vậy, hắn chính là ra vẻ hốt hoảng dưới mắt, Newton tiếp tục lấy nôn lưỡi kéo dài thời gian. Nhưng ngay tại cùng Dương Linh Duệ hai mắt đối mặt một cái mắt, trong đầu hắn tất cả không thiết thực ý nghĩ liền đều tan thành mây khói. Ở đằng kia song hở hức trong hai mắt, ngoại trừ chính mình cố định tử vong, Hắn lại nhìn không ra bất kỳ cái khác khả năng. Các ngươi có 10 hơi thời gian. Bụt Dương Linh Duệ lời mới vừa vừa ra khỏi miệng, Tiêu Việt Vũ Đường phó thủ Lĩnh thân hình liền trực tiếp cũng không quay đầu lại bay tán loạn mà ra, chỉ lưu lại Kiêu Ngưng Nguyên cảnh tiểu đầu bục còn nốc tại chỗ. Hiện tại còn lại 9 hơi. Dương Linh Duệ lại nhắc nhở một tiếng, người này vừa mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng thi triển tụ tán chi pháp, hướng phía cùng bộ kia thủ Lĩnh Phương hướng ngược nhau bay lượn chạy trốn. Phía dưới một đám chục hộ tu sĩ thấy thế, trong tim đều là có chút nói thầm. Mặc dù bọn hắn biết Dương Linh Duệ chiến lược siêu quần, nhưng cách làm như vậy phải chăng có chút khinh thường a? Vạn nhất thật gọi kia một người trong đó may mắn chạy thoát, cái này không phải tương đương với là làm chúng chơi đậm đi. Kia Ngưng Nguyên cảnh tiểu đầu mục còn dè nói, có thể bộ kia thủ lĩnh lại là hạng thật giá thật thông linh hậu kỳ, thực lực không kém. Thống lĩnh đại nhân, chuyện này, một vị Chu Tả Ti tu sĩ tí lên, tại hình cự lệ bên cạnh nhẹ giọng nói nhỏ. Bất quá hắn lời nói chỉ nói tới một nửa, liền bị hình cự lệ cắt ngang hỏi ngược lại, "Thế nào, ngươi cảm thấy hắn sẽ thất thủ?" Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất kia biết vũ đường tu sĩ là chủ động đối hạng, trên thân tất nhiên còn có đạo mệnh áp chủ bài chưa từng đi chuyện. Nếu là may mắn gọi hắn đạt được, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Người này trong lời nói ý tứ, chính là mong muốn thống lĩnh đại nhân có thể ra tay là dương linh dược túi cái đấy, để phòng bản nhất. Bất quá hình Cửu Lệ sau khi nghe xong lời ấy, lại chỉ là cười cười, chưa từng có động thủ dự định. Những người này nếu là nhìn thấy qua dương linh dược cùng tiên tà tu chân nhân đánh nhau huyết tích, nghĩ đến liền cũng sẽ không có như vậy lo lắng. An tâm, lại nhìn xem liền tốt, vị này thủ đoạn chi cao, sao không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng. Hình Cửu Lệ dương mắt Bình tĩnh nhìn về phía trên sơn cốc chống không đạo thân ảnh kia, không lo lắng chút nào có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Trước thực lực tuyệt đối, căn bản sẽ không có nửa điểm bạn nhất cùng may mắn khả năng tồn tại. Hai người nói chuyện ở giữa, kia 10 hơi thời hạn liền đã đi qua. Đám người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy kia Dương Linh Duệ đưa tay nhẹ nhàng một chiêu liền hạ xuống thân hình. Ứng, kết thúc rồi sao? Hai người kia sống hay chết a? Đang lúc chụp hộ chúng tu nghi hoặc ở giữa, liền cảm nhận được một hồi gió nhẹ quét vào mặt mà qua, ngay sau đó liền thấy ba đạo phong đoàn tự vừa mới hai người chạy trốn phương hướng phía đã tới. Trong đó phong đoàn tán đi về sau, Hai tên huyết vũ đường tu sĩ hoàn chỉnh thi thể liền hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ từ ngoại bộ xem ra, bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì thương thế, nhưng sinh cơ lại đều đã đoạn tuyệt, có thể nói chết đến mức không thể chết thêm. Dương Linh Duệ nâng lên sợi thứ ba phong đoàn đối hình kỵu lại hỏi, "Hình Tống Linh, người này nguyên thần thuộc hộ còn cần?" Chương 41, trung độ người tới chương 41, trung độ người tới lời vừa nói ra, chính là gọi chúng quanh không ít thuộc hộ thông linh tu sĩ sinh lòng sợ hãi chi ý bởi vì bọn hắn bên trong rất nhiều người, tu vi cảnh giới đều còn không sánh bằng vị này huyết vũ đường phó thủ lĩnh. Đối phương đang chạy trối chết gắt chủ bài vẫn còn tồn tại dưới tình huống đều là có thể bị vị này trở phong tiên quân hời hợt nắm đến tận đây, vậy nếu là đổi lại bọn họ, chỉ sợ sinh tử cũng chỉ tại vị này thiên điêu một ý niệm. Hình Cửu Lệ nghe vậy nhẹ nhàng vắt tay, "Không sao, phong quân tự hành xử trí liền tốt. Cảm ơn hình tổng lĩnh." Dương Linh Duy nói xong, lập tức tán đi phong đoàn, chỉ là trong lòng sát ý khẽ nhúc nhích, liền cứ gọi cái này huyết vũ đường tu sĩ nguyên thần tiêu tán ở không. Răng rắc. Trong nháy mắt này, ở đây tất cả thông linh tu sĩ lĩnh nghiệp đều bắt được một cú cực kỳ đặc biệt chấn động kia là một đạo tựa như huyết độc bị một loại nào đó lôi giao một tràng mã qua độc tĩnh. Nhưng khi có người muốn lại lãng truy đến cùng, kia linh nghiệm cuối cùng liền sẽ truyền đến một cỗ lạnh lẽo tận xương tri ý, để bọn hắn trong nháy mắt thân tỉnh. Dương linh duyệt lần này ra tay mặc dù không có cái gì thật lớn thành thế, cũng chưa từng biểu hiện ra cái gì hoa lệ thuật pháp, nhưng chính là cái này nhìn như giản dị tự nhiên vừa để xuống một trảo, liền đã gọi những này chụp hộ các tu sĩ thật sự rõ ràng cảm nhận được, như thế nào tây bắc thiên kiêu số 1 nặng nề. Biểu lộ cảm xúc phía dưới, những tu sĩ này liền rối rít đưa tay chấp lễ, liên xưng phong quân đạo pháp tuyệt diệu. Việc này qua đi, Từ Tư không thương áp giải bọn này huyết vũ đường dư nghiệt trở về trụ hộ. Hình Cửu Lệ cùng Dương Linh Duệ thì triển khai một phen đại táo đảng, bắt đầu đối đã sát minh phương vị huyết vũ đường các nơi ổ điểm tiến hành vơ vét. Đệ xuống trụ hộ Vương Triều cùng Dương Thị ở giữa liên nghị, huyết vũ đường những năm này lưu giữ lại những kho tàng này, song Vương là bảy bà số sách. Dính đến nhà mình chỗ tốt sự tình, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cho nên coi như muốn bao nhiêu chạy chút đường, tốn nhiều chút thời gian, Dương Linh Duệ cũng không ngần ngại chút nào. Mà liên tại hắn cùng Hình Cửu Lệ tại Tây Bắc Chi địa chạy ngược chạy xuôi trong khoảng thời gian này, Thưa ba chiếc tử trung bộ xuất phát tiên chu, cũng đã tới Man tộc chi thổ đông bộ vùng biên cương. Cái này Tam phương thế lực chuyến này đều có chân ý tu sĩ dẫn đầu, trên thuyền đều có một vị thứ tự gần phía trước bốn trang tiên tiêu. Nguyên bản bọn hắn là dự định trực tiếp hành không bay qua mà qua. Nhưng ở vừa tiến vào Man tộc lãnh địa thời điểm, liền lập tức đưa tới Tam phương chủ giáo chú ý ba người đồng loại hiền thân, ngăn cản cái này ba chiếc tiên chu đường đi. Chuyến này ba tên trung bộ chân ý, tu vi đều tại tứ trọng trên dưới, liền thực lực mà nói, khẳng định là muốn mạnh hơn ba tên chủ giáo một đầu. Nhưng bởi vì phát hiện ba người dị sĩ thân phận Phát hiện này Phương Động Hoa đạo tiên nguyên cơ, liền cũng gây mất trực tiếp vũ lực cấp chế tưởng niệm. Có thể tạo ra dạng này, một phương mở ra động tiên phúc điệu nhân vật, kia không chỉ là bọn hắn, chính là tính cả thế lực phía sau chung vào một chỗ, đều là quả quyết không thể trêu chọc. Thêm nữa bọn hắn chuyến này chỉ vì kia Dương thị Thiên Tiêu Kim bảng danh hạch mà đến, không cần thiết cùng cái các lạ lâm thế lực kết thù. Thế là ba người liền tại hiện thân sau riêng phần mình tỉ lễ, cũng nói ra chính mình ý đồ đến. Nguyên lai tưởng rằng việc này cùng cái này Động Hoa đạo tiên cũng không liên quan, đối phương nhiều nhất thu chút qua đường tiền liền sẽ cho đi. Kết quả nhưng không ngờ. Làm nghe nói bọn hắn là muốn tìm kiếm Dương Thị Thiên Kiêu tiến hành giao đấu, cái này ba tên tu vi có thể so với chân ý dị sĩ liền lập tức đội sát mặt. Chư bị hoặc là không biết, Dương Thị chính là ta rất hộ thánh tộc. Nếu không từng sớm từng có thương lượng, chúng ta là sẽ không để làm được. Ba tên chủ giáo tỏ thái độ nhường Tam Vương Trung Bộ thế lực rất là kinh ngạc, liên quan tới cái này cái gì thánh tộc lời giải thích, bọn hắn trước đó thế nhưng là chưa từng nghe nghe. Bốn cho rằng đây có lẽ là ba tên dị sĩ ngay tại chỗ lên giá lời cớ. Nhưng người nào biết tại bọn hắn trải qua cố tình nâng giá về sau, ba người này thái độ vẫn như cũ rất cứng ngạnh không có bất kỳ cái gì cho đi dự định. Nơi này liền có thể rất tốt thể hiện ra, Trần Dương là Dương gia tuyên chỉ chỗ thương mình, đem Dương thị thánh địa sáng tạo tại rất hộ trì bên trong, bất luận ngoại giới có bất kỳ dị động, đều có man tộc một phương ba chủ giáo xem như môn thần đi đầu ngăn lại. Kể từ đó, Dương thị một mạch liền có thể tại trong thánh địa bình yên tu luyện, khỏi bị ngoại giới những cái kia không có ý niệm quấy rầy. Ngay tại hai phe lâm vào căng thẳng thời điểm, Lạc Lâm cùng Mông Tở mấy người cũng là nghe tin chạy tới nơi này. Đang nghe đối phương tới đây mục đích về sau, Mông Tở chính là chủ động đứng ra, đối trung bộ ba tên chân y nói: Ba vị tiền bối môn hạ cao độ đã là dự định cùng Thánh tộc Tiên Kiêu so cái cao thấp, vậy liền không cần lại tiến đến Thánh tộc chi địa, chỉ ở nơi đây liền có thể nhìn thấy rốt cuộc. A, tiểu hữu cơ gì nói ra lời ấy? Ta từng có may mắn cùng Thánh tộc Tiên Kiêu một trận chiến, cũng tại đối phương hơi có lưu thủ dưới tình huống, được cái thế hòa kết thúc. Ngương giờ ánh mắt đảo qua ba người phía sau Tiên Trụ, ba vị tiền bối cao độ mong muốn khiêu chiến Thánh tộc Tiên Kiêu, vậy ít nhất đến đánh thắng ta trước, mới có cùng nó một trận chiến tư cách. Nếu là ngay cả ta cái này liền quan đều không qua được, liền cũng không có qué giày thành tổng tất yếu, có thể sớm dẹp đường trở về phủ. Lời này vừa nói ra, ba tên trung bộ chân ý chính là không khỏi mặt mày bẩy một cái. Thẩm Nghị tiểu tử này thật đúng là không biết trời cao đất rộng, khẩu suất cùng luôn. Ngươi như thật có cùng kia Dương Linh Duệ đánh cho cân sức ngang tài bản sự, nhiều năm như vậy làm sao lại thành danh công hiện, ngày đó yêu trên bảng vì sao không thấy ngươi cái này dị sĩ chi danh. Bất quá đã việc này từ đối phương nói ra, ba người cũng cảm thấy là cái biện pháp tốt. Lập tức liền cùng ba tên chủ giáo ước pháp tam trường, chỉ cần nhà mình hậu đối thắng lúc tờ, bọn hắn liền phải dựa theo hứa hẹn cho đi. Mục đích là thực lực cỡ nào, ba tên chủ giáo thế nhưng là lại quá là rõ ràng. Trên người hắn thần ấn thế nhưng là từ Thánh Giả đại nhân tự mình ban cho, kia hàm kim lượng tất nhiên là không cần nhiều lời. Tại toàn bộ man tộc chi địa bên trong, cũng chỉ có Lạc Lâm bởi vì con đường tu luyện chưa từng bị ngăn trở, cho đến ngày nay có thể thăng dễ dàng hắn một bậc. Tiên chu bên trên ba tên trung bộ thiên kiêu biết được việc này, cũng là nhất thời tới hào hứng, Lữ Phong tiến lên sau chính là tốt một phen tranh đoạt, đều muốn lập xuống phần này mở cửa chi công. Cuối cùng là gọi vậy đến từ trung bộ Bắc Địa Sương Hàn cốc thiên kiêu được phần này cơ hội. Hắn một mặt tự tin tiến lên, Sau đó hướng Mông Tở thi lên nói, "Sương Hàn Cốc, Cố Triệt, gặp qua đạo hữu." Mông Tở sau đó cùng hắn hoàn lễ, hai người tại lẫn nhau nói một tiếng mời sau liền kéo trận thế đánh. Ngay từ đầu, trung bộ Tam Phương thế lực bên này còn cười cười nói nói, say sưa ngon lành phê bình giữa hai người so chiêu, cũng đối man tộc tu sĩ phương pháp tu luyện tẩm tắc lấy làm kỳ lạ, không có chút nào cảm thấy Cố Triệt sẽ có lạc bại khả năng. Nhưng theo hai người so chiêu thời gian kéo dài, ba tên kia trung bộ chân ý rất nhanh liền có chút không cời được. Bởi vì bọn hắn phát hiện, trong sân hai người đấu pháp nhìn như không phân sàn sàn nhau. Nhưng đối diện cái kia tuổi trẻ dị sĩ sắc mặt như thường, dường như một mực chưa từng vận dụng toàn lực. Mã Trái lại cố triệt bên này, lại bởi vì liên tiếp ra tay không có kết quả, dưới mắt tại trận này đánh rằng cơ bên trong, đã dần dần lộ vẻ mệt mỏi. Chương 42, chấn nhiếp chương 42, chấn nhiếp tại ba tên chân ý tu sĩ về sau, còn lại hai tên đến từ Trung Bộ Thiên Kiêu cũng phát dặc không đúng. Cố Triệt là muốn so với bọn hắn hai yếu hơn một đường, nhưng nói thế nào cũng là xếp tại bốn trang thứ chín vị trí bên trên, là kim bảng phía dưới hiểu rõ tuổi trẻ thiên tài. Nhưng mà dưới mắt Hắn cùng vị này thần bí dị sĩ Satoshi, đúng là có không địch lại chi tướng, liền trong nháy mắt gọi hai người khác cảnh giác. Cái này dị sĩ si không đơn giản. Không sai, không nghĩ tới cái này Tây Bắc chi địa thật đúng là ngoại hổ tầng long, chúng ta mới vào nơi đây liền gặp gỡ như thế nhân vật lợi hại. Hai người đang khi nói chuyện, liền cũng đều thu liễm đủ cười, lộ ra vẻ chăm chú. Hai người bọn họ tại Tiên Kiêu bảng thứ hạng là 4 trang thứ tư cùng thứ năm, thực tế chiến lực chỉ so với Đông Phương doanh hạo yếu hơn một đường. Bất quá bàn luận tiềm lực, bọn hắn hiển nhiên là yếu nhược tại trước 3 môn ngăn. Bởi vì 4 trang 3 vị trước Tiên Kiêu bao quát liễu nhàn thanh cùng đồng phương doanh hạ ở bên trong, trước mắt đều là chỉ có ngưng nguyên cảnh giới. Mà hai cái này lão tứ là ngũ, thì đều là đã đột phá tới thông linh cảnh giới. Ba vị trước đột phá tới thông linh sau đưa thần kim bảng là chuyện chắc như linh đóng cột. Nhưng hai người bọn họ chiến lực trong ngắn hạn khó mà xảy ra chất biến, liên chỉ có thể dựa vào cùng cái khắc kim bảng tu sĩ khiêu chiến luận đạo phương tức như vậy, mới có cơ hội leo lên kim bảng liệt kê. Trong sân hai người đấu pháp kéo dài một khắc đồng hồ về sau, Cố Triệt cũng là ý thức được tiếp tục chỉ hoàn vô dụng. Thế là liền cảm thấy u ác, dự định tế ra sát chiêu cùng đối phương liều mạng. Tốc tốc tốc một ý niệm, hai người giao chiến kia phiến không vực bên trong liền phiêu đãng điểm xuất phát điểm xương trắng. Ngay tại lúc đó, Cố Triệt cùng xé hóa thân ngoại phóng mã ra. Cái hóa thân này cũng không hướng Mông Tở phát động công kích, mà là tại đẩy trời xương khí ảnh hưởng dưới, dần dần tiêu mất ra. Nhờ vào đó lấy thân hóa hình thuận, Cố Triệt thành công ở xung quanh người ngưng tụ ra một mảnh hàn phong lạnh lẽo xương giá khí tượng. Xương hàn trấn ngực, lương theo quát khẽ một tiếng, kia xương giá khí tượng đột nhiên biến ảo, hiển hóa là một tôn cự tháp, hướng phía Mông Tở chần nạp tới. Xương hàn gốc chân ý thấy Thê Yên lặng gật đầu, chỉ nói đối cái này đạo thuật pháp nắm giữ cùng lý giải Trong góc tu sĩ si trẻ tuổi đã không người có thể so sánh Cố Triệt căn mạnh. Đạo này vốn là ngoại lực phá bỡ thân Phật pháp, bây giờ trong tay hắn thi triển xuống tới, liền cũng có vẻ tâm nhiếp hồn chi lực. Hơn 1 năm không thấy, Cố Triệt quả nhiên vừa giải tiếng bảo. Phương pháp này thế đại lực trầm, như lỗi ta đến, cho là sẽ không lựa chọn nó nữa. Quan chiến hai gã khác tiên điều, tại thấy Cố Triệt thi triển phần này sát chiêu sau, cũng đều là đối thực lực của hắn đưa cho khẳng định. Bởi vậy bọn hắn cũng càng thêm hiếu kỳ, đối diện vị kia chiến lược xuất chúng dị sĩ sẽ ứng đối ra sao. Vô vụ, thật nặng hàn khí, chẳng những có thể tổn thương do giá Z code của ta, nuôn nữa còn sẽ trong lúc vô tình ảnh hưởng tâm cảnh của ta. Sương Hàn Cự Tháp tới người, Mông Tử cảm nhận được trên đó khí tức kinh khủng, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là Dương Đạo Hữu trong miệng Trung Bộ Tiên Tiêu sao, quả thật lợi hại, là cái đối thủ tốt. Ngoảnh, mắt thấy kia Cự Tháp liền muốn đem ngón tay đóng nhập trong đó, nhưng liền tiếp theo một cái chớp mắt, phía sau cặp kia hắc dịễn đột nhiên điên cuồng phát ra mà lên. Mánh liệt hắc diễm bay thẳng thiên cung, đột nhiên ngừng lại kia Sương Hàn Cự Tháp hạ lạc tỉ thế. Mông Tử lúc này cũng không giấu giếm thực lực nữa, tại quanh người vẩn quanh hắc diễm bên trong một nắm, liền đem kia đoạn tội trưởng kiếm rút ra và trong giây lát, thân hình liền đang cuộn chào hắc diễm bên trong, hiện ra kia hắc diễm thần quan to lớn hình thể. Hào hào lợi hại hiển hóa chi pháp, đúng là trọng cứng hạ cố triệt sát chiêu, như thế uy năng là thật đến. Còn lại hai tên tiên kiêu nhau nhau hét lên kinh ngạc, mà tại mông tờ chiến lộ thực lực về sau, không chỉ là bọn hắn hai cái tiểu bối, ngay cả ba tên đồng hành chân ý tu sĩ cũng mặt lộ vẻ kinh sợ. Cái này dị tu chi pháp quả là huyền diệu, chế tạo ra phương này khu vực tiền bối, quả thật là có thông thiên triệt địa thủ loạn a. Có thể bồi dưỡng được vị so thiên tiêu dị sĩ, việc này ta còn chỉ ở kia ba nhà đại tông sự tình bên trên có nghe thấy. Lần này Tây Bắc chi hành có thể bảo chúng ta mở rộng tầm mắt, nguyên lai ta thương làn châu bên trong còn có một chỗ dạng này diệu dụng. Khuê chương, hiển hóa chi thân đã thành, Ngung Đở trở tay rút đao một trận. Hắc diễm bạch phá bầu trời thời điểm, liền cũng sẽ kia xương Hàn Cự thác một trạm mãn át. A! Phục, sát chiêu bị phá, khí tựa băng tán, Cố Triệt chỉ cảm thấy tâm thần nhoáng một cái, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Sau người gái kia chân ý cũng vào lúc này ra tay, gọi động một dạng hàn tức chi pháp, đem Cố Triệt gọi trở về bên cạnh mình. Dạng này luận bàn đấu pháp tạo thành thương thế cũng sẽ không thương tới tu đạo các bạn, cũng thuộc về đi ra ngoài lịch luyện một vòng. Chơi chút điều tức về sau, Cố Triệt chính là lại lần nữa tiến lên, hướng Mông Tở chấp tay nói, "Đạo Hữu cao triều, Cố Mộ trị phụ, lần này sẽ không lại đi quấy rầy Dương thị." Cố đạo hữu thuật pháp tinh xảo, lần này luận đạo cũng gọi ta thu hoạch rất nhiều. Đa đối phương có chơi có chịu, Mông Tở liền cũng tốt nói hoàn lại, nhường Cố Triệt trên mặt mũi cũng không có trở ngại. Trải qua trận này, Tam Vương Trung bộ thế lực liền cũng rõ ràng Mông Tở thực lực. Liền nói biểu hiện đến xem, ít nhất là 4 trang thiên kiêu năm vị trí đầu tiêu chuẩn cùng còn lại hai người đoán chừng không kém nhiều lắm. Nhưng tự chính hắn dạng thuật đi xem, sức chiến đấu cỡ này, ở đẳng kia vị thượng phong mệnh quan trước mặt vẫn là không quá đủ nhìn. Đối phương tu lực lưu thủ liền có thể đem nó áp chế, kia xác thực giải thích rõ hai người không tại một cái cấp bậc. Như thế nào? Tiến lên thử một lần đi, coi như không gặp được vị kia Dương thị Thiên Tiêu, có thể cùng người này so chiêu một phen, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Còn lại hai tên thiên phiêu sau đó lần lượt tiến lên tự giới thiệu cùng tính danh, tiếp lấy liền riêng phần mình cùng ngâm tở đối một chiêu. Cái này hai lần giao thủ, song phương đều là cân sức ngang tài cơ hồ nhìn không ra ai mạnh ai yếu. Bất quá kết quả như vậy, nhưng cũng giải thích rõ, bọn hắn mong muốn khiêu chiến Dương Linh rủa chuyện, đúng là không đủ tư cách. Đã môn hạ tiên tiêu chưa từng qua mông tờ cái này thủ con người, Tam phương thế lực chân ý tu sĩ liền cũng đoạn tuyệt tranh đoạt kim bảng tại nguyên tưởng niệm. Cùng man tộc ba vị chủ giáo bắt chuyện qua về sau, ba chiếc tiên chu liền đồng loạt dẹp đường hồi phủ. Đợi đến cái này Tam phương thế lực quay trở về trung bộ, Tây Bắc rất thổ dị sĩ tin tức, cũng tại trung bộ dần dần khuyết tán ra đến. Về sau thương lan các phương liền đều biết, kia Tây Bắc Dương thị ở vào muội phương động hoa đảo tiên chi bên trong, Hơn nữa còn có một đám thực lực không kém dị sĩ tương hộ. Bọn này dị sĩ bên trong không chỉ có 3 tên có thể so với chân ý sơ kỳ cao tu, hơn nữa trong đó còn có không kém gì 4 trang thiên kiêu nhân vật lợi hại. Người ngoài nếu như mong muốn cùng Dương thị liên hệ nói chuyện hợp tác, liền đành phải sai người trước làm liên hệ, mới có thể đến tiếp cơ hội. Nếu không, như trực tiếp không mời mà tới mong muốn đến nhà, chính là muốn bị phương kia rất tổ dị sĩ chặn đường bên ngoài. Chỉ nói gái này dị sĩ thực lực thật không có mạnh cỡ nào, chỉ cần một cái chân ý lục trọng tu sĩ liền có thể trấn áp. Nhưng mọi người kiêng kỵ xưa nay không là những loại dị sĩ mà là bổ dưỡng được bọn này dị sĩ phía sau màn đại lao. Vượn phần này tên tuổi tại trung bộ truyền bá quyết tán ra đến, cũng phải lấy những cái khác một chút đối Dương thị lòng mang lưu đồ thế lực bỏ đi ý niệm. Dù sao ai cũng không muốn vô duyên vô cớ đi làm tức giận một vị động mệnh tôn giả. Mà chính là dựa vào phần này cáo mượn oai hùng lực trấn nhiếp, Dương thị có thể tại về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong đều có thể khỏi bị trung bộ thế lực ảnh hưởng, cũng may tây bắt chi địa an tâm phát triển bổ cục, cho đến trở thành này phương vùng biên cương chân chính nói chuyện người. Chương 43, như thế nào Dũng chương 43, như thế nào Dũng Dương thị thánh địa, ngũ trọng thiên vực, long ẩn phòng lại cạnh. Tiếng bước chân nặng nề cùng mồ hôi và máu nhỏ xuống trên mặt đất thanh âm sen lẫn vang lên. Lâm Sảo bây giờ tu vi đã đi tới tụ khí tứ trọng, nàng hiện tại đang tiến hành là tự nhập đạo đến nay lần thứ 23 leo lên. Đây cũng là nàng lần thứ 11 đột phá tới trung kỳ cảnh giới, từ tụ khí tam trọng tu luyện đến tụ khí tứ trọng. Chiêu đựng 4 tháng ma luyện, bây giờ tại cái này trên người cô gái đã không nhìn thấy nửa điểm đi qua hèn nhát tung tích. Bất quá đây cũng không có miễn là nàng đối phần này lịch luyện đã hoàn toàn không có ý sợ hãi. Mỗi lần đứng tại long lận phong hạ, Lâm Sảo vẫn là sẽ sợ sẽ ở thế ná thất bại về sau đối với mình sinh ra hoài nghi, sẽ ở đối mặt cực đoan thống khổ lúc sinh ra từ bỏ ý nghĩ. Tại leo lên long ngạn phong quá trình bên trong, tinh thần của nàng cùng ý chí có thể nói mỗi giờ mỗi khắc đều tại chịu đựng hà nghiệm. Nhưng tương tự, tại những ngày mặt trái ý nghĩ xông lên đầu thời điểm, Lâm Sảo trong lòng cũng sẽ dâng lên một cố lực lượng khác cùng nó đối kháng. kia là nàng đối lý tưởng truy cầu, mong muốn hoàn thành thuế biến các vọng, cùng nhập đạo sau thức tỉnh kia phần tín niệm. Nàng rõ ràng chính mình chỗ đặc biệt, biết được có thể làm trước mắt chuyện này chỉ có chính mình. Dưỡng mắt ăn, dưỡng dưng, còn có lương thị nguy ngụy Cái này bốn cái cùng nặng cùng năm vào núi hài tự đều không làm được, chỉ có nàng có thể. Đây là một phần gặp chắc trở, nhưng cũng là kia phần xuất chúng tư chất mang cho nàng linh hạnh đặc biệt. Như thế nào? Dụ ý thức mơ hồ lúc, Lâm Sảo môi khô khốc có chút đóng mỡ, tự lẩm bẩm lẩm bẩm cái gì. Đây là nàng tại cùng gia chủ Dương Linh Thanh một lần nói chuyện bên trong, từ lối phương trong miệng nghe được một đoạn liên quan tới Dũ Khí luân tuẩn. Dương Linh Thanh biết được Lâm Sảo tâm tính ngượng điểm, cho tới nay đều tại tiến hành theo chất lượng đối nàng tiến hành dẫn đạo. Ở đằng kia lần nói chuyện bên trong, nàng cùng Lâm Sảo thảo luận như thế nào Dũ chủ đề. Lâm Sạo lúc ấy cho rằng, lòng không sợ hãi mới là dũng, chính mình bây giờ tiếp nhận phần này lịch luyện, chính là muốn khử trừ trong lòng sợ cùng sợ. Nhưng Dương Linh Thanh sau đó nói cho Lâm Sạo, chân chính lòng không sợ hãi người, cho là thế gian vô địch chi nhân. Vô địch chi nhân tự nhiên không sợ, cho nên cũng chưa nói tới dũng khí nói chuyện. Nàng nói cho Lâm Sạo, sẽ tâm sinh sợ hãi cùng sợ hãi đều là bình thường, đây cũng không phải là chuyện xấu, nàng chỉ có điều ở phương diện này so với những người khác muốn càng thêm mất cảm. Đây là sinh mã làm người bẩm sinh tránh hiềm bản năng, phàm nhân e ngại dã thú, sợ hãi hắc ám cũng là vì có thể càng làm trưởng hơn lâu bảo toàn tính mệnh. Cho dù nhập đạo thành tu sĩ, cũng không thể tránh khỏi muốn đối mặt những cảnh giới kia cao hơn chính mình tu sĩ, cũng sẽ tại tìm Vũ Thâm Tiên lúc đụng tới rất nhiều khó mà dự liệu nguy hiểm. Làm ở vào yếu thế, đối mặt không biết, cho dù là tu sĩ cũng biết sợ hãi, cũng biết sợ hãi, cũng biết mất độ. Mà đây chính là tu hành giảng cứu tu tâm sự tất yếu. Lâm Sảo, vô địch chi nhân lòng không sợ hãi thẳng tiến không lùi, không phải là dũng thể hiện. Dương Linh thanh lời nói giờ khắc này ở Lâm Sảo trong đầu tiếng vọng, bảo vệ lấy nàng cuối cùng một tiếng còn thanh minh ý chí. Giờ phút này nàng khoảng cách tòa tiếp theo bình đài, còn lại 3 bậc thang khoảng cách. Lòng có chỗ sợ, thân có chỗ lo. Mưu thân loạn ý Lâm Sảo kéo lấy một thân tương thế, run rẩy hướng về phía trước phóng ra một bước. Mà, mà vẫn như cũng động thân cất bước, hướng về phía trước bước vào người cạnh. Lâm Sảo bước ra bước thứ hai, nhìn qua nấc thang cuối cùng, lộ ra một vẻ có chút thảm đạm nụ cười, là vì Dũng bá thúc một bước cuối cùng phóng ra lúc, nàng cơ hội là thẳng tắp đến té ngã hướng về phía bình đài. Bất quá ngay tại Lâm Sảo mất đi ý thức tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thân mang áo đen thân ảnh đột nhiên hiện ở nơi đây, lấy một cỗ nhu hòa lực lượng nhẹ nhàng đem nó nâng lên. Dương Nguyên Hồng nhìn xem đầy người thương thế, đã có chút lo ếp Lâm Sảo, trong đầu lóe về chính mình năm đó ở trong núi bị tiền tôn đuổi theo chạy hết cảnh. Cái này khổ thế nhưng là không dễ chịu, không có cách nào khác, đây cũng là trong nhà truyền thống cũ, năng lực cùng tiềm lực càng lớn, trách nhiệm tự nhiên cũng liền càng lớn. Dương Nguyên Hồng nói nhỏ một câu, sau đó liền dẫn Lâm Sảo quay trở về tứ trọng thiên bực thừa tổ phòng, đưa nàng giao cho Dương Linh thành trên tay. Trần Dương lập tức hạ xuống chữa trị thần thông, Lâm Sảo một thân thương thế liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Thu xếp tốt Lâm Sảo xong, Dương Nguyên Hồng liền cùng trên đỉnh mỗ thân cùng Coco chào từ biệt. "Nương, Coco, ta phải đi trung bộ. Tự Chử Ma chiến sự về sau, đã qua thời gian hơn 1 năm. Dương Nguyên Hồng trước đây tại Việt Ma Phúc Điệp nội ứng Hạ Long Nguyên mời, cũng nên là tiến đến trung bộ cùng hắn cùng nhau đi tới Hoa Long trì." Nghe nói Nhi Tử lại muốn đi xa, Lô Đồng liền tiến lên cẩn thận vì hắn sửa sang lại quần áo dung nhan, sau đó hai tay giơ cái cằm của hắn nói, "Hồng Nhi đi thôi, nương ở nhà chờ ngươi." Ai, yên tâm đi đường, hài nhi lần này sẽ không đi quá lâu." Dương Nguyên Hồng đáp ứng một tiếng. Long thể tiến giai chính là người trên con đường tu hành không thể thiếu một bộ phận, đây là bây giờ trong nhà hạng nhất đại sự, ngươi an tâm tiến đến chính là. Dương Linh Thanh sau đó cũng tới trước nói, ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, lâm xảo tu hành chuyện lịch luyện, liền tạm thời làm phiền tiên tôn xử trí. Truyền nhập rất thổ thánh địa về sau, nô đồng cùng vệ hâm tình và ở thừa tổ phòng, cũng là được đến gặp mặt nhà mình tiên tôn cơ hội, biết được trong nhà chi bí. Cái này hai tên Dương thị nữ biến đều là bên trong tuệ manto, vô cùng minh bạch trong đó lợi hại ngoại trừ gặp mặt Trần Dương ngày đó bên ngoài, liền lại không từng nói về Tiên Tôn sự tình. Bây giờ Dương Linh Thanh nói đến, nô đồng liền cũng có chút tối đầu, không dám nói xem bảo. Nguyên Hồng biết được, ta tận lực mau mau trở về, không chậm trễ Tiên Tôn quá lâu. Dương Nguyên Hồng cũng là biết nhà mình Tiên Tôn khoảng cách chân ý cảnh giới đã rất gần. Nếu không phải việc này quan hệ tới chính mình long thể tiến giai, cũng là có nợ tại Long Nguyên, hắn là bạn bạn không muốn phiền toái Tiên Tôn vì chính mình làm hay. Hôm nay liền đi sao? Vâng, vốn nghĩ chờ nhị thuốc trở về lên tiếng trả lời. Nhưng nhị thuốc xem ra còn muốn bận bịu số một đoạn thời gian, liền cung nội Dương Nguyên Hồng vẻ nhìn một cái ngũ trọng thiên bử, nói tiếp, vừa bạn chuyến này cũng đi một chuyến Tử Vân Sơn, đem trước đó kia phần đạo viện ban thượng cho trong nhà linh trở về, nương, cô cô, các ngươi là không biết rõ, kia linh tiêu đạo viện ra tay thế nhưng là hào phóng, chỉ là cái này một phần thượng xuống tới, liền đầy đủ chúng ta thánh địa mấy tòa tiên sơn tháng phẩm. Dương Nguyên Hồng trong lời nói lộ ra mấy phần chờ mong. Trước đây bởi vì ẩn tu thân phận, kia phần kim bảng ban thượng đạo viện không có thể được, liền đi đầu gửi ở Tử Vân Sơn Đông Phúng thị, gọi Dương Nguyên Hồng ngày sau tự hành tới đấy. Dương Linh Thành sau khi nghe xong chính là cười nhẹ lắc đầu, đưa tay gõ gõ hốt của hắn, bàn giao nói: "Đường chỉ chú ý lấy ngươi kia ban thượng, đi tự Vân Sơn nhiệm vụ thiết yếu, là nhiều bội bội dưnh hại, người ta tiểu cô nương thế nhưng là đối chúng ta Dương thị xuất lực rất nhiều, nhưng phải thật tốt bội thưởng mới là." Lô Đồng cũng là che miệng cười khẽ: "Ngươi cái này ngốc quá nhỉ, đi Đông Phương ra bên trong nhưng phải thông minh cơ lĩnh một chút, biết sao?" Hắc hắc, cô cô cũng nâng nhắc nhở chính là: "Yên tâm đi, chuyện này miệng ta bên trên không nói, trong lòng có thể rất rõ ràng." Dương Minh hùng lặng lẽ cười một tiếng nói rằng: "Về sau Dương Linh Thành cùng Lô Đồng hai người Lại là tỉ mỉ đem đi xa bên trong cần thiết phải chú ý các loại hạng mục công việc, cùng Dương Nguyên Hồng dặn dò một lần. Gọi hắn thuật lại một lần sau, vừa mới an tâm câu ít. Dương Nguyên Hồng chuyến này muốn đi địa điểm là kia Thương Lan Trung độ Ngũ Hung Ngũ Tuyệt một trong Hoa Lâm Chỉ. Đây chính là liền rất nhiều trung bộ tu sĩ đều tránh không kịp đại hung chỗ, rơi không cẩn thận, ngay cả thông linh chân nhân đều là có tùy thời vẫn là khả năng. Tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên, tất nhiên chính là muốn đối mặt điểm không hết nguy cơ, chỉ độ hung hiểm, chỉ sợ sẽ không so kia hóa hung hết ma pháp điệu thấp nhiều ít. Bởi vì cái gọi là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, trong nhà bất luận kẻ nào muốn ra ngoài đi xa, Dương Linh Thanh từ trước đến nay đều là bản giao bằng hắn, cơ duyên có thể không cần, tất cả lấy bảo bệ làm trọng. Dương Nguyên Hồng cùng Dương Linh Duệ, xem như Dương gia trước mắt trọng yếu nhất hai cái sả nhà người, an nguy của bọn hắn liền trực tiếp liên quan đến Dương thị mệnh độ cùng phát triển. Bạn nhất ra chuyện bất trắc, kia đối Dương thị mà nói, đều là một phần không thể nào tiếp thu được tổn thất to lớn, thì càng không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Chỉ là, Trần Dương trước mắt ba bộ phân thân đều đã không tại thánh địa, từ Dương Linh Duệ, Dương Linh Thổ Dương Nguyên Liễu một người một cái mang tại trên thân. Bản thể của hắn lại cần tọa Chấn Dương Thị Thánh Điệp, không thích hợp đi xa. Cho nên Dương Nguyên Hồng lần này trở về trước bộ, chính là không có cách nào lại có vị này thạch đầu tiên tôn bản thân. Nếu là đặt ở quá khứ, Chấn Dương đối mặt tình huống này, có lẽ thật đúng là không có quá tốt biện pháp. Bất quá bây giờ đi, việc này đã có tương đối ổn thỏa giải pháp. Chấn Dương không cách nào tùy hành che chở, cũng không đại biểu Dương Nguyên Hồng liền không có cái khác bảo bệ mà đi. Vật này chính là từ tiên tôn ban tặng, có thể làm bảo bệ chi dụng, ngươi chuyến này phong hiểm không nhỏ, nhất định phải đem nó sắp xếp gọn đang ghi nói chuyện, liền thấy Dương Linh thanh trong tay tâm gọi ra một khối đỏ tươi tiểu đồng tượng nặng, giao cho Dương Nguyên Hồng trong tay. Chương 44, chạm điếu sự tình chương 44, chạm điếu sự tình Dương Nguyên Hồng một năm ở bậc này, trong mắt liền hiện ra vẻ ngạc nhiên, cảm nhận được vật này không tầm thường chút. Cái này tiểu đồng tượng nặng sờ tới sờ lui 10 phần bằng loãng, cầm nắm lấy rất khinh xảo. Nhưng nếu là ước lượng lên, nhưng lại có thể cảm thấy mấy phần nặng nề ép tay cảm giác. Chất liệu càng là kỳ lạ, nhìn giống gỗ, sờ tới sờ lui giống như đá, như lấy linh niệm cảm giác, lại có mấy phần kim thiết chi tướng. Thật là một cái khó lường bà bối. Dương Nguyên Hồng hơi chút giở sét, liền biết thứ này tỷ lệ lớn cùng tay của mình khải như thế, là xuất từ Kiêu Man tộc Tam Thần chi thủ, lúc này liền khen lớn một tiếng. Mà khi Dương Nguyên Hồng đem chính mình linh niệm xâm nhập trong đó thời điểm, tâm thần ý thức liền tại trong chớp mắt bị kéo vào một mảnh lướt quang bao phủ chi địa. "A, quân thượng nói kia thánh tử, chính là ngươi a?" Dương Nguyên Hồng nghe tiếng Dương mắt, liền thấy một phương trên ngai cao, đang có một thân bắc linh quang thần vận huyết ý tiểu đồng ngồi ở kia trên bản điệp. "Dương thị tử đệ, Dương Nguyên Hồng, bái kiến thượng thần đại nhân." Dương Nguyên Hồng biết được thần đạo sự tình, dưới mắt thấy huyết dương, liền minh bạch đối phương tỷ lệ lớn cũng là khôi phục thần linh. Vị cách cho là muốn so kia man tộc Tam thần còn phải cao hơn không ít, cho nên mới có thể để cho cái này Tam thần ra tay, vì đó chế tạo cái này mai ký túc chi tượng. Mà trong miệng hắn xưng hô quân thượng, dĩ nhiên chính là nhà mình Tiên Tôn. "Tốt tốt tốt, là cái hữu lệ bé con, bản Tôn nữa thích." Huyết Dương Thần Tôn luôn miệng khen hay, quan sát tỉ mỉ một phen dương nguyên hồng sau càng là càng thêm ưa thích, thật đúng là cùng quân thượng nói như thế, là cái khí huyết rồi rảo tiên tu, nên để ta tới hộ ngươi chu toàn." Nói, Huyết Dương Thần Tôn liền đánh ra ba đạo thuật quang. Các gần tại Dương Nguyên Hồng ý thức bên trong, bản tôn tên là Huyết Dương, đây là dù biết, huống máu, huyết luyện, ba đạo thần thuật tôi động pháp ấn, ngươi chỉ cần lấy ý niệm cảm giác, liền có thể biết ba thuật hiệu dụng, có cần lúc liền có thể gọi động thi triển. Dương Nguyên Hồng thế nhưng là đích thân thể nghiệm qua Man tộc Tam thần kia xảo tượng thần thuật chối lợi hại. Bây giờ nghe được mình có thể vận dụng thần thuật khoáng chứng ba môn nhiều, càng là bụng mừng rỡ. Nguyên Hồng, cảm ơn Huyết Dương thần tôn ban tự pháp. Dễ nói dễ nói, ngày sau nếu là gặp phải ba môn thần thuật không giải quyết được vấn đề, ngươi lại gọi ta liền có thể. Việt Dương Thần Tôn đang khi nói chuyện, nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem Dương Nguyên Hồng ý thức đưa về thể nội. Vừa mới đoạn trải qua này, ở một bên Dương Linh Thanh cùng Ngô Đồng xem ra, bất quá là Dương Nguyên Hồng ngắn ngủi một cái chớp mắt hoàn thần. Cảm niệm tiên tôn trong lòng, có bảo vật này mang theo, Nguyên Hồng chuyến này ổn thỏa không phụ kỳ vọng, công thành mà bể. Tiếp nhận phân này hộ thân chi bật, Dương Nguyên Hồng liền dự định lên đường đi hướng trung bộ. Bất quá ngay tại thân hình vừa bay ra ngoài không lâu, hắn lại tựa như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trở về mà đến. "Đúng rồi Coco, có kiện chuyện rất trọng yếu ta suýt nữa quên mất hỏi ngươi." Nghe xong làm muốn sự tình Dương Linh Thanh liền lập tức ân cần nói, thế nhưng là còn có cái gì khâu chưa tường đáng. Kết quả cái này hỏi một chút về sau, trước mặt nàng Dương Nguyên Hồng chính là vô cùng hiếm thấy lộ ra mấy phần nhăn nhó chi sắc. Dương Linh Thanh thấy thế sững sờ, một bên môi đồng lại tựa như sớm có sở liệu ẩm ướt dạng, nghiêng mặt qua, đầy mắt mong đợi nhìn qua nàng. "Cái kia, ảnh cô cô chính là, chính ngươi, ân. Nhiều năm như vậy, có hay không? Tương đối ngưỡng mộ trong lòng nam tử, hoặc là tương đối cảm mến loại nào đó loại nha?" "A, a." Dương Linh Thanh ánh mắt chỉ trệ, trong lúc nhất thời cảm thấy đầu có chút choáng váng. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến, Dương Nguyên Hồng chuyên vòng trở lại, còn muốn hỏi chính mình trọng yếu sự tình đúng là cái này. Dương Nguyên Hồng tiếp theo nói bổ sung, ta thấy cô cô nhiều năm như vậy chưa từng gặp phải người lưu duyên, nghĩ đến chính là cái này Tây Bất Chi địa quá nhỏ, nơi đây nam tử sợ là khó mà xứng với cô cô, cái này không lại muốn đi hướng trung bộ, liền muốn sớm hỏi một chút, nói không chừng liền có thể gặp phải điều kiện phù hợp a. Nghe được nơi đây, Dương Linh Thanh cười. Dĩ nhiên không phải cao hứng, mà là cho Dương Nguyên Hồng tức cười. Tuất, tuất, Dương Linh Thanh kéo lấy thật luôn há miệng, sau đó chính là một cái bỗng nhiên lên tay, hướng phía Dương Nguyên Hồng chụp tới. Chỉ tiếc, bây giờ hai người tu vi chênh lệch quá lớn, cho dù là như vậy bỗng nhiên tập kích, cũng bị chính mình tiểu chất nhi nhẹ nhõm tránh thoát. Thấy tình thế không ổn, Dương Nguyên Hồng trực tiếp chuẩn đi. Trước khi đi vẫn không quên lưu lại một câu, có lẽ là cô cô còn chưa từng nghĩ tốt, kia Miên Hồng liền đi đầu một bước, cô cô từ từ suy nghĩ a, chờ ta trở lại lại cho ta nói cũng thành. Hưu, thông linh đại tu thủ đoạn chính là lợi hại, vừa dứt lời, liền đã biến mất tại chân trời, liền cái bóng cũng không thấy. Dương Linh Thanh nắm chặt nắm đấm, gấp lại lòng, núi lòng lại gấp, cuối cùng cũng đành phải thở dài bất đắc dĩ một tiếng, ai Đứa nhỏ này lớn đúng là không có cách nào quản. Ha ha ha, gia chủ, Nguyên Hồng mặc dù cái này hỏi là đột nhiên chút, nhưng không phải cũng là quan tâm ngươi đi. Lô Đồng ở một bên nụ cười lại thịnh, tựa như nhìn một màn trò hay đồng dạng. Chị dâu, ngươi sớm biết, chính là ngươi dạy hắn hỏi được a. Dương Linh thanh thấy một lần Lô Đồng vẻ mặt này, liền trong nháy mắt minh bạch sự tình mà luôn. Lô Đồng lúc này cũng tới trước khoác lên cánh tay của nàng, "Ai nha, gia chủ không nên tức giận đi, đi qua chúng ta Dương thị quất tại tại trụ hổ phía dưới, các phương tình thế không rõ, ngươi trưởng gia sự vụ bận rộn, lại được chiếu cô tu luyện." Tất nhiên là không có công phu cân nhắc việc này, nhưng bây giờ nhà chúng ta đã vào ở lại phương thánh điện, các hạng công việc đều đã an bài nhân thủ, không còn cần ngươi tự thân đi làm, nhưng cũng tới cân nhắc việc này thời điểm à?" Cái này, Dương Linh Thanh bị nàng nói nhất thời nể lời. Liên quan tới gả cưới sự tình, nàng mình đương nhiên cũng là có cân nhắc. Dưới mắt Dương thị nội bộ, họ khác tu sĩ số lượng lớn hơn bản tộc tu sĩ số lượng tình huống cũng là sự thật. Nàng thân làm bản tộc tu sĩ, hơn nữa còn không phải bình thường tụ khí cảnh giới, tự nhiên là trong nhà thêm tự lưu lại sau. Không chỉ là nàng Đây cũng là dương linh duyệt ngày sau nhất định phải cân nhắc chuyện. Thân làm trong tộc Thiên Diêu, hắn càng hẳn là đem huyết mạch của mình kéo dài tiếp, như thế khả năng cam loan dương thị bản tộc tu sĩ tiếp tục, tránh cho xuất hiện không người kế tục tình trạng. Trước kia hai người vì trong nhà sự tình trong ngoài vất vả hối hạ, không rảnh bận tâm việc này. Bây giờ thật vất vả dẫn đầu gia tộc nọ mày nọ mặt, sát thực cũng làm suy nghĩ một chút chính mình sự tình. Chị dâu nói phải, việc này linh thanh một mực có đang tự hỏi, chỉ là tạm thời còn chưa nghĩ ra. Không nóng nảy, hôn nhân đại sự, tự nhiên thận trọng, ngươi lại là chúng ta dương thị gia chủ chỉ yếu tế công việc càng nên cân nhắc chu toàn. Lô Đồng gật đầu nói, "Chúng ta từ từ suy nghĩ, việc này cũng là dạng cứu vớt vận, liền ra chủ cái này Lan Huệ chi từ, nhất định có thể tìm được cái định tốt như Y Lang quân xương lôi." Chương 45, Thiên Kiếm Sơn chương 45, Thiên Kiếm Sơn tương lần trung bộ, Thiên Kiếm Sơn. Nay phương kiếm tu thánh địa, từ dưới đi lên có thể điểm thập nhị trọng khu vực. Nhưng trong đó được quan tâm nhất, trừ đỉnh núi căn cứ chính xác kiếm ngoài bất núi, chỉ ở hai nơi địa điểm. Chỗ thứ nhất là nằm ở chân núi đệ nhất trọng khu vực vân tâm cốc. Nơi đây chính là các phương kiếm tu nơi này sơn cùng mãi. Hội luận kiếm chi địa, không quan hệ tu vi cảnh giới cùng kiếm đạo tạo nghệ, chỉ cần là tu tập kiếm đạo người đều có thể tới đây. Thứ hai chỗ địa điểm tên là Lệ Phong Bình, ở vào lục trọng khu vực, cả tòa Thiên Kiếm Sơn sừng núi trỗ. Nơi đây nằm giữa 48 khối lớn nhỏ khác biệt, hình tài khác nhau tẩy kiếm thành. Loại kiếm đạo này ma luyện chi bảo, có thể dùng để rèn kiếm, cũng có thể dùng cho rèn tâm, đối kiếm đạo tu sĩ tới nói có ích lợi cực lớn. Nhưng nếu là muốn đến nơi đây, lại không phải chuyện dễ. Thiên Kiếm Sơn thập nhị trọng vực, núi qua nhất trọng đều muốn trải qua một phen thí luyện khảo nghiệm. Lấy Lệ Phong Bình là đường danh giới Hạ Lục trọng cùng bên trên lục trọng thí luyện khác biệt, khảo nghiệm là hai phương diện nội dung. Trước sáu trọng khu vực không quan hệ kiếm tu tu vi cả giới, chỉ nhìn trên kiếm đạo tiên phú cùng nội tính. Cho nên cho dù là cảnh giới thấp kém nhất tụ khí nhất trọng, chỉ cần tại hai phương diện này đầy đủ xuất chúng, liền có thể leo lên tiên kiếm sơn lục trọng. Vực, tại Lệ Phong Bình tu hoạch được rèn luyện kiếm thể cùng kiếm tâm cơ duyên tạo hóa. Tại Thiên kiếm sơn quá khứ trong lịch sử, trừ bỏ xa xưa thời kỳ thương làng kiếm đạo thiên tài, gần nhất 500 năm đến, lấy tụ khí cảnh giới leo lên Lệ Phong Bình kiếm tu chỉ có 3 người. Sớm nhất một người Tại 490 năm trước, lấy tụ khí tam trọng cảnh giới đến Thiên Kiếm Sơn, cũng thành công leo lên lục trọng cực. Về sau một đoạn thời gian rất dài, người này liền một mực chờ tại Lệ Phong Bình rèn luyện kiếm đạo. Cho đến 5 năm qua đi, hắn lên kiếm hạ sơn, vừa sải bước ra, nguyên đàn tứ thành, tại chỗ liền liên tiếp bước qua mấy đạo quan hải, thẳng vào ngưng nguyên chuẩn kỳ. Tên này kiếm tu tên gọi Độc Cô Phù Xuân, tại Thiên Kiếm Sơn rèn luyện kiếm tâm thành hình sau liền đi thương lan trung bộ cực bắt chi địa. Lại qua 20 năm, hắn lấy chân nhân chi tư quay về Thiên Kiếm Sơn, tại đỉnh núi thập nhị trọng cực nội chứng đạo thông thành, bước vào chân ý chi cảnh. Cho đến ngày nay, hơn 400 năm thần qua, vị này năm đó kinh tài tuyệt diễm tuổi trẻ kiếm tu, cũng đã trở thành cực bắc chi địa vạn kiếm tông động huyền lão tổ. Coi như vị này kiếm đạo tôn giả cũng đã có vượt qua trăm năm chưa từng tại thương Lan Châu bên trong nhân thân. Tại Độc Cô phủ Xuân về sau, chính là dưới mắt đại thương Lan Trung bộ tên tuổi cực thịnh tuyệt không kiếm tiên giả Trầm Phong. Hắn năm đó đi vào Thiên Kiếm Sơn thời điểm, tu vi so Độc Cô phủ Xuân còn thấp hơn bên trên rất trọng. Bất quá bởi vì hai người sở cầu kiếm đạo khác biệt, Dạ Trầm Phong cũng không có tại lệ phong bình lưu lại thật lâu. Hắn chỉ dùng 3 tháng thời gian rèn luyện kiếm của mình cùng kiếm tâm về sau liền xuống núi. Hiện nay hắn cũng là mò tới động huyền cảnh ngưỡng cửa của giới, lấy chân ý thập nhị trọng cảnh đưa mắt xem nói, chỉ lợi nhất thời cơ hội tốt, liền có thể vung kiếm mà lên, trục diện tham huyền tự kiếp. Sau cùng vị thứ ba, chính là bây giờ thương lan chúng tu quen thuộc Mai Sơn tiên tiêu, Thái Thương kiếm Lăng Dương. So với trước mặt hai vị tiền bối, Lăng Dương đi vào Tiên kiếm sơn thì là khoa trương hơn một chút, là vừa vận tại Mai Sơn hoàn thành nhập đạo, liền bị sư phụ của nàng đưa tới Tiên kiếm sơn. Thời điểm đó nàng mới là tụ khí nhất trọng cảnh giới, đã không có bao nhiêu thực lực, cũng không cái gì tên tuổi. Nhưng ở lần kia trèo núi qua đi, Tên của nàng liền trong thời gian ngắn, bị thương lan trung bộ các thế lực lớn biết được. Chúng tu đều biết, Mai Sơn có vị không xuất thế kiếm đạo thiên tài, vẻn vẹn lấy nhập đạo chi tư, liền leo lên Tiên kiếm sơn lục trọng, cũng ở đẳng giai lệ phong bình lên được một thanh thần bí bảo kiếm tán thành. Về sau đạo viện liền lấy thanh kiếm này danh tự, định vị nàng tại Tiên Tiêu bảng bên trên xưng hào. Đây chính là Lăng Xương cùng Dạ Trầm Phong, độc cô phụ xuân điểm khác biệt lớn nhất. Nàng bởi vì chỉ là vừa mới nhập đạo, cho nên mới tới Tiên kiếm sớm lúc, trên thân cũng không có mang kiếm. Bây giờ trên tay kia thanh danh trấn thương lan thái thương kiếm chính là tự tiên kiếm sơn bên trên lấy được một phần kiếm đạo chí bảo. Thanh kiếm này không chỉ có bên ngoài thân kiếm thể cứng cỏi vô song, hơn nữa còn bên trong có huyền cơ, ám bao hàm mấy đạo kiếm đạo chân ý chỗ. Có thể nói giương tại Lăng Xương tự tiên kiếm sơn bên trên vỡ xuống thái thương kiếm lúc, cũng đã đã định trước bất phàm của nàng. Tại nàng tu có tạo thành sau khi xuống núi, phóng nhãn thương lan một đám tiên tiêu. Ngoại trừ kia hạ giới trùng tu lạc thiên sổ, liền không có người nào có thể cùng nó tranh phong. Đây chính là gần 500 năm đến, tại tiên kiếm sơn hạ lục trọng vực nội, lưu lại truyền kỳ ba tên kiếm đạo đại tài. Mà tại Lệ Phong Bình về sau, như muốn tiếp tục hướng vị trí cao hơn, thậm chí đỉnh núi leo lên, liền không phải chỉ dựa vào tiên phu cùng ngộ tính liền có thể làm được. Tiến vào thất trọng bậc cánh cửa là nhất định phải tu ra linh nghiệm. Nói cách khác, lại hướng lên khu vực, chỉ có cảnh giới đến thông linh về sau mới có thể đặt chân. Mà tại cái này thứ 7 tới đệ thập nhị trọng khu vực bên trong, mới là thương lan kiếm tu nhóm chân chính đại khí công thành chỗ. Suốt chúng tiên phu cùng lộ tính, bất quá là chạm đến kiếm đạo đỉnh phong gia chợ thoáng. Chân chính mong muốn tại đạo này công thành danh toại, vậy thì nhất định phải phải bỏ ra càng thêm gian tân cố gắng, kinh nghiệm thường nhân khó có thể chịu đựng ma luyện. Thương Lang Châu kiếm tu cơ ý, nhưng có thể đột phá tới Ngộ Đạo ba cảnh kiếm tu lại thật sự là vượt bao lần giác. Không nói những cái kia không lộ diện ở tu, chỉ tính tại ngoại giới dư danh, hoặc đã trở thành một môn chi tổ nhân vật, từ đầu tới đuôi từng cái mấy cái đến, cũng mất quá 20 số lượng. Quan cái số này, liền càng có thể sâu sắc cảm nhận được, kiếm đạo dễ tu khó tinh bản chất. Nếu như chỉ là vì truy cầu kiếm tu sát lực mà đặt chân đạo này, như vậy kỳ thành liền nhiều nhất liền cũng dừng bước tại ngưng nguyên tập nhị trọng, liền muốn trở thành thông linh đều không thể nào. Chúng hổ vương triều liền có ví dụ như vậy. Thư kiếm chân nhân cổ Hoài Nhân đỉnh lấy tây bắc thứ nhất chân nhân tới tuổi, lại là tại một phương nghe tiếng kiếm tu, thủ hạ một đám đồ đệ bên trong, cũng liền tuyên tru một người tu thành thông linh cảnh giới. Còn những người khác người, bất luận tại trước kia liền lộ ra cỡ nào thiên tư chắc truyện, bây giờ cũng đều còn tại ngưng nguyên cảnh giới bồi hồi không tiến lên. Kiếm đạo tu hành, càng về sau lực cản càng, càng lớn, không phải dựa vào nhất thời đốn nộ cùng ý khéo liền có thể bài trừ. Nếu vô pháp một mực duy trì kia phần thẳng tiến không lùi, sắc bén vô song tiến nghiệp, thường thường chỉ cần chút điểm lung lay, liền sẽ dẫn đến phí công nông sức. Thời gian trở lại giờ phút này, lại nhìn dưới mắt Thiên Kiếm Sơn, ở đằng kia lục trọng vực lệ phong bình bên trên, đã là có không ít thập cảnh giới kiếm tu đứng ở chỗ này. Bọn hắn đều là đến từ Thương Lan tứ phương chi địa, trong đó thậm chí có ngụy trang thân phận ma đạo tu sĩ ở đây. Mà những tu sĩ này lúc này đều ngửa đầu, ánh mắt của bọn hắn đều không ngoại lệ đều khóa chặt tại xa xôi Thiên Kiếm đỉnh núi, kia một đạo cực kỳ nhỏ bé thân ảnh. Tại cái này ngừng chân quan sát thời điểm, bất luận là chính đạo tu sĩ vẫn là ẩn giấu đi thân phận ma đạo tu sĩ, trong mắt bọn họ đều là tràn ngập sự hứng tính cùng tính ngưỡng chi sắt. Bất luận đi tại loại nào con đường phía trên, bọn hắn hôm nay hội tụ ở đây, đều là vì một chuyện mà đến. Vị tiêu bế quan 1 năm có thừa thái thương kiếm tiên, vào khoảng hôm nay, tại cái này Thiên Kiếm Sơn, chứng đạo chân ý. Chương 46, ba thước, không đủ chương 46, ba thước, không đủ ánh mắt chậm rãi hướng lên, tự lục trọng bước về sau bắt đầu, mỗi một trọng khu vực bên trong đều có kiếm tu ngừng chân xem lễ thân ảnh. Càng đến gần đỉnh núi vị trí, những người xem lễ tu sĩ số lượng lại càng ít. Tới khoảng cách thập nhị trọng bậc chỉ có cách xa một bước tầm 11 khu vực bên trong, liền chỉ còn lại có 3 người. Trong 3 người, cái kia cô gái mặc áo trắng kiếm tu đến từ Mai Sơn, là Lăng Xương đồng môn sư muội Tên là Ninh Cửu, cung nàng đứng sáo bay, là một tên nhìn tuổi tác đã cao, tóc trắng xóa, mắt như giếng sâu lão kiếm tu. Hắn mặc dù thân hình có xuống, nhưng này một thân kiếm ý lại là dường như một đạo xuyên thẳng thiên không lưới dao, gọi tu sĩ tầm thường không cách nào nhìn thẳng. Hảo kiếm, thật sự là hảo kiếm a. Lão kiếm tu đưa mắt nhìn về phía đạm không mà đứng lăng sương, trong mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Sư tỷ kiếm tất nhiên là tốt, hơn nữa còn là thương làn tốt nhất. Ninh Cửu tại hắn về sau bổ sung một câu, hiển nhiên là vô cùng sùng bái chính mình vị sư tỷ này, cũng nhận định nàng trong tương lai có thể đăng lâm thương làn kiếm đạo đỉnh chóp. Lão kiếm tu nghe vậy, trong lòng ngực cũng là trở nên kích động, nhưng rất nhanh phần này nỗi lòng lại bị một cô bất lực bao phủ mà xuống, ánh mắt cũng không nhịn được có mấy phần ám đạo. Hắn đã là thọ nguyên sắp hết người, lần này biết được Thái Thương kiếm tiên chứng đạo, chính là kéo lấy bộ này sắp xuống một thân thể, lại lần nữa leo lên tòa này tiên kiếm sơn. Tại sắp chết lúc, hắn dự định lại lấy suốt đời tu đạo cảm giác, mượn Thái Thương kiếm tiên chứng đạo góp nhặt kiếm thế, làm đánh cược lần cuối. Phương pháp này mười phần nguy hiểm, cơ hội có thể nói là thập tử vô sinh đến. Hắn rất có thể sẽ bởi vì quấn bảo kiếm thế không cách nào thoát thân, mà bị quấy thành phân vụ, hại cốt không còn. Hình thần đều tán, nhưng đối với một vị đã thấy sinh mệnh của lão tu mà nói, đây chính là hắn đời này một lần cuối cùng có khả năng lại nối tiếp con đường cơ hội. Cùng nó khâu tọa trong động chờ đợi sinh cơ tản mạn khắp nơi, không bằng để cho chính mình cái này một thân sợ tu, lại lần nữa thu mệnh được nợ dụ. Hai người sau lưng, đứng đấy một vị sắc mặt trầm tĩnh nam tử trung niên, cùng cái khác kiếm tu khác biệt, hắn trang phục nhìn rất giống quan trường người, hơn nữa bên hông hắn cũng không thấy bộ kiếm. Hắn là trong ba người cái cuối cùng đến tiên kiếm sơn tầng 11 bộ người, linh hữu cùng lão kiếm tu nhìn xem hắn lạ mắt. Sau khi được một fan giao lưu vừa mới biết được, người này là từ cái này Tây Bắc vùng biên cương mà đến. Lập tức liền cũng ngang nhau sợ hai tháng phục tại vị này kiếm tu chân nhân tạo nghệ thâm hậu. Chúng bộ cùng tứ phương chi địa tài nguyên tu luyện chênh lệch bao lớn, đã không cần quá nhiều lắm lời. Có thể ở một phương vùng biên cương, đem kiếm đạo tu tới đủ để lên đỉnh tiên kiếm sơn trình độ, kia người này cũng là đủ trở thành đạo này ngút trời bị tại. Đối với cái này, Cổ Hải Nhân chỉ cười nhẹ giải thích nói, là chính mình gặp mình chủ, mới có thể nắm giữ bây giờ cái này một thân tu vi. Tô Thiên kiếm sơn đỉnh, tự lăng xương trên thân tạm nền. Quét sạch tứ phương kiếm thế sóng sau cao hơn sóng trước. Lão tu sĩ cũng nơi này lúc bình phục nỗi lòng, tiếp theo nhìn về phía Cổ Hoài Nhân nói, "Đạm Hữu, la phu lần này đi sự tình, sợ là giữ nhiều lại ít. Nhưng hôm nay gặp kiếm đạo của ngươi Vương pháp tu hành, liền cũng có mấy phần ý động, có một cái yêu cầu quá đáng." Tiền muối nói thẳng chính là, mặc dù đối phương lấy tu vi cảnh giới đem hắn gọi là Đạm Hữu, nhưng Cổ Hoài Nhân vẫn là lấy đối đồng đạo đi đầu người tôn trọng, trở về một tiếng tiền gói. Hai người sau đó lấy truyền niệm chi pháp thương nghị một phen, Cổ Hoài Nhân chính là nhẹ nhàng gật đầu, đáp ứng vị này lão kiếm tu sau cùng thỉnh cầu. Sư tỷ muốn lên kiếm. Linh Hựu từ đầu đến cuối chú ý chỗ đỉnh núi động tĩnh, cảm nhận được kiếm thế kia tích xúc trở mện, Thái Thương kiếm ý có nảy sinh thái độ, trong mắt chính là lộ ra tinh mang. Thương Lan Châu có thể chứng đạo chân ý kiếm tu vốn là ít càng thêm ít. Cho nên bây giờ Lăng Sương chứng đạo, đối một châu chi địa kiếm tu tới nói, đều là một lần chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ hội trời cho. Lần này bỏ lỡ, về sau có khả năng hơn trăm năm đều sẽ không còn có dạng này xem lễ cơ hội. Ông, ông, Lăng Sương sắc mặt lạnh nhạt đứng ở không trung, quan sát phía dưới tòa này che trời kiếm phòng, sau đó chậm rãi đem Thái Thương kiếm rút ra. Trong trước mắt, cả tòa Thiên Kiếm Sơn bên trên tất cả kiếm tu kiếm đều trong cùng một lúc phát ra trận trận bù bù, khát vọng ra khỏi bỏ. Ngay cả cổ hoài nhân tu ra kia ba thành cũng vô hình thể hư kiếm, giờ phút này cũng tại hắn hoàn toàn không hề động niệm dưới tình huống, hiển hóa ra hình thể. Hôm nay xem lễ, không ngừng tại kiếm tu xem nói, còn có vạn kiếm của mình. Ba thứ sao? Lăng Dương ánh mắt rơi vào Thiên Kiếm đỉnh núi chỗ kia bị san bằng vết đất bên trên. Nơi đây chính là năm đó dạ trầm phong chứng đạo, chém tới ba thứ phong địa điểm. Tại chứng đạo thời điểm, Lăng Dương cũng còn chưa từng xuất sinh, cho nên cũng vô duyên chứng kiến ngày đó kỳ cảnh. Nhập đạo về sau, Hàn tổng nghe nói Mai Sơn bên trên Đồng Môn cùng trưởng bối nói lên việc này, trong lòng cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không có quá nhiều tên bối. Đã vô duyên nhìn thấy năm đó kỳ cảnh, kia ta liền tự mình ra tay, lại đem cảnh này phục khắc, thậm chí siêu việt. Ba thước không đủ. Lăng Xương khẽ đọc một tiếng, sau đó vung ra kiếm một đạo, bên ngoài người đi đường xem ra tựa như cực kỳ đi ý, cực kỳ bình thường một kiếm. Nhưng ở một kiếm này về sau, cả tòa Thiên Kiếm Sơn chính là đất dung núi truyện, không ngừng có núi đá từ bên trên lăn xuống mà xuống. Thiên Kiếm Sơn sần núi chỗ, lục trọng khu vực Bởi vì tu vi quá thấp, đều chưa từng bước vào thông linh chi cảnh, tụ tập ở chỗ này tu sĩ đối cùng với một kiếm kia thấy đều có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng lại đều có loại như ngộ mà không phải ngộ huyền diệu cảm giác. Mà liền trong lòng bọn họ dự bị thời điểm, đột nhiên cảm thấy một cỗ mang theo trận trận bình phong cảm giác gáp bách từ trên không truyền đến. "Ứng, chuyện gì xảy ra?" Tựa như là có đồ vật gì rơi xuống. "Kia là, không tốt, đi mau." Bởi vì thái thương kiếm thế quá mức hùng hổ, vừa mới một kiếm qua đi, chỗ đỉnh núi cảnh tượng liền bị che kín. Đến mức những này lục trọng khu vực bên trong tu sĩ đều chưa từng nhìn thấy đến tiếp sau đỉnh núi tình huống. Nhưng mà theo khối cự thạch này từ trên trời giáng xuống, bọn hắn liền cũng sợ hãi đan sen tứ tán né ra. Bèng! Cự thạch rơi xuống đất, gọi cái này lục trọng khu vực ở núi, tính cả nơi đây tất cả tu sĩ tâm thần cùng nhau kịch chấn mà lên. Những tu sĩ này ngơ ngác nhìn qua khối cự thạch này, nửa há hốc mồm, trong lòng vẻ khiếp sợ lộ rõ trên mặt. Rốt cục, tại ngu ngơ thật lâu qua đi, có một vị ngưng nguyên kiếm tu, thận trọng tiến lên, bắt đầu đo đạc khối này trên dưới hai mặt đều gương vức bóng loáng tự thạch. Một thước, hai thước, Ba Thương hắn lời nói hơi ngừng lại, dù không thể tin vẻ mặt khoa tay mấy lần sau, vừa mới sắp nhận thì thào hẽ một nói, "Nam, năm thúc nữa." Lời vừa nói ra, chính là gọi nơi đây chúng tu nghẹn học nhìn chân trối, không biết nên làm gì ngôn ngữ. Bọn hắn có nghĩ qua Lăng Dương có thể phục khắc tuyệt không kiếm tiên hành động vĩ đại, cũng có nghĩ qua hắn có thể sẽ siêu việt tiền nhân. Nhưng thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, nàng có thể siêu việt nhiều như vậy. "Năm thúc nữa." Nói cách khác, vừa mới Lăng Dương một kiếm kia sát lực chi lớn, đã là tiếp cận dạ chấm phong chứng đạo thời điểm cơ ba. Mà xem như vung ra cái này kinh thế hai tụp một kiếm người trong cuộc, Lăng Sương rơi vào bị chính mình chém xuống kia phiến bằng phạm chi địa, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ tiếc rối. Đáng tiếc, nếu là có thể đem Nguyên Hồng mang đến, chém xuống cái bảy thước tám thước cũng không phải việc khó. Nàng điu môi nhắc tới một câu, sau đó chính là lại lần nữa lên kiếm phi thân lên, xuyên thẳng cái kia thiên cung bên trên đã hội tụ tiếp Vân mà đi. Lấy tính tình của nàng, tự là không thể nào chờ tại nguyên chỗ, liền đợi đến khi tiếp số hạ xuống. Thế là tại cổ hoài nhân 3 người trùng tiến hạng, Lăng Sương giết vào tường cùng, kiểm trạm tiếp Vân. Cũng cuối cùng tại 18 nói đại tiếp bên trong thành tiểu chân ý chi cảnh, sau đó tiêu sái đang kiếm đi xa chỉ để lại khắp núi kiếm tu thở dài cùng tấm thái, còn có kia lục trọng đột nội, tối thư 49 tủy kiếm thánh. Chương 47, Đại đạo không cô chương 47, Đại đạo không cô thiên kiếm sơn chúng tu đắm chìm trong lăng xương phá cảnh trong dung động, nỗi lòng thật lâu khó mà bình tĩnh. Nhưng ngay tại lăng xương sau khi rời đi không lâu, bọn hắn chính là lại gặp được một vị kiếm bang, từ cái này đỉnh núi xa xa dâng lên. Lại có cao tu mong muốn phá cảnh. Cái này, thái thương kiếm tiên kiếm thế còn không tản đi hết, đây có phải hay không quá nguy hiểm chút? Không, hắn đây là tự biết thành đạo hy vọng sắp rồi cho nên mới mong muốn mượn Thái Thương kiếm tiên kiếm thế tới làm chứng đạo điển thử. Là vị tiền bối nào cao nhân? Coi kiếm thế chi tướng, chẳng lẽ vị tiên đã bế quan nhiều năm cô hồng chân nhân? Bên trên lục trọng đ북도i, có người nói ra vị này lão kiếm tu phong hào. Cái khắc chúng tu cũng tại ngươi một lời ta một câu nghiên cứu thảo luận bên trong, cơ bản xác định người này thân phận. Không nghĩ tới đúng là vị này lão tiền bối, thật sự là quá lâu chưa từng thấy tới. Đúng vậy à, cô hồng chân nhân tại 80 năm trước đến tiên kiếm sơn chứng đạo sau khi thất bại, liền cũng không tiếp tục từng hiện thân ngoại giới. Chư vị cảm thấy, vị này lão tiền bối có mấy thành phần tháng? Một người ném ra ngoài tra hỏi, nhưng bên cạnh mấy vị kiếm tu đều là chưa từng cho ra trả lời, chỉ ở một hồi xoắn xuýt qua đi, lắc đầu nói ra một chữ, khó. Mà giờ khắc này tầng 11 bừng nổi, Linh Vũ cùng cổ hoài nhân nhìn qua đang kiếm mà lên, như lục bình không dễ lường dạng, ở đằng kia mảnh liệt trong kiếm thế nước chảy bèo trôi cô hồng chân nhân, trong ánh mắt đều là tràn ngập tính ý vị này, lão kiếm xây song toàn vẫn có thể lựa chọn an tường bình hòa trong động phủ qua đời. Nhưng thân làm kiếm tu kia phần lưng nên, lại để cho hắn tại cái này thời khắc hối, lựa chọn một loại cơ hội cùng tuấn đạo không khác phương thức, đến là con đường của mình vẽ lên dấu chấm. Hai người đều rất rõ ràng, cô hồng chân nhân cử độc lần này không có khả năng thành công. Mặc dù trên người hắn kiếm thế cùng kiếm ý vẫn như cũ phàm mang, nhưng là hắn đã quá già rồi. Cố kia dần dần già đi phong xuống thân hình, có thể gánh chịu cái kia không muốn khuất phục ý chí, cũng đã khó mà tiếp tục tiếp nhận ngoại lực xung kích. Phốc soạn, phốc soạn, cô hồng chân nhân thân thể tại lưu lại trong kiếm thế trên dưới tung bay, thân thể cũng trong quá trình này, bị hỗn tạp trong đó kiếm khí chém ra từng đạo vết thương. Tương mạng lớn huyết thủy từ trên cao chảy xuống. Nhưng lúc này cô hồng chân nhân kia như giếng sâu trong hai mắt, nhưng lại lại độ tỏa ra vô cùng ánh sáng lóa mắt ngổ. Tay hắn cầm cái tiên tranh bội bạn chính mình cả đời trường kiếm màu đen, cố gắng ở mảnh này kiếm thế ở trong hỗn định thân hình. "Lão hữu, ta tại kia tối tăm không mặt trời trong động phủ cùng ngươi nói rông dài nhiều năm, hôm nay lại lần nữa đi tới đỉnh núi chỗ, chính là chiều ta đem nhớ muốn chi cảnh a." Nói xong, cô hồng chân nhân chính là đột nhiên lên tiếng, tại thiên cung phía trên đem tiếp vân đưa tới. Hắn không có lăng xương như vậy phản sát tiếp vân năng lực, nhưng cũng không sợ bị chết. Vừa mới lăng xương chứng đạo phá cảnh, lấy vô song chi từ, dẫn đội vạn kiếm của mình, tụ tập 18 đạo kiếp số đều tới. Đồng dạng là phá cảnh, cô Hồng Chân Nhân lại chưa từng dẫn tới bất kỳ của mình, đỉnh đầu trong kiếp văn, cũng chỉ có chút ít lục đạo kiếp số áp phụ, đủ để thấy giữa hai người chênh lệch chi lớn. Bất quá lúc này cô Hồng Chân Nhân đã sẽ không lại để ý những này, trong lòng của hắn chỉ có một cái tưởng niệm. Kia chính là mình đem lấy suốt đời sở học, vung ra đời này đắc sắc nhất một kiếm. Sút thế tràn đầy lúc, cô Hồng Chân Nhân nhìn xuống Phương Cổ Mại Nhân một cái, thấy cái sau hướng hắnật đầu, liền cũng bật cười lớn. Tạm biệt, Lương Hữu. Cung chương kiếm trong tay của mình từ biệt sau, cô Hồng Chân Nhân định lấy đầy trời kiếm thế phụ diêu mà lên, một kiếm đưa ra, liền ở đẳng kia mây đen giăng kín trong cao không, chém ra một đạo to lớn vết nứt. Kim sắc quang huy từ này nói tầng mây vết nứt bên trong bắn ra mà xuống, vừa vặn liền chiếu rọi tại cô Hồng Chân Nhân trên thân, nhường hắn nhìn qua tựa như thật căn cứ chính xác nói công thành động dạng chiếu sáng rạng rỡ. Ngoanh, bất quá liền tiếp theo một cái chớp mắt, tiếp Vân phun chào ở giữa, hạ xuống một đạo uy lực dọa người thiên hỏa đại kiếp, trực tiếp đem cô Hồng Chân Nhân cả người mang kiếm cùng nhau bá phụ. Về sau là âm thủy chi tiết, thiên lôi chi kiếp, Lục đạo tiếp số qua đi, tiếp văn tàn đi, phương này thiên địa ở giữa chính là rốt cuộc tìm không thấy cô Hồng Chân Nhân bất kỳ khí tức gì. Thái Thương kiếm tiên căn cứ chính xác nói toạc ra cảnh gọi chúng tu tâm thần phái động, chí lớn cùng tôi. Mà bây giờ cô Hồng Chân Nhân lấy thân tu đạo, nhưng lại gọi trên núi chúng tu một hồi buồn vô cớ, đáng tiếc, cũng có thể kính. Hai lần chúng đạo, một thành bại một lần, chính là đám người sợ cầu chi cảnh chân thật nhất khắc họa. Đồng thời đại đa số trong núi kiếm tu trong lòng đều hiểu, bọn hắn không có thể trở thành vị Tiên Thái Thương kiếm tiên, lần này tu luyện, kết cục sau cùng, tỷ lệ lớn chính là như cô Hồng Chân Nhân đồng dạng nhưng mà liền trong lòng mọi người hoặc nghĩ lại hoặc cảm khái, coi là lần này xem nói liền phải dùng cái này lúc kết thúc, kia đỉnh núi trên không nhưng lại là một hồi mây đen giăng kín, vừa gió đại tác. Còn có cao thủ, gặp tình hình này, chúng tu đều là sắc mặt kinh hãi. Cùng một ngày bên trong, liên tiếp 3 tên chân nhân cấp kiếm tu chứng đạo phá cảnh, chớ nói tại gần 500 năm, chính là lại hướng xa xưa thời kỳ ngực dòng tìm hiểu, cũng là cực đoan hiếm thấy chuyện. Lại là vị kia chân nhân muốn chứng đạo chân ý. Ừm, người này nhìn xem thực là lạ mặt, mà đồ này cũng không nhiều thấy. Chờ chút, kiếm của hắn đâu? Các phương kiếm tu nhìn về phía cổ hải nhân, trong mắt đều là để lộ ra mấy phần không hiểu. Những tu sĩ này bên trong, có lẽ có người từng nghe nói hư kiếm chân nhân danh hảo, nhưng lại chưa từng chân chính đi tìm hiểu qua hắn. Bọn hắn cũng không hiểu biết cổ hải nhân thực danh, càng không hiểu rõ vị này chân nhân quá khứ kinh nghiệm, cho nên hôm nay đập mặt mới có thể như vậy kinh ngạc. Năng cô hồng chân nhân vũ, hắn dẫn động trận địa tiếp xuống. Chẳng những nuốt bằng lăng xương lưu lại văn loạn kiếm thế, còn đem chính mình cái kia đạo cô hồng kiếm y lưu tại đỉnh núi. Đây chính là cho về sau cổ hải nhân đã sáng tạo ra tuyệt hảo phá cảnh cơ hội. Cổ Hoài Nhân đứng ở không trung, tâm thần khẽ nhúc nhích ở giữa, liền đem chính mình kia ba đạo hư kiếm ngưng tụ mà ra. Tiệp Vân ở trên không không ngừng cuộn, nhưng ánh mắt của hắn lại chỉ rơi vào vừa mới cô hồng chân nhân thân hình tiêu tán chỗ. Chỉ thấy hắn giơ bàn tay lên, một cái lăng không hư nắm, liền đem vương kiêu bầu trời chỗ một đạo vô hình kiếm ý bắt bỏ vào trong lòng bàn tay. Cũng chính là ở thời điểm này, bầu trời lôi hỏa xong cấp đồng thời hạ xuống. Cổ Hoài Nhân chưa từng giương mắt, chỉ là ba đạo hư kiếm nhảy lên không mà lên, dễ dàng cho thiên không phía trên đem cái này hai đạo tiếp số chém xuống. Nơi đây kỳ thật còn có một phần Lăng Dương lưu lại kiếp ý, nhưng ở gặp được Vô Song Phong Thái về sau, Cổ Hoài Nhân cũng có tự mình hiểu lấy, minh bạch phần này kiếp ý không phải mình có thể mua chuộc. Hắn sợ dĩ bây giờ có thể thu hồi cô hồng chân nhân kiếp ý, là bởi vì thực lực không bằng Lăng Dương. Nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn, còn là bởi vì lúc trước hắn đối Cổ Hoài Nhân kia phần tình cẩu. Phần này cô hồng kiếp ý, cũng không bài xích hắn vị này tân chủ nhân. Hoa. Một hơi qua đi, thiên cung tiếp số lại đến, lần này lại là song cấp đồng suất. Ba thanh hư kiếm dốc sức phía dưới vượt qua kiếp nạn này. Nhưng ở sau đó đối mặt vòng thứ 3 song cấp hạ xuống lúc, liền bắt đầu dần dần lực có chống đỡ hết rồi. Như lần này là Cổ Hoài Nhân độc thân chúng đạo, cho là có cực lớn sát suất vẫn lạc nơi này. Nhưng bởi vì có cô Hồng chân nhân phần này kiếu ý chưa thừa, liền gọi hắn bây giờ tại đối mặt mãnh liệt tiếp số thời điểm, có sức đánh một trận. Ngim lão nhân, cảm ơn tiền bối. Nhất định công phụ nhờ bà. Tâm niệm một tiếng, Cổ Hoài Nhân hai mắt dũng nhiên mà tăng mạnh rồi, dũng nhiên đưa tay, dễ dàng cho giờ phút này trước mắt ba người, cầm trong tay cô Hồng kiếm ý ngưng tụ thành chính mình thanh thứ 4 hư kiếm. Cô Hồng kiếm lên. Chanh vư kiếm tiềm động, bóng người theo đến. Tại một đám xem đạo tu sĩ trong mắt, cổ hải nhân liền tựa như một cái xuyên vân du long, ở đằng kia bốn thanh hư kiếm vẩn quanh hạ liên tục đánh tan kết số. Người này muốn thành, khó có thể tin. Chuyện hôm nay chính là ta thương lan kiếm tu trong lịch sử, một trang nổi bật. Tiếp bên phía dưới, bốn thanh hư kiếm phong mang tất lộ. Thiên kiếm sơn bên trên, các phương kiếm tu chí lớn kịch liệt. Ở đằng kia cuối cùng một đạo thiên lôi bị kiếm ý đánh nát sau, tựa như như núi kêu biển gầm reo họ cùng ngân mừng âm thanh chính là trong nháy mắt vang vọng cả toàn thiên địa. Cô hồng chân nhân hôm nay mặc dù lại nhưng ở về sau ghi chép bên trong, danh hào của hắn liền sẽ cùng Tiêu Công thành hai người đặt song song, bị hậu thế kiếm tu vinh danh đi khác. Chương 48, lại bao yến lai thành chương 48, lại bao yến lai thành cũng không lâu lắm, Thiên Kiếm Sơn một ngày này rầm rộ, liền lấy tốc độ cực nhanh tại Thương Lan Trung Bộ truyền bá ra. Trong vòng một ngày liên tiếp có hai tên kiếm tu chứng đạo chân ý công thành, trong đó còn có kia có thụ chú mục thái thương kiếm tiên lang sương, dạng này tin tức nóng hổi, lập tức liền trở thành Thương Lan Trung Bộ các phương thảo luận nóng nhất chủ đề. Chuyện này tại trung bộ lựa đến trình độ nào? Nói như vậy, Dương Nguyên Hồng vừa trở lại trung bộ, chỉ là từ xa vùng núi vực đi đến Yến Lai thành cái này một đoạn ngắn khoảng cách, gặp phải ba nhóm cảnh giới không giống nhau tu sĩ, bọn hắn trong miệng liền đều đang đàm luận việc này. Hắn mới đầu không có quá để ý, nhưng về sau vào tới Yến Lai thành bên trong, phát hiện kia giữa đường phố, trong khách sạn rất nhiều tu sĩ, há miệng ngậm miệng đều là đối Thiên Kiếm Sơn chủ đề nói chuyện say sưa, chính là khơi gợi lên hắn hiếu kỳ. Về sau Dương Nguyên Hồng đi một chuyến trong thành Thiên Cơ Các, từ đó biết được tiền kiếm sơn sự kiện hoàn chỉnh từ đầu đến cuối. Lăng Sương chứng đạo chân ý nằm trong dự đoán của hắn, lấy vị này cử thế vô song thiên tư tái tình, nếu là không thể phá cảnh mới là chuyện hiếm lạ. Thiên cơ các cũng không hẹn với chính mình biện chữ bảng, lại cho tới Dương Nguyên Hồng trong tay tình báo bên trong, cơ hội là hoàn toàn phục khắc lúc ấy hiện trường tất cả, còn có rất nhiều người bên ngoài chưa từng phát giác chi tiết. Tỷ như ở đằng kia tầng 11 bộ đội, còn có một tên đến từ Mai Sơn kiếm tu, tên là Lệnh Cửu. Tỷ như tại hư kiếm chân nhân cổ hải nhân phá cảnh thời điểm, hắn ngưng tụ mà thành thanh thứ 4 hư kiếm, là từ trước một vị cô hồng chân nhân kiếm ý biến thành. Thập chí liền hư kiếm chân nhân xuất thân chi địa, Tây Bắc chúc hộ Vương Triều một phần cơ bản tin tức, cũng bao quát tại phần tình báo này bên trong. Bực này chuyên nghiệp hoàn mỹ nghiệp vụ năng lực, phóng nhãn thương lan một châu chi địa, cũng xác thực không có bất kỳ cái gì một phương thế lực, tại tình báo buôn bán ngành nghề có thể cùng tiên cơ các cạnh tranh. Hư kiếm chân nhân công thành chân ý, thật sự là thật đáng mừng, lần này Tây Bắc cách cục thế nhưng là thật muốn biến thiên. Nha Minh cùng chúc hộ trước mắt quan hệ tốt đẹp, tương lai còn sẽ có rất nhiều hợp tác. Cho nên tại biết được cổ hải nhân phá cảnh chân ý về sau, Dương Nguyên Hồng trong lòng cũng là cao hứng cho hắn trở cổ hải nhân trở về Tây Bắc về sau, quá khứ Tây Bắc 11 nhà định tiêm thế lực lẫn nhau cản tay cục diện liền sẽ một lần nữa thay đổi. Mới cách cục sẽ có Đông Lai tông cùng Trục Hộ Bừng Triều, hai nhà này đúng nghĩa đỉnh tiêm thế lực lĩnh hàm, cái khác tất cả thế lực đều sẽ về sau hạng một cái cấp bậc. Đem trong tay phần tình báo này nhìn xong thời điểm, Dư Nguyên Hùng cũng đi tới Yến Lai thành bên trong, một chỗ từ tôn gia mở, chuyến làm ăn dị thường nóng nảy cửa lớn cửa hàng. Lần này nói là cửa hàng, nhưng chuẩn xác tới nói, đã coi như là cái thành nhỏ Lopumo, bên trong ra ra vào vào các nơi tu sĩ nối liền cung giúp. Dương Nguyên Hồng mới vừa ở trước cửa Dương Bước, liền có mắt sắc Tôn gia Tu sĩ nhìn ra thân phận không tầm thường, lập tức nhiệt tình tiến lên nghênh đón. "Xin ra mắt tiền bối, nơi đây chính là ta Tôn gia Mở Khơi Lôi Các, bên trong mua bán là sinh ra từ Tử Tử Vân Sơn Đông Phương Thị tốt nhất Khơi Lôi chế phẩm, từ độ khí tới thông linh phẩm chất cái gì cần có đều có." Tên này Tôn gia Tu sĩ một mặt mời Dương Nguyên Hồng đi bảo, một mặt đưa lên một phần thương phẩm danh sách, liền nói "Cái này phía Tây Xôi theo sơn một vùng, cũng chỉ có chúng ta Tôn gia có kia Đông Phương Thị cho quyền, có thể bán chờ kỳ vật, tiền bối trước tiên có thể nhìn xem. Nếu là có gì cần" có thể nói cùng ta nghe. Dương Nguyên hùng lật nhìn một lần danh sách, sau đó chỉ vào một trang cuối cùng kia phần giá cả cao nhất khối lõi chiến xa nói, thứ này nhìn xem mới lạ, thế nào cái bản pháp? "Đ, cái này." Kia Tôn gia tu sĩ thấy thế khẽ nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới Dương Nguyên hùng vừa lên đến liền coi trọng bọn hắn trong tiệm phẩm chất tối cao, cũng là cao quý nhất một cái khối lõi. "Thế nào, cái này là hàng không bán sao?" "Không không không, thứ này nhà ta có, chỉ là giá trị quá cao. Bây giờ trong cửa hàng không có hiện hàng, đến hướng tổng quản xin chỉ thị." "Nhà ngươi tổng quản, thế nhưng là gọi Tôn Phú bác?" Dương Nguyên Hồng năm đó từ Đông Phương thị cho Tôn Gia đi tìm, bên trong điểm danh muốn Tôn Phú Bắc đến xử lý bán khôi lỗi công việc. Kia Tôn Gia tu sĩ nghe vậy sử sờ, sau đó gật đầu nói, "Chính là, tiền bối thế nhưng là cùng tổng quản đại nhân quen biết, là có chút giao tình, ngươi lại đi cùng hắn nói một tiếng a, ta tại trong tiệm này chính mình đi dạo." "Hay, được rồi, ta bây giờ liền đi, tiền bối chờ một chút." Thấy Dương Nguyên Hồng có thể trực tiếp leo lên tổng quản tục danh, cái này Tôn Gia tu sĩ cũng càng chắc chắn người này có chút địa vị. Sau đó tại đi lại Dương Nguyên Hồng quần áo hình dạng về sau, liền lập tức đi hướng đi cáo tri tổng quản. Yến Lai Thành tôn ra tổng thương hội bên trong, Tôn Phú Bắc đang cùng một đám thương sự tỉnh toàn quán nói sâu ủy quyền sự tình. Xem như tay cầm khôi lỗi buôn bán người đứng đầu, này trong cổ lợi X chi lớn, đã là gọi cái khác tổng quán âm mộ đỏ mắt không thôi. Mỗi lần nghị sự đều muốn nói đến, chính là hi vọng Tôn Phú Bắc có thể bung ra lỗ hổng, để bọn hắn cũng đến đến bán khôi lỗi linh bảng ngon ngọt. Dưới mắt hôm nay nghị sự đã kết thúc, Tôn Phú Bắc trong tay cầm ba tấm chưa mở ra thư tín, xuyên đấu qua cửa sổ, nhìn qua kia Yến Lai Thành bên ngoài hộ thành đại trận, suy nghĩ suốt hận. Từng có lúc, hắn cũng chỉ là tôn ra một cái chi thứ tự đệ. Trải qua trưởng bối nhờ quan hệ chuẩn bị, mới miễn cưỡng được cái ngoài thành tiếp dẫn việc cửa làm. Cái này kỳ thật cũng không phải là cái gì tốt sống, ở trong tộc cũng không địa vị gì, không bị người chào đón, còn ở sau lưng bị người gọi đùa là chó giữ nhà. Nhưng đối với lúc ấy trong nhà tình cảnh lúng túng Tôn Phú bác mà nói, đây đã là cái rất tốt việc làm, ít ra không cần vì sinh kế rầu rĩ. Tại Tôn Phú bác nguyên bản nhận biết bên trong, chính mình 89 phần 10, liền sẽ tại cái này tiếp dẫn trên chức vụ một mực làm đến lão, từ chó giữ nhà biến thành canh củng lão cậu. Như là vận khí tốt chút, trong nhà nhớ tới nhiều năm cậu lão Không chừng liền có thể cho hắn một cái tiểu điếm quan sự chức vụ. Nếu là vận khí không tốt, vậy thì thật sự là có thể một cái nhìn tới mộ phần lên. Nhưng mà thế gian gặp gỡ biến ảo vô thường, hắn không nghĩ tới, chỉ vì hơn 6 năm trước, ở ngoài thành gặp một vị tu sĩ trẻ tuổi, mạng của mình đột nhiên sẽ như bại sữa. Cạch cạch cạch. Tô Quan, cửa hàng ngoài có tu sĩ cầu kiến, nói là cùng ngài có quen biết cũ. Tôn Phú Bắc đang cảm khái, liền nghe nói một thanh âm truyền đến. Quen biết cũ? Người này ra sao tướng mạo? Từ lúc tay cầm khôi lỗi bán một truyện quyển hạ sau, Ba ngày hai đầu liền sẽ có người tới cùng Tôn Phú Bắc bầu biểu quan hệ, trải qua mấy năm hắn đã thành thói quen. Cho nên dưới tay hắn những người này cũng đều là có kinh nghiệm, mỗi lần đều sẽ cẩn thận nhớ kỹ người hình dạng, về sau tốt hướng tổng quản báo cáo. Người kia thông linh tu vi, nhìn xem hết sức trẻ tuổi, người mặc áo đen. Cái này tôn gia tu sĩ tỉ mị miêu tả Dương Nguyên Hồng hình dạng, một bên Tôn Phú Bắc nghe vào trong tai, trên mặt cố gắng duy trì lấy bình tĩnh, nhưng trong lòng đã là kích động bất phần, khó tự kiểm chế. Thông qua người này dẫn tuật, hắn như thế nào còn không biết người đến là ai. Nhưng bởi vì Dương Nguyên Hồng ẩn tu thân phận tương đối tủ. Tôn Phú Bắc còn không biết lúc nào tùy ý cho nên liền cũng chưa từng đem cảm xúc biểu lộ mà ra, chỉ dùng cùng trước kia giống nhau ngữ khí nói rằng, người này đi qua cùng ta có qua gặp mặt một lần, lúc ấy trò chuyện với nhau cũng là ăn ý, hắn bây giờ tại nơi nào? Vệ tổng quản, người này bây giờ ngay tại khôi lỗi cửa tiệm bên trong rú lãm. Tốt, ngươi đem nó mời đến a, ta tại trong quán chờ. Chương 49, cố nhân gặp nhau chương 49, cố nhân gặp nhau ở tên này Tôn gia tu sĩ dẫn đường hạng, Dương Nguyên Hồng đi tới hội quán, tại một chỗ bình thường quy cách gian phòng bên trong gặp được Tôn Phú Bắc. Chờ bấy lui thủ hạng, chống lên ngăn cách cấm chế, Tôn Phú Bác trên mặt vừa mới toát ra vẻ kích động. Tôn Phú Bác gặp qua Dương Tiên Bối, "Hai đạo hữu không cần như thế, người ta theo nguyên bản tương xứng liền tốt. Như vậy tại ta tăng thêm bối phận, cũng có vẻ xa lạ." Tôn Phú Bác nghe được lời ấy trong mắt lại lộ ý cảm tạ, sau đó liền lại trịnh trọng xưng hô một tiếng gặp qua Dương Đạo Hữu. "Lần này ta không biết Dương Đạo Hữu ý đồ đến, cho nên tuyển ở chỗ này không đáng chú ý địa phương gặp nhau, mong rằng chớ trách. Ta biết đạo hữu dụng tâm, ở đây cảm ơn." Hai người đánh qua chào hỏi, chính là song song ngồi xuống. Dương Nguyên Hồng nói cho Tôn Phú Bác chính mình chuyến này là muốn đi hướng Đông Vương thị tự Vân Sơn. Bây giờ là vừa bật đi ngang qua Yến Lai thành, nhớ tới cùng Tôn gia quá khứ giao tình, liền vào thành tiếp một phen. Tôn Phú Bắc nghe xong lời này, trong lòng thì càng là cảm niệm. Bởi vì Dương Nguyên Hồng đi vào Yến Lai thành, không có trực tiếp đi Tôn phủ, mà là trước tìm chính mình, tuyệt đối xem như cho mình rơ lên một phần mặt mũi. Về sau hắn lại đi hướng Tôn phủ thời điểm, dĩ nhiên chính là từ hắn Tôn Phú Bắc dẫn đường. Người bên ngoài để ở trong mắt, liền biết được giữa hai người giao tình cũng không phải là một kết thành to xong, mà là còn có thể lâu dài tồn đụ. Đơn giản hỏi qua một phen cửa hàng kinh doanh tình hôm sau, Dư Nguyên Hồng liền tại Tôn Phú Bắc dẫn đường hạ ra hội quán, đi hướng ở Bảo Yến Lai thành khu vực hành tâm Tôn phủ. Dư Nguyên Hồng trước chuyến này đến Tôn gia tiếp, cũng không phải đơn thuần ôn chuyện, mà là trọng tại giữ gìn hai nhà quan hệ trong đó. Nhất tình này ở giữa giao tế qua lại, có đôi khi không cần nhất định là ngươi đưa ta cái gì, ta trả lại ngươi cái gì, chỉ cần duy trì liên hệ, thỉnh thoảng tiếp chuyện phía một phen, cũng là một loại thái độ biểu hiện. Hơn nữa cái sau tại nhiều khi, hiệu quả khả năng so cái trước còn tốt hơn. Dư Định Thánh địa tọa lạc ở rất thổ chi bên trên, cũng chính là Tây Bắc chi địa gần sát nhất phía Đông cô phủ. Nếu là muốn từ nơi đó tiến về trung bộ, tại gần nhất lộ tuyến bên trên, cái này đến Lai Thành chính là khu vực cần phải đi qua, cũng là tiến vào trung bộ sau chỗ thứ nhất điểm dừng chân. Dương Nguyên Hồng là Dương thị vị thứ nhất đi ra Tây Bắc, sống sáo trung bộ tu sĩ, nhưng khẳng định không phải vị cuối cùng. Không nói xa, chỉ nói cái kia vị leo lên kim bảng nhị thúc, tại không lâu tương lai liền khẳng định cũng là muốn đặt chân thương lan trung bộ. Lại sau này, Dương thị về sau ngồi bước bảng Tây Bắc đầu đem đế sếp, liền sẽ bắt đầu từng bước đưa ánh mắt về phía trung bộ. Đến lúc đó, trong nhà hậu bối không thiếu được muốn trong này bộ hành tẩu lực lượng. Số lượng thiếu còn tốt, nếu là số lượng nhiều lên, cũng không thể lao gọi nhà mình tiền tốn lao tâm phí thần che chở. Cho nên Dương Nguyên Hồng liền dự định lợi dụng lần này hai độ tiến vào trung bộ cơ hội, đem trước đây lưu lại các nơi quan hệ nhân mạch lại củng cố củng cố, cũng coi là vì ngày sau trong nhà có khả năng hành tẩu trung bộ tu sĩ đặt nền móng. Nhà giàu Bắc tổng quản trở về rồi, mau mời vào mau mời vào, vị này là Tôn phủ trước đây đỉnh quản sự là năm nay mới đổi, cho nên trước đây cũng không từng thấy từng tới Dương Nguyên Hồng. Trương quản sự, trước đây ngươi chưa từng thấy qua, hôm nay chính là may mắn, vị này chính là chúng ta Tôn gia đại quý nhân nên phải đi lại rồi. Tôn Phú bác cười trả lời một câu, sau đó liền đem Dương Nguyên Hồng mời vào trong viện, thẳng vào nội phủ mà đi. Đại quý nhân. Trương quản sự nghe tiếng sững sờ, đứng ở nguyên địa suy nghĩ sau một lúc bỗng nhiên bừng tỉnh hiểu ra, a, đúng là vị kia nhân vật. Ai nha. Sao đến ánh mắt này cùng đầu góc thời khắc mấu chốt tổng mất linh, vừa mới dù là có thể hỏi cái lễ, đến cái khuôn mặt tươi cười cũng là tôi đa. Trương quản sự một hồi lâu đấm lực giậm chân, trực giác than mình bỏ lỡ cơ hội tốt. Bất quá hắn cũng là còn không tính ẩn, nghĩ lại, vị này kim bảng tiền kiêu đã tiến vào cái này Tôn phủ lại môn liền sẽ còn rời đi, vậy mình còn không tính hoàn toàn không có cơ hội. Thế là tại một hội tính toán sau, hắn liền chào hỏi lên thủ hạ tu sĩ, bắt đầu ở trước đây trong đỉnh bận dộn lên. Dương Nguyên Hồng theo Tôn Phú bác đi bảo ngoài viện, ở chỗ này, hắn gặp được năm đó từng có một lần duyên phận ba tên Tôn gia dòng chính tu sĩ. Khi đó xem ra, ba người cảnh giới tại cùng thế hệ bên trong đều tính hết sức xuất sắc. Nhưng cái này 6 năm về sau gặp lại, liền có thể nhìn ra thiên phú không đủ mà đưa đến bình thường. Mặc dù có Tôn gia bó lớn tài nguyên độ nhập, ba người bọn họ bên trong tu vị cao nhất người, hiện tại cũng bất quá ngưng nguyên hậu kỳ. Đồng thời vẻ mặt thực lực cũng vô cùng bình thường, bản thân chưa từng nắm giữ bất kỳ vận biên giết địch chi lực, chỉ ở mượn nhờ các loại ngoại lực thủ đoạn về sau mới có thể cùng cảnh giới cao tu sĩ một trận chiến. Năm đó bốn người ngồi chung trò chuyện với nhau cũng không ngăn cách, bây giờ lại được gặp nhau, liền có thể rõ ràng nhìn ra ba người tại đối mặt Dương Nguyên Hồng lúc câu nệ. Mặc dù chỉ là đơn giản vấn lễ khách sáo, nhưng Dương Nguyên Hồng chỉ là đứng ở nơi đó, liền đã quá mức lóa mắt, gọi ba người không khỏi tự ti mà cảm. Dương Nguyên Hồng đem những này để ở trong mắt, liền cũng không ở chỗ này quá nhiều lưu lại. Đi tôi phòng chính. Dương Nguyên Hồng lại lần nữa gặp được một vị trung bộ người quen biết cũ. "Ha ha ha, Nguyên Hồng, Trừ Ma chiến sự từ biệt, thật sự là hồi lâu không thấy a." Khâu Diệp Chân Nhân cười lớn tiến lên đón lấy, Dương Nguyên Hồng cũng là đưa tay thi lễ, gặp qua Khâu Diệp Chân Nhân. "Hại, ngươi thế nhưng là lão phu ân nhân tứ mạng, chớ có khách khí như vậy rồi." Hai người đánh qua đối mặt, Tôn Phú Bắc Liễn cũng quy củ dừng bước tại trước cửa, hướng Khâu Diệp Chân Nhân nói rằng, "Gặp qua chân nhân, vậy bàn buổi liền xin được cáo lui trước." Khâu Diệp Chân Nhân nhìn qua một cái, hướng hắn gật đầu nói, "Tốt, dầu Bắc gần đây đa số cửa hàng bắt vạ bu ba, vất vả rồi." viết năm trong phận sự, chân nhân quá khen. Được cái này âm thanh bất bạo về sau, Tôn Phú bát chuyến này liền cũng là viên mãn thu quán, cùng Dương Nguyên Hồng từ biệt sau liền hài lòng quay trở về hội quán. Đợi hắn sau khi đi, Khâu Diệp chân nhân lại nhìn về phía Dương Nguyên Hồng. Tốt tốt tốt. Thật là không tồi, chỉ nhìn cái này một thân độc ngưng khí tượng, liền biết thực lực ngươi vừa dài tiến không ít, chỉ sợ bây giờ liền xem như ta, cũng khó có thể giũi tay ngươi đi cái một chiêu nửa thứ. Tiền bối nói quá lời, những năm này tu vi có chỗ tiến tiến, lại không chỉ có ta, sao lại nói như vậy? Dương Nguyên Hồng đang khi nói chuyện Ánh mắt chính là tại Khâu Diệp Chân Nhân quanh người dò xét một phen. Vị này trung bộ uy tín lâu năm chân nhân, dường như ở đằng kia trận trừ ma chiến sự qua đi lại có sơ ngộ, bây giờ cả người khí tức cũng có thăng hoa chi tướng. Khâu Diệp Chân Nhân nghe vậy liền cũng nhẫn miệng cười, vẫn là nắm ngươi ẩn tứ mạng, gọi ta có thể có thể sống nhìn thấy đạo hóa tuôn dạ, có cái kia một lời chỉ điểm, mới có bây giờ cảm ngộ. Tiên bối dưới mắt thế nhưng là có chứng đạo thời cơ. Dương Nguyên Hồng nghe xong lời ấy chính là trong lòng mừng, thấp giọng hỏi: "Còn chưa từng xác định, bất quá đã có chút mật mũi. A, vậy ta coi như sớm chúc mừng tiền bối rồi." Hử, chứng đạo chân ý ở đâu là dễ dàng như vậy chuyện, ta bộ xương già này lại không giống các ngươi dạng này thiên tiêu điều. Khâu Diệp chân nhân than thở một tiếng, nếu không phải hảo vận được Tôn giả chỉ điểm, liền ta thiên tư này có thể được chân nhân phong hào liền nên đi đến đâu. Ông trời đến bù cho người cần cũ, tiền bước một đường tu hành đến này, con đường phía trước tự có phúc duyên chờ. Hắc, Nguyên Hâm à, ta phát hiện ngươi không chỉ là tu vi cảnh giới tinh tiến, cái này nói chuyện trình độ cũng là càng ngày càng cao, câu câu đều nói đến tâm ta khảm bên trên. Ha ha, đây không phải sư phụ cùng trưởng bối trong nhà dạy thật tốt đi, chờ ngày sau có cơ hội hoàn nên tiền bối đi ta quyện ở kia tộc thánh địa lãng khách. Hai người như vậy trò chuyện, liền tới tới nội phủ chi địa. Khâu Diệp chân nhân thu liễm vẻ mặt, sau đó lấy tôn gia bí pháp hướng nội bộ thông báo một tiếng. Lập tức liền thấy hai đạo như sám như xương thân ảnh tự trời cao chỗ sâu hạ xuống, tại hai người trước người hiện hiện ra. Chương 50, chọn ngày không bằng đúng ngày chương 50, chọn ngày không bằng đúng ngày hai người này chính là lúc này Tôn gia nội bộ phụ trách trấn thủ yến lai thành hai tên chân ý tu sĩ. Trong đó cái kia khuôn mặt thanh tú nam tử, Dương Nguyên Hồng sớm tại 6 năm trước tại Tôn gia lúc liền gặp qua. Hắn là tôn gia gần nhất một vị chứng đạo thành công chân ý tu sĩ. Một người khác thì nhìn xem cùng năm đó cái tên lão tu có mấy phần giống nhau, nghĩ đến cũng là có chút huyết mạch liên hệ. Vì đối bị này cao cơ kim bảng 200 vị thứ 6 thiên tiêu biểu thị tôn trọng, tôn gia lần này cũng coi là lấy ra cao nhất quy cách đãi ngộ, từ hai tên trong nhà lão tổ tự mình cùng đi. Sau đó trong lúc nói chuyện với nhau, Song Phương đơn giản trao đổi tin tức liên quan tới chỗ kia Tây Bắc động Hoa đảo tiên tình huống, tôn gia cũng tại Dương Nguyên Hồng trong miệng được chứng minh, trong lòng liền đối với hắn cũng xuất thân nhà kia Tây Bắc Dương thị có đại khái ước định. Dương Nguyên Hồng cũng biểu đạt chuyến này ý đồ đến, hai tên Tôn gia chân ý nghe vậy tất nhiên là vui vẻ đáp ứng. Hai người lúc này liền cùng Dương Nguyên Hồng đưa ra 5 phần Tôn gia tín vật, về sau chỉ cần là Dương thị Tô sĩ, mang theo vật này đi vào Yến Lai thành, có bất kỳ khó khăn, có thể được tới Tôn gia hết sức giúp đỡ. Lần này mật đàm thời gian không lâu lắm, nhưng quá trình bên trong song phương đều vô cùng vui sướng. Tôn gia vui lòng cùng Dương Nguyên Hồng giao hảo, để cầu đến về sau càng lắm trưởng hơn xa lợi ích. Dương Nguyên Hồng cũng thông qua giá trị của mình, được đến Tôn gia ngày sau trợ lực hứa hẹn, cũng coi là theo như nhu cầu. Chuyến này tiếp đạt được mục đích. Dương Nguyên Hồng liền không có tại Yến Lai Thành ở lâu, chỉ lễ phép đến tại Tôn phủ ở một nơi, liền lại lần nữa lên đường. Lúc gần đi, hắn tại hai vị Tôn gia lão tổ cùng đi đi ngang qua trước đình, liền nhìn thấy một bức viết có hai thiên thơ văn mặc bảo treo ở trong môn. Cái này hai thiên thơ văn tả hữu đã song song, đều là xuất từ trung bộ như ý tiên cốc, biểu đạt cũng cùng là mong ước tỉnh nghĩa lâu dài chi ý mà cực xảo chính là, cái này hai bài thơ vừa bắt đều có một câu, phân biệt mang Tôn cùng Dương hai chữ này. Một câu là Tôn nhánh hà mỹ ấm, đợi đời chung cùng nhào phó. Một câu là gió thổi Dương liễu bờ, tâm gửi nàn giặm còn. Liên xem như Dương Nguyên Hồng dạng này, đang đi học bên trên không có thiên phú gì, người thô kệch cũng có thể một cái nhìn ra cái này hai bài thơ ngụ ý, không khỏi khen âm thanh thơ hay. Mà như vậy một câu ngắn gọn đánh giá, liền gọi vị kia phụ trách trước đỉnh trường quân sự, tại sau đó được trong nhà hầu thượng, tính cả một đám trước đỉnh hạ nhân nha hoàn, cũng cùng nhau có chỗ tốt nhập đối. Từng có lúc, Dương thị tu sĩ si ra ngoài, vẫn là thường xuyên muốn nhìn người bên ngoài nhan sắc làm việc. Thôi có chút nhân vật như thế, từng câu từng chữ liền có thể chủ đạo Dương thị hưng suy trình độ. Mà bây giờ, vẹn vẹn qua thời gian 20 năm, Dương thị đi ra đệ tử, liền cũng thành người bên ngoài trong mắt, có thể một lời thăng thiên, một lời rơi xuống đất đại quý ngườ. Giờ đi yến lai hành, Dương Nguyên hùng lại thuận tiện hướng Tôn gia cho mượn một chiếc tiên chu đến đi đường. Trung bộ quá lớn, chỉ dựa vào chính hắn ngự phong phi hành, đi quá chậm chễ sự tình. Vừa vặn cô Diệp Chân nhân cũng muốn tìm kiếm nắm giữ chứng đạo thời cơ nơi trốn, liền cho hắn làm người trợ tuyển. Ngồi lên tiên chu, tiếp xuống hành trình liền nhanh hơn rất nhiều. Sau một tháng, tiên chu chính là đã tới Tử Vân Sơn bên ngoài. Đông Vương thị thông qua ngoài núi đại trận biết được tin tức, đều không đợi trưởng đối trong nhà an bài. Khiều đồng Phương Doanh Hạo chính là không giàn nổi hô to lấy đại ca liền xông ra ngoài. "Đại ca, ca có thể nghỉ chết ngươi rồi." Đồng Phương Doanh Hạo kích động bay nhảy một cái tiến lên, trở tay liền bị Dương Nguyên Hùng đưa tay cống ở giữa không trung. Nếu là người bên ngoài có lẽ còn sẽ có mấy phần xấu hổ, nhưng Đồng Phương Doanh Hạo bị làm dạng này trói buộc chi pháp, cũng chỉ biết đầy mắt sùng bái nói rằng, "Oa, wow. đại ca thủ đoạn cao cường, chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca, gặp hắn bộ này đức hạnh, Dương Nguyên Hùng cũng đành phải vui mừng, người tiểu tử tối này, có thể hay không cũng có chút lớn tộc công tử phong phạc a?" Cái này gọi nhà ngươi trưởng bối gặp, lại nên sau lưng hao tổn tinh thần. Ha ha ha, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, ta bây giờ tâm tính tu vi đều có chỗ tiến, các lão tổ đều cao hơn đây. A, coi là thật. Đương nhiên là thật, ta còn có thể lựa gạt đại ca không thành. Ừm, kia chọn ngày không bằng đúng ngày, hôm nay liền do ta đến nghiệm chứng một phen ngươi tinh tiến thành quả. Hô. Lập tức không chờ Đông Phương doanh hạo nhiều lời, Dương Nguyên Hồng đưa tay chính là đấm tới một quyền. Mã ơi, Đông Phương doanh hạo sợ hãi kêu lấy tránh né, nhưng động tác trên tay lại là mười phần lưu loát. Trở bệnh phát toán nước chảy mê chòi, đảo mắt liền đem ba tôn thông linh khôi lỗi triệu hoán mà ra. Hắn bây giờ ngưng nguyên biên mãn tu vi, đã là có thể điều khiển thông linh viên mãn cỡ lớn khối lỗi, nhưng số lượng thượng hạn chỉ có 1 cái. Dưới mắt cái này ba bộ, thì đều là thông linh hậu kỳ cấp độ. Bởi vậy thì có thể đủ nhìn ra, Đông Vương doanh hậu bây giờ cùng xem như kim bạc người giữ cửa dương linh duyệt vẫn là tồn tại rõ ràng trên lệnh. Dương linh duyệt tại đoạt nói tuyệt sinh chân nhân công thành sau, đại nhất bình thường thông linh viên mãn đã là tay cầm đem mớ chuyện, mà Đông Vương doanh hậu dưới mắt cho dù toàn lực vì đó, cũng chỉ có thể coi là có thể chính diện chống lại thông linh viên mãn có thể đánh cái bất phân cao thấp, nhưng nếu là muốn chém giết đối phương, đó chính là rất không có khả năng. Nhất là tại hắn còn chưa từng nắm giữ nhằm vào nguyên thần thủ đoạn, cho dù bị đi đối phương nhập thần, cũng yếu không được nguyên thần của đối phương. Lấy Dương Nguyên Hồng bây giờ chiến lực, liền cái này khu khu ba tôn thông linh hậu kỳ khối lỗi, khẳng định là ngăn không được hắn. Bất quá hắn lần này xuất thủ mục đích, chính là cho Long Phương doanh hạo nhận tiêu, thuận tiện thăm dò một phen hắn bây giờ cực hạn ở nơi nào. Cho nên một chiêu một thức ở giữa, kia phân tốc nắm đều là vô cùng đúng chỗ. Hai người lúc đối thủ, Đông Phương gia hai tên chân ý lao tổ liền cũng đều lặng yên đi tới này phương trên không. Tại Tử Vân Sơn bên trong, vị kia Đông Phương thị tử Ngọc Tôn giả đồng dạng phân thần chú ý nơi đây tình hình chiến đấu. Có thể thấy được đối với nhạ mình vị này hầu bố, Đông Phương thị nhân vật cao tầm vẫn là vô cùng để ý Nguyên Hồng lần này thật đúng là là đến cái lúc, do ý ngạo tiểu tử này gần đây dù sao cũng phải ý với mình đại pháp có chỗ tiến bộ, thôi có chút kiêu ngạo tự mãn chi ý, chính là phải thật tốt gõ một phen thời điểm. Nói không sai, ta hôm qua còn đang rầu rĩ, muốn bị hắn tìm cái như thế nào đối thủ, bây giờ liền cũng không cần lại phiền lòng lòng. Đông Phương Tông cảnh cùng Đông Phương Tông Nghị hai người, nhìn phía dưới biển mây bên trên, bị đánh đến chạy trối chết nhà mình hộ gói, trong mắt bao hàm lấy tha thiết mong đợi, hoàn toàn không mang theo nửa điểm vẻ đau lòng.